t r ư ơ n g năm mươi lăm tuyên truyền t r ư ơ n g năm mươi lăm tuyên truyền nhị lang mấy ngày nay tại cửa ra vào lén lén lút lút người càng chuyên cần chính là cái kia chu thuận người không sai được đại lang đã từng báo cho nhị lang mấy lần mắt thấy t i ể u lâu chúng ta nhanh sửa xong rồi chắc hẳn hắn cũng sắp không nhẫn lại được không sao xảy ra chuyện gì trước tiên cho ta biết là được từ văn tuấn đã đem lý huyện lệnh lôi kéo bây giờ thật không sợ chu thuận lai x ư âm nhu bị kế h o à n g bất quy diệu sản xuất có cái này chu thuận chịu không nổi bây giờ ngược lại suy xét làm sao có thể để cho chu thuận rơi vào trong bố tộc trưởng từ huyện nha lấy được cô nhà tư cách sau lập tức tìm từ văn tuấn thương lượng cất rượu sự t ì n h trong tộc không có xe cất rượu người từ văn tuấn cũng không thời gian trở về thôn chỉ đạo chỉ có thể an bài trước hảo sân bãi thu mua lương thực chờ tiền kỳ sự nghi chờ từ văn tuấn trở về thôn lại bắt đầu cất rượu đặc biệt là đại lượng cất rượu cần dùng đến trưng ơ cất toa từ văn tuấn vẽ xong bà vẽ để cho từ đại lực chính mình nghiên cứu hắn đã làm qua một lần chắc là không có vấn đề tộc trưởng sắp xếp người trở về thôn tạm thời phụ trách cất rượu sự tỉnh thuận tiện gọi từ vân hổ mang theo con khỉ của nguyệt nhi đi lên huệ thành mùng vạn sự trục t h u ậ n cuối cùng định song khai trương thời gian muốn bắt đầu tuyên truyền t i ể u lâu tên còn chưa quyết định tới từ văn tuấn hôm nay xách theo một v ò bất quy rượu đi tới trong nhà môn u trạch lý huyện lệnh ta muốn đem t i ể u lâu tên định vì bất quy lầu về sau bất quy rượu bán đi danh tiếng tới cũng tốt mượn dựa thế bất quy rượu cuối cùng cũng phải tại hoa triều bán đi danh tiếng ngày nào nếu như muốn ở khác chỗ lại mở t i ể u lâu vừa bạn cũng có thể mượn bất quy rượu danh tiếng cái này bất quy rượu bất quy lầu đều là ngươi ngươi muốn gọi cái gì tùy ý, cần gì phải hỏi ta lý h u ệ n lệnh đương nhiên sẽ không nói không thể dùng cái này bất vi hai chữ a dù sao cũng là ngài lấy phải dùng tự nhiên muốn nhận được ngài cho phép ha ha ngươi chính là quá mức k h á c h khí từ văn tuấn chuyện như thế tới hỏi hắn một tiếng ngược lại để trong lòng của hắn có chút thư sướng còn có một chuyện cũng muốn làm việc ngài học sinh kiểu lâu định tại mùng mười tháng bảy khai trường hy vọng ngài có thể bất chút thì giờ đến có thể được đến lý huyện l ệ n h cổ động tất nhiên đồng tất sinh vi. đi vốn là ngươi khai trương ta liền định đi qua lại c ò n một bữa mỹ thực hơn nữa lần trước ngươi đưa ta bất vi rượu sắp uống xong ta còn đang định gọi người đi trong tiệm ngươi mua nói xong lý h u y ệ n lệnh xem từ văn tuấn hôm nay sách tới bất quy rượu tiếp tục nói hôm nay rượu này ta thu lần sau không cần để ta uống xong tự nhiên sẽ gọi người đi bất quy lầu mua học sinh mới tới huyện thành thời điểm nhận được lý h u y ệ n lệnh chiếu cố không thể báo đáp điểm này trưởng bối uống rượu còn cung ứng lên từ văn tuấn sách đẩy miệng trưởng bối chính xác cảm tạ lý h u y ệ n lệnh chiếu cố lại muốn rút ngắn chút quan hệ quả nhiên lý h u y ệ n lệnh thoải mái c ư ờ i to có cái hiệu chuyện thần đồng tại trước mặt cung kính tự xưng văn bối đối phương lại tiền đồ vô lượng làm sao không để cho người ta vui vẻ một mã thì một mã đi thôi bất quy lầu gầy dựng ta sẽ đi qua bình thường nhiều cùng dứt khoát thân cận một chút tiểu lâu tên cùng ngày khai trương kỳ đều chắc chắn xuống liền muốn bắt đầu vì tiểu lâu tuyên truyền tạ thế từ xưa đến nay tuyên truyền mục đích đơn giản chính là hai điểm đ ề cao nổi tiếng cùng hấp dẫn khách hàng đến cửa hàng tiểu phí đây đối với từ văn tuấn tới nói quả thực là trò trẻ con t u y tiện mang đến người đợi sau cũng có thể an bài rõ r à n h r à n h thừa dịp tới tiểu lâu hỗ trợ tộc nhân còn chưa đi từ văn tuấn hành động không so đo chi phí in đại lượng truyền đơn h u ệ n thanh vốn cũng không lớn không đến ba vạn nhân khẩu từng nhà phát truyền đơn đặc biệt là huyện nha phụ cận khu nhà giàu giữ cửa g õ cũng phải đem truyền đơn tiến dần lên đi thậm chí ngay cả chu thuận phụ thượng đều thu đến truyền đơn chu thuận nhìn thấy cái này truyền đơn thời điểm trong lòng bắt đầu thấp thỏm không yên cái này bất quy lầu làm tình cảnh lớn như vậy chính mình dụng kế đoạt lại tất phải dẫn tới càng nhiều người biết được lại có là đối phương tất nhiên dám làm như vậy có phải hay không có cái gì d ự dẫm nhưng đã điều tra đối phương nội tỉnh mới vừa lên tới huyện thành nông thôn tiểu gia tộc mà thôi đến nỗi trên truyền đơn nội dung ngoại trừ đối với mới phương pháp nấu cùng bất quy rượu tuyên truyền trọng yếu nhất chính là gầy dựng hoạt động bất quy lầu gầy dựng hoạt động chính là thời đại này tựu i lâu chơi chán lao xáo lộ đối câu đối quy tắc cực kỳ đơn giản thô bạo cũng càng bác ánh mắt mùng mười tháng bảy gầy dựng cùng ngày bất quy lầu có một đạo năm c h ữ đúng phàm l à c ó thể t ì n h tế đối đầu ban thưởng một trăm lượng dòng không hạn số lần chính là đơn giản như vậy thô bạo toàn huyện học sinh đều manh động đáng tiếc trên truyền đơn cũng không in lên này từng ư gặp đây là làm sao dám làm thơ nào đó không dám nói như thế nào nhưng năm c h ữ đối với tại hạ tự hỏi còn có chút tâm đắc ha ha cái này bất quy lầu là muốn cho chúng ta người có học thức phát phúc lợi sao hy vọng bất quy lầu có thể nói lời giữ lợi a đến lúc đó chúng ta sớm hơn điểm đến không cần chờ đến bất quy lầu không bỏ ra nổi b ạ t tới ha ha t r ă m lựa bặt d ọ n g dù cho người có học thức chi tiêu lớn cũng có thể đỉnh nhiều năm bình thường chi tiêu chi tiêu năm chữ đối bản chính là đơn giản nhất đại bộ phận học sinh đều tin tưởng mười phần chờ lấy tới đánh bất quy lầu khuôn mặt nghe đến mấy cái này phong thanh tục trưởng cùng t ử vân hồ đều có chút rung chân lại tin tưởng t ử văn tuấn cũng không khỏi có chút bận tâm đến nỗi từ văn tuấn không chút nào không lo lắng hậu thế đã thấy nhiều tiểu thuyết suy biệt có mấy quyển không lấy ra thâm quyến h ạ n mì ả kỳ không sai lầm khói khóa hồ nước l i ê u tới đánh mặt cổ nhân nếu như không có người có thể đối với g i a này đúng bất quy lầu danh tiếng nhất định đem t ă n g mạnh đây quả thực là đối bản huyện văn nhân kích động cùng kiêu chiến vạn nhất có người đối đầu này đúng vậy cũng tốt một trăm lượng bạc da cam tâm tình nguyện vừa làm lớn da ảnh hưởng lại mua một cái thành tín danh tiếng tiền này xài đáng giá phải nếu có người nói vạn nhất rất nhiều người đối đầu đâu từ văn tuấn chỉ có thể nói coi như ngươi cũng là xuyên qua tới cũng đối không hơn mấy cái mùng tám tháng bảy a ra nói cho từ văn tuấn mấy ngày nay lần lượt có người tới đặt trước cơm gây dựng cùng ngày bất luận cái bản vẫn là phòng đã toàn bộ đặt trước đ ầ y mùng chín tháng bảy bất quy lầu khai trương một ngày trước ngày mai là tuần giả từ văn tuấn coi là tốt thời gian thuận tiện huyện học học sinh t i ế t bác sĩ ngày mai ta từ thị bất quy lầu mới trường mời ngài nể mặt q u a n lâm từ văn tuấn đưa lên thì mời bây giờ cho huyện ranh động nhất bất quy lầu là ngươi từ thị mở t i ế t bác sĩ quả thực kinh ngạc cái này bất quy lầu bây giờ tại huyện thành văn nhân trong vòng gây mưa gió thanh danh vang dội chính là học sinh cũng mời lý huệ lệ đến lúc đó ngài hai vị có thể cùng một chỗ phẩm mỹ thực rượu ngon có thể ta cũng tò mò bất quy lầu năm chưa đúng vốn là dự định đi qua nhìn một chút chỉ là không nghĩ tới cái này bất quy lầu là ngươi từ thị mở t i ế t bác sĩ đồng ý từ văn tuấn tiếp tục tìm đến lý nghị nhiên dứt khoát minh bất quy lầu ta lưu lại một cái gian phòng có thể hay không làm phiền ngươi hỗ trợ đem huyện học các vị sư minh mời qua ta tới huyện học lâu như vậy nhận được các vị sư minh chiếu cố mượn cơ hội này cảm tạ một phen huyện học các vị học sinh chính là cho huyện có tiền nhất có quyền quan nhị đại phú nhị đại chính là bất quy lầu tinh chuẩn khách hàng từ văn tuấn tự nhiên muốn nhờ vào đó ổn định quan hệ vì sao ngươi không tự mình mời lý nghị nhiên không hiểu từ văn tuấn vì cái gì điệu thấp như vậy trước đây liền giải thích hắn không được lộ ra từ văn tuấn cùng bất quy lầu quan hệ phía trước là muốn điệu thấp điểm dù sao ta một nông thôn vừa tới huyện thành tiểu t ử bây giờ càng không dám biểu lộ cái này năm chưa đối với làm thành dạng này ta bây giờ cho thấy thân phận chỉ sợ có phiền ngày mai đến bất quy lầu ta tự nhiên sẽ biểu lộ thân phận từ văn tuấn cười khổ nói tốt ta theo ý ngươi thiện tay mà thôi phía d ư ớ i học sau trở lại bất quy lầu hôm nay trở tới đây hai đầu lớn heo mập đã xử lý tốt liền đợi đến từ văn tuấn tới đi trước chịu mỡ heo chuẩn bị đồ ăn vẫn đến tối mị cầm đèn dựa vào nhiều người mới đưa ngày mai khai trường công tác chuẩn bị làm xong từ văn tuấn kiểm tra cẩn thận t r a l ộ bổ khuyết sau mới trở về h u y ệ n học nghỉ ngơi từ văn tuấn xuyên qua tới lần thứ nhất có cơ hội trường dạy vỡ lòng thời điểm từng có buổi tối ngủ bất an hôm nay gặp phải bất quy lầu sắp khai t r ư ờ n g chính mình kinh thương kế hoạch ngày mai có thể hay không thuận lợi từ văn tuấn lần thứ hai ngủ bất an t r ư ơ n g năm mươi sáu xa hoa t r ư ơ n g năm mươi sáu xa hoa sao kim treo cao trời còn chưa sáng từ văn tuấn hiếm thấy không có rèn luyện liền đi tới bất bi lầu trong lâu mọi người đã mặc đặt làm thống nhất trang phục chuẩn bị sẵn sàng mẹ cùng mai t h ẩ m phụ trách p h ò n g bếp con khỉ tiểu phong đại lang ba người phụ trách chạy đường a g i a thu ngân từ văn tuấn thế mà sáng sớm thấy được nhị đường huynh triệu kỳ thành cũng mặc thống nhất trang phục từ văn tuấn hỏi hắn hôm nay không bắt đầu làm việc hắn cười cười không nói lời nào chỉ nói biết hôm nay vội vàng cố ý đến giúp đỡ trang sức trong tiệm thống nhất chuẩn bị cho tốt tuyên truyền cũng làm xong sau từ văn tuấn lưu lại đến giúp đỡ tộc nhân đoán chừng khai trương hôm nay sẽ có chút loạn tộc trưởng mang theo bọn hắn ở ngoại vi duy trì trật tự trong kiểu lâu bên ngoài nổi bận chỗ đều dùng lụa đỏ che kín một bức đại điều phúc từ văn tuấn chơi cái tuyên truyền lúc lời thuyết minh tại buổi trưa tiết lộ tranh chữ bắt đầu từng cặp khiêu chiến buổi trưa chính là điểm tâm ăn xong lúc đem người lưu lại hơn nữa thời gian kéo sau điểm càng gia tăng cảm giác mong đợi không đến giờ tị đã có người lần lượt đi tới từ lâu do vào đường dẫn đạo đến định song bàn hoặc phòng hết thể vẫn là ngay ngắn rõ ràng đợi đến có huyện học học sinh đến thời điểm từ văn tuấn đã đứng tại cửa tiểu lầu bắt đầu đón khách văn tuấn người sao ở đây khi từ văn tuấn tiếp vào lương sẽ cảm thấy lương sẽ cảm giác kinh ngạc trong miệng có thể nhét vào một quả trứng cả ta nói theo ngươi đi học chăm chỉ tình Như thế nào trong h ế nào t khoảng tộc h thường xuyên sau đó học thì nhìn không không nhau phòng cạnh ờ người, đường. i gian biên giác giảng giải. gần cũng cùng cùng tướng lương mang Trong sau ta xuyên đến ăn văn tuấn lên bên đây đó Từ t sẽ cơm cảm tới huyện thành mở cái này bất quy l ầ u ta tất nhiên tại h u y ệ n học có thời gian liền tới giúp đỡ tay chính xác gần nhất thời gian giành đều tới từ lâu lương sẽ cảm giác đã không để ý tới nghe từ văn tuấn giảng giải tiến lầu tới bị nguy nga lộng lây trang trí lung lay mắt một đường đèn cung đình treo màu sắc rực rỡ mái nhà vông xuống các loại dây lụa phiêu giật linh động lương trụ ở giữa các loại màn tre tương liên trên màn tre các thức đồ án theo riêng có sáng tạo cái mới hoa lệ trang nhã lộ ra xa hoa lại không dung t ụ một mặt tường trên b á c h một b ứ c to lớn nghe thường bay trên trời hoa văn màu rơi thẳng tới điện hoa văn màu dùng s ắ c diễm lệ khoa trường nhân vật tỷ lệ càng là lớn hơn thường nhân rất có đánh vào thị giác cảm giác khác mặt tường hoặc lấy t h bà treo trang trí hoặc lấy trên diện rộng tranh chữ trang trí lương trụ bên cạnh g ó c rẽ chỉ cần là không trở ngại đi lại nhàn rỗ chỗ hoặc bùn hoa hoặc các thức lương ư hoặc s ứ trắng gốm màu vật trang trí an bài đầy ắp tóm lại lầu một lấy xa hoa làm điểm chính dùng đủ loại văn nhân yêu thích trang trí tới tô điểm không lộ vẻ dung tục cả lương sẽ cảm giác đi vào bất quy lầu lớn nhất phòng lang vân c á t thời điểm cảm giác lại thay đổi toàn bộ căn phòng lấy thanh nhã thoát tục làm điểm chính không có bên ngoài tràn ngập ánh mắt màu đỏ t h ắ m lang vân cắt phòng chia làm hai bộ phận lấy n g u y ệ t hình cổng g ò m rủ xuống lấy rèm trâu làm danh giới mới vừa vào tới là tiếp khách ở giữa á n thương trà án đầy đủ mời mấy hào hữu bên cửa sổ quan sơn thi họa rất là nhã thú phòng trong là dùng cơm ở giữa không gian cũng đủ lớn cần bày ra vài cái bàn xem khách nhân nhiều ít mà lịch ra lang vân cắt trên tường trang sức thư họa không nhiều tuy không danh nhân tranh chữ mỗi bức cũng là bút lực cứng cát tại trong phòng tối dụng tâm chính là đủ loại đồ gia dụng phần lớn là lư làm bằng gỗ thành nhiều lần m g à i sát sơn nhìn qua thông tấu lập lẫy lư một cũng chính là đời sau hoàng hoa lê mục bởi vì bằng gỗ c ứ n g rắn lúc này cũng không có tác dụng làm chế tạo đồ gia dụng phần lớn dùng để chế bút ống được bút nhạc khí lư một giá cả vô cùng đắt đỏ từ văn tuấn vì những gia cụ này thế nhưng là hoa giá tiền rất lớn khắp nơi thu thập mà đến đến nỗi trong phòng vật trang trí r ứ t bỏ bùn hoa không nói khắc cũng liền ba năm kiện, kiện kiện dụng tâm không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm cầm trên thư án son phấn hồng sứ mã nêu ví dụ sứ thân bóng loáng đầu ngựa tiểu xảo thân ngựa c ổ m k ề n chỉnh thể son phấn hồng thư lệ thể nhầm lẫn người bình thường mới vừa vào này thanh nhã gian phòng một mắt liền sẽ bị này tinh xảo son phấn hồng sứ mã hấp dẫn đây chính là từ văn tuấn tự mình thiết kế tỉ mỉ làm trong phòng huyện học học sinh sắp đến đủ từ văn tuấn tiến lên hành lễ nói chư vị sư minh cảm tạ có thể tới bất quy lầu cổ động văn tuấn vào học tre chư vị chiếu cố cuối cùng có cơ hội đ á p tạ hy vọng chư vị sư minh hôm nay có thể tận hứng mạng đám người thất truy bắt tiệt văn tuấn ngươi có thể ẩn nấp đủ sâu a đáng tiếc ngươi còn không thể uống rượu bằng không hôm nay nhất định phải thật tốt phạt ngươi chính xác không nghĩ tới bất quy lầu tiểu đông gia chính là chúng ta huyện học thần đồng văn tuấn cái kia năm chữ đối với ngươi trước tiên tiết lộ một chút thôi đúng vậy a trong lòng giống m è o trào tựa như ngứa đã mấy ngày kể từ từ văn tuấn đi qua nguyên giang bên cạnh làm thơ thần đồng chi danh chắc chắn huyện học đám học sinh bình thường đều chủ động cùng từ văn tuấn thân cận đứng lên ha ha cũng không kém cái này một hồi dứt khoát h u y n h còn chưa tới ta phải xuống đón hán các ngươi tùy ý từ văn tuấn thoát khỏi dây dưa đi lập tức ra lang vân cát ngươi dần dần nhiều hơn phần lớn bắt đầu chọn món ăn lầu một bắt đầu có chút rối loạn chủ yếu là hôm nay lên số ít thịt heo món ăn lúc nào cũng t r e o đến truy vấn chạy đường cần giảng d à i một phen mặc dù trải qua nhiều lần huấn luyện mấy cái chạy đường tay vẫn b ộ i vàng chân loạn may mắn triệu kỳ thành cái này lao thủ đến giúp đỡ lý huyện lệnh cùng tiết bác sĩ đã hẹn giống như cùng nhau đi bộ mà đến lý nghị nhiên theo sau lưng đem lý nghị nhiên chỉ hướng lầu hai lăng vẫn c á t từ văn tuấn liền mang theo lý huyện lệnh cùng tiết bác sĩ đi vào hậu viện hôm nay trong lầu quá mức ồn ào học sinh làm chủ tướng dùng cơm ổn định ở hậu viện thì lý huyện lệnh cùng tiết bác sĩ thông cảm lý huyện lệnh tới qua một lần dẫn đầu đi vào tròi hóng mát ngồi xuống nơi đây liền rất tốt ta là tới nhấm nháp ngươi nói không giống với lần trước mỹ thực khác tùy ý bách dương có thể xưng mỹ thực tất nhiên không kém lão phu cũng rất là chờ mong t i ế t bác sĩ nói theo từ văn tuấn vừa định rót rượu bị lý huyện lệnh ngăn lại chính chúng ta tới đi bên trên ăn a lý huyện lệnh có chút không kịp chờ đợi tiếp nhận bầu rượu cho tiết bác sĩ đổ đầy cái này bất quy rượu ngươi cần phải cơ nào nhấm nháp tại trên món ăn hôm qua đã làm xong chuẩn bị chú đáo rất nhiều có thể sớm làm ra đồ ăn đã làm tốt hôm nay đặt ở lồng hấp tùy thời có thể ra đồ ăn từ văn tuấn tự mình đi phong bếp bưng thức ăn chỉ chốc lát liền bưng tới một bát thịt kho tàu nguyệt nhi cũng theo ở phía sau bưng một bát lưu gan heo loại này cách làm x ư n g là thịt kho tàu t h ỉ n hai h vị trưởng giả đánh giá lý huyện lệnh xem xét nước tương bao khỏa giống như hồng mã nào tựa như thịt kho tàu rất có muốn ăn nhịn xuống không có hạ đ ữ a đây là thịt heo từ văn tuấn biết h ăn y tứ thịt heo lúc này có thể lên không được mặt bàn có người có học thức ghét bỏ heo bẩn nguyên nhân cũng có chính xác thịt heo bản thân mũi tành tợi quá nặng ăn vào không nổi ngài nếm t r ư ớ đến từ văn tuấn cười nhạt lý huyện lệnh cũng không phải rất kháng cự thịt heo thức ăn này hiện tại quả là làm đẹp mắt màu sắc hồng nhẹ ra rất là mê người thế là kẹp bên trên một khối thịt kho tàu để vào trong miệng lập tức trong miệng tràn ngập đậm đà mùi thịt nhẹ nhàng khẽ cắn cảm giác mềm đ u không có chút nào b é o cảm giác m ặ t bên trong m a n g ngọt dư vị vô cùng lý huyện lệnh ăn một miếng xong giữa lông mày cũng là thỏa mãn một ngụm xử lý một chén rượu t i ế p đó lập tức ra hiệu tiết bác sĩ n g ư ờ i nhanh thử xem thức ăn này coi như không tệ hương vị mặn ngọt rất là đặc biệt nói xong lại xuống một kia không kịp chờ đợi để vào trong miệm chương năm mươi bảy thịt heo chương năm mươi bảy thịt heo lúc này trong đại sành phi thường náo nhiệt âm thanh liên tiếp cái này xào rau cũng thực sự quá xinh đẹp tinh xảo ta đều không đành lòng hạ bữa hương vị sảng khoai giòn không giống hầm món ăn ngay cả thang đái thủy chính xác riêng có phong cách tiểu nhị đem trên phần thức ăn lại cho ta này một phần tiểu nhị trên bàn hắn cái này đồ ăn cho ta cũng tới một phần trong lúc nhất thời mặc kệ có biết hay không cũng đang thảo luận món ăn tương đối riêng phần mình gọi món ăn cái nào đạo tối hợp chính mình cầu vị tiểu nhị menu không n h ì n toàn bộ cho ta bên trên một phần tới chậm lại nhiều người nhìn thấy t i ể u lâu này đồ ăn đại gia đánh giá cao như thế cũng không kém tiền phải biết trong thực đơn định giá có thể không tiện nghi một phần món ăn mặn đại khái là trên dưới nửa l ư ợ n g bạc huyện thành giá hàng thịt dê một cân không cần đến trăm văn đến n ỗ i bất quy rượu đó là quý hơn huyện thành tiện nghi nhất rượu đục đại khái bốn mươi văn một cân một cân bất quy rượu hiện cần hơn mười cân rượu đục mới có thể trừng cất đi ra hơn nữa căn cứ từ văn tuần đ o ă n chửng lúc này mới hơn bốn mươi độ vật hiếm t h ì quý hơn nữa bây giờ không có gì sản lượng liền dựa vào đại lang cùng con khỉ ngày đêm giao thế không đứng ở hậu viện t r ứ n g c ấ t mới có bán mỗi ngày cần số lượng có hạn cung ứng thế là định giá năm lượng bạc một cân không phải mỗi người đều uống lên thật nhiều người trên bàn đều lên thông thường rượu đục hoặc hoàng hữu bây giờ nhìn thấy người khác uống bất quy rượu lại có chút lòng ngưng ấy suy nghĩ nếu không thì tốn kém thử một lần cái này bất quy rượu mới là trên sách viết quỳnh tương ngọc gì cả làm sao óng ánh trong suốt như thế rượu này quá mạnh chẳng trách hộ dùng nhỏ như vậy cái chén đổi lại bình thường chén rượu một mụ một ly có thể uống không đi xuống rượu ngon đã nghiên cứu lên bất quy rượu có chút có thể thích ứng có chút còn không tiếp thụ được rượu mạnh cảm giác ta như thế nào choáng đầu hoa mắt lúc này mới vừa mới bắt đầu uống rượu như thế nào cảm giác có chút say đúng vậy à đổi lại ngày thường uống mấy chén mới có một điểm cảm giác hôm nay thế mà mấy hớp nhỏ cũng cảm giác được say say từ từ tiểu lượng chẳng ra sao cả đã hơi say toàn bộ đại s ả n h tiếng gạo nâng chén âm thanh bầu không khí càng ngày càng ồn ào hậu viện vì cái gì nhà ngươi thịt heo hoàn toàn không có mùi tanh tưởi chi vị lý huyện lệnh cùng tiết bác sĩ tất cả ăn mấy đua thịt kho tẩu trong chén liền không có một nửa lúc này mới dừng lại hỏi mặc dù lúc này tiêu heo bởi vì chủng loại vấn đề bao nhiêu còn có chút mùi thánh c ư i nhưng thịt kho tàu bực này khẩu vị nặng đồ ăn thông qua gia vị đã hoàn toàn che giấu mặt khác món ăn này là lưu gan heo ngày nếm trước đ ê m sau ta sẽ cùng nhau nói từ văn tuấn còn phải lại mua xuống cái nút một bàn màu sắc nâu đỏ du lượng gan heo biên giới hơi hơi c n lên tô điểm một chút quả ớt cùng hành hoa hồng lục phối hợp rất là xinh đẹp lý huyện lệnh kẹp bên trên một khối gan heo để vào trong miệng chân mềm tinh tế tỉ mỉ theo nhấm ớt mùi thơm tại đầu lưỡi tang h à n ra không có chút nào mùi tanh không tệ vô cùng mềm mại cũng là không có mùi tanh a chính xác dê l i ề u đều sẽ có điểm mùi tanh cái này cơ hồ không có lý huyện lệnh cẩn thận hiểu ra phía dưới hài lòng chép miệng một cái ta lại để bên trên hai cái đồ ăn tới ngài vừa ăn ta giải thích cho ngươi cái này cũng là ta hôm nay gọi ngài tới trọng điểm nói xong tử văn tuấn lại đến phòng bếp mang thức ăn lên rất nhanh thịt kho tàu móng heo thịt vụn sắc đ ầ u hũ cùng một bát rau xanh đã bưng lên lý huyện lệnh mặc dù đối với tử văn tuấn sau đó muốn nói cảm thấy hứng thú ra hiệu tiết bác sĩ ăn trúng trên tay mình nua cũng không ngừng hôm nay ăn cái này mấy phần thức ăn món ăn mặn toàn bộ là heo trên người ngài đánh giá một chút so với thịt dê như thế nào từ văn tuấn không có đi thẳng vào vấn đề huyện chuyển nói nói lên cái này lý huyện lệnh hám ồ m liền đến thịt dê căng đầy mai d a i thịt heo mềm non mang theo dầu mỡ c h o n h ắ n ta chính xác chưa ăn qua ăn ngon như vậy thịt heo heo này thịt ngon ăn cũng không phải ở chỗ cách làm mà là ở chủng loại ta có thể đem lợn rừng nuôi nấm thành loại này không có mùi tanh tợi heo từ văn tuấn cuối cùng đem cái này mấu chốt tin tức nói ra lý huyện lệnh để đua xuống nhìn chằm chằm từ văn tuấn trái tim đập bịnh bị, có chút mong đợi truy vấn có khó không có thể vi bao nhiêu lúc này chủ yếu ăn thịt là thịt dê mà thịt dê đại bộ phận vẫn là dựa vào tây bắc vận hướng hoa triều các nơi bản địa nuôi n ấ n g uy không có bao nhiêu thậm chí hoàng đế đều có thể đem dê xem như ban thượng cho đến kinh thành quan viên dê cung ứng không đủ dẫn đến giá cả một mực giá cao không hạn một cân thịt dê giá cả ít nhất có thể chống đỡ hai con gà giá cả nếu như có thể có thay thế loại thịt có thể tưởng tượng được sẽ sinh ra bao lớn ảnh hưởng đến nỗi người trong thành thói quen không ăn thịt heo đây coi là chuyện sao tất nhiên ăn ngon ẩm thực quen thuộc là rất dễ dàng thay đổi không có hơn nữa ta đã đang bắt tay đem từ g i a thôn chế tạo thành chăn heo nuôi dưỡng căn cứ chỉ là còn cần thời gian quá tốt rồi ngươi nói kỹ càng một chút lý huyện lệnh trong mắt đều sáng lên chăn heo chi phí như thế nào thích bác sĩ cũng biết rõ chuyện này ảnh hưởng một câu nói chúng đã hỏi tới mấu chốt nhất tin tức ta từ đầu nói lên a nói xong các ngươi liền hiểu rồi từ văn tuấn tiếp lấy đem hắn đã làm việc cùng sau này nghĩ kế hoạch toàn bộ đ ỡ ra lợn d ừ n g thông qua tiêu về sau ngôi nấng sẽ không có mùi tánh c ư i lại thông qua không ngừng ưu t u y n lợn giống cải tiến chủng loại đây là từ văn tuấn trước mắt chuyện đang làm về sau tử ra thôn xem như nuôi dưỡng căn cứ tại cải tiến chủng loại đồng thời đại lượng bán ra heo tử cho xung quanh thôn dân nuôi dưỡng còn có thể vì xung quanh thả rông nhà cung cấp tiêu heo cùng lai giống phục vụ t r ầ m rãi có thể đem dung huyền phát triển thành nuôi dưỡng huyền lớn bộ này hình thức cùng kỹ thuật cũng có thể giao cho triều đình triều đình như thế nào mở rộng cũng không cần quan tâm dung huyền nuôi dưỡng căn cứ vốn là dẫn đầu m ứ b ước chờ bồi dưỡng gia càng chất lượng tốt chư phẩm loại lại cung cấp cho triều đình mở rộng là được dung huyền cũng một mực có thể bảo trì heo nuôi dưỡng nghề nghiệp dẫn đầu địa vị đến nỗi chăn heo chi phí cũng là phổ thông nông hộ có thể tiếp nhận dù gì đốt dưỡng chỉ là quan hệ đến heo xuất chuồng vấn đề thời gian thì nhìn thả rông nhà chính mình lựa chọn như thế nào từ văn tuấn thậm chí đều nghĩ tốt nhìn cần bao nhiêu năm hoa triều có thể toàn dân chăn heo đến lúc đó có cần hay không xây cái heo tự liêu hắn có chút từ từ trong miệng từ văn tuấn nói ra lý huyện lệnh căn bản nghe không hiểu chờ từ văn tuấn nói xong hắn còn tại hiểu ra nhưng mà để cho dung huyền trở thành hoa triều dẫn đầu nuôi dưỡng căn cứ hắn có thể nghe hiểu dung huyền cái này lệnh ra xa huyện thành nhỏ có thể trong tay hắn phát triển thành như vậy mình tại trên quan trường liền có lực lượng húng chi tạo phúc một chỗ b á c h tính sao lại không phải mỗi một cái có lương tâm quan viên nhập môn quan trường lúc đấy lòng chấp h nhiệm từ lưỡi cày đến chế tạo bất q u y lầu hôm nay lại ăn đến thịt heo làm đồ ăn lý huyện lệnh là tin tưởng từ văn tuấn năng lực suy nghĩ một chút hỏi vấn đề hắn quan tâm nhất chuyện này cần thời gian bao lâu có thể tại dung huyền phát triển ra tới từ văn tuấn mục đích hôm nay cũng tại này hắn cần nha mua đủng hộ cấp tốc mở rộng nếu như chỉ dựa vào từ gia thôn ta chỉ có thể tại trong vòng hai năm để cho từ gia thôn toàn bộ nôi nấm bên trên loại sản phẩm mới heo bây giờ thích hợp bồi dưỡng chủng loại heo rừng nhỏ có ít nếu như có thể thành tốt nuôi mà nói heo mẹ liền nhiều thông dụng cũng sắp số lượng đầy đủ ta có lòng tin thời gian hai năm để cho dung huyền lớn bộ phận nông hộ đều đi bên trên loại sản phẩm mới heo cho nên cần nha môn ủng hộ có thể đủ nhiều thu chút chừng hai tháng heo rừng nhỏ số lượng càng nhiều thời gian càng nhanh chương năm mươi tám bộ đầu chương năm mươi tám bộ đầu nếu có thể ở trong vòng hai năm phổ cập toàn huyện ta nhất định sẽ phát động toàn huyện chi lực toàn lực ủng hộ ngươi nói như thế nào xử lý giống như thế nào xử lý lý huyện lệnh như thế quan tâm thời gian là bởi vì hai năm sau khảo hạch hoa triều quan viên bốn năm một khảo hạch lý huyện lệnh lần trước khảo hạch cầm một t r u n h ạ hai năm sau khảo hạch lại không có ra thành tích lại muốn tại cho huyện huyện lệnh trên vị trí này c h ờ lâu bốn năm không đến bốn mươi tuổi của tác chính bảo trước kia sao cam tâm tại cái này huyện nhỏ phí thời gian tuyến nguyệt chúc mừng lý huệ y n lệnh nghĩ không ra hôm nay ăn uống tiệc rượu có thể nghe được bực này hết nước lợi dân đại sự khi phủ một ly t i ế c bác sĩ bưng chén rượu lên từ trong thâm tâm chúc mừng lý huệ y n lệnh chính mình học sinh bản sự cũng làm cho hắn nợ mày nợ mặt ha ha cùng uống chén này uống xong đặt chén rượu xuống lý huyện lệnh hướng từ văn tuấn nói ngươi nhìn ngày nào phù hợp ta muốn đích thân đi từ ra thôn xem ngươi nuôi heo như thế nào t h ư văn tuấn lo nghĩ ba ngày sau a càng sớm càng tốt quyết định thời gian lý huyện lệnh thả ra ý chí cùng tiết bác sĩ rửa sát đổ nhắm thoải mái uống mặc dù nói buổi t r ư a bắt đầu từng cặp khiêu chiến lúc này khoảng cách buổi t r ư a còn có chút thời gian nhưng bất quy lầu bên ngoài lần lượt đã tới không thiếu vào không được bất quy lầu văn nhân học sinh cùng xem náo nhiệt m á c tính xa hơn một chút một điểm chỗ chu thuận mang theo tay sai đang cùng mấy cái bộ khoái nói gì đó chu láo ra người này nhiều như vậy như thế cách làm bạn nhất náo loạn đi lên không tốt giao nộp a một cái giống như là bộ đầu người hướng về phía chu t u ậ n nói chân bộ đầu cũng là bởi vì nhiều người mới muốn hành động nhanh lên một chút chấm thêm người không phải càng ngày càng nhiều sao chu thuận hai ngày này suy tính rất nhiều bất quy lầu động tĩnh gây quá lớn hắn một trận có từ bỏ ý nghĩ sự tình làm lớn lên lo lắng cho huyện thừa trọc phiến p h ớ c đúng đưa trái phải bên trong bất quy lầu đã danh tiếng tăng lên bây giờ nơi này chính là một cái đ ể trứng vàng gà m á i a như thế nào cam tâm từ bỏ phải biết hắn còn tại lưu hướng đông ở đây thời điểm trong lòng liền đã đem bất quy lầu xem như t i ể u lâu của mình lại phá đám để cho người ta mua đi suy nghĩ một chút nếu như bạn nhất sự làm lớn chuyện cùng lắm thì dùng tiền thu xếp một phen chịu chút huyện thừa c ở trách so sánh có thể cầm tới bất quy lầu chỗ tốt quyết định chắc chắn dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành gặp trần bộ đầu còn đang do dự tiếp tục q u y ê t nhủ người yên tâm bạn nhất thật có chuyện gì ta sẽ bảo ta t ổ h u y n h đứng ra trần bộ đầu nhưng vẫn là không hé miệng tưởng rằng giống như trước kia dùng điểm như kế giải quyết một gian i ể u lâu cầm chút bạn không có gì phong hiểm nhưng cái này bất kỳ lầu rõ ràng không có đơn giản như vậy bạn nhất sự thọc đi lên chu huyện thừa bên này chịu không được á p lực cần tìm người có nổi nhưng là cái mất nhiều hơn cái được chu thuận nhìn xem trần bộ đầu vẫn là như vậy không chút nào dao động thần sắc bất đắc dĩ đành phải tăng thêm thẻ đánh bạc sự tình xong xuôi sau đã nói xong bạc cho các ngươi tăng gấp đôi trần bộ đầu nhãn tình sáng lên cái giá tiền này coi như muốn người có nổi cũng đáng thế là cùng phía dưới năm vị bộ khoái l ư ớ t nhau thấy mọi người cũng là ánh mắt mong đợi cán răng nói làm tiếp đó dẫn đầu hướng về bất quy trong lầu đi đến cửa ra vào từ ra thôn tộc trưởng đang mang theo tộc nhân tại duy trì trật tự gặp mấy vị bộ k h o i đi tới vội vàng nên đón tiếp lấy bộ k h o i phá án người không có phận sự né tránh chân bộ đầu không để ý tới người khác tay v ĩ u vào kéo trực tiếp đi vào bất q u y lầu tộc trưởng kinh hãi t h ầ m kêu không tốt đội vàng nghĩ sớm tiến vào tiểu lâu t r à o hỏi lại bị mấy vị bộ khoái ngăn ở sau lưng bất quy trong lâu đang n n g náo c ụ n chén hỏi chén nhỏ đại gia đang ăn khí thế ngất trời thời điểm đã nhìn thấy mấy vị thân mang qua não bộ khoái đi đến chân bộ đầu đi vào bất q u y lầu đã cảm thấy tựa hồ tiến nhập một cái thế giới khác hắn gái nào gặp qua như vậy trang trí xa hoa chỗ nhưng việc đã đến nước này tên đã trên dây không thể không phát từ vân hồ ở đâu chân bộ đầu la lớn khí thế mười phần chu thuận đã sớm từ trong n h à môn văn khế cha được bất quy lầu bây giờ tại từ vân h ổ danh nghĩa từ vân h ổ sớm tại bộ khoái vào cửa liền đã nhìn thấy không rõ ràng vì cái gì hôm nay sẽ đến mấy vị bộ khoái đã sớm nên đón tiếp lấy còn chưa mở miệng hỏi ý đối phương bộ đầu đã mở miệng lại la tới tìm hắn lúc này hắn vừa v ặ n đi đến bộ khoái trước mặt vội vàng trả lời ta chính là từ vân h ổ không biết mấy vị quan gia có chuyện gì ngươi chính là từ vân h ổ chân bộ đầu trên dưới dò xét chính là tại hạng ư ơ i dính lưu cấu kết đông qua lĩnh gia cước hiện đem ngươi mang về nha môn tra hỏi mang đi từ vân h ổ xưng sở cái này nói cái gì chính mình như thế nào nghe không hiểu hai vị bộ khoái lập tức bên t r ê n l ế u dự định đem từ vân h ổ cổ tay cài lên từ vân h ổ lúc này mới phản ứng được lập tức dấy ruộng trong miệng lớn tiếng reo lên các ngươi l ầ m người ta không biết cái gì ra cướp tộc trường ngay lập tức tiến lên vị này bộ đầu đại ca các ngươi nhất định là l ầ m người hổ tử đều không rời đi huyện thành căn bản chưa từng đi cái gì đ ô n g q u a lĩnh có lầm hay không đi huyện nha hỏi ý một phen liền biết nếu thật không có tự nhiên sẽ thả hắn trở về bên c h i n lưu dám căn đảm chống lệnh bắt ngay tại chỗ cầm xuống t r ầ n bộ đầu một mặt nghiêm túc nói từ vân hổ còn nghĩ dây ruộng tộc trưởng ở một bên lập tức ngăn cản nói với hắn yên tâm không có chuyện gì con khỉ thấy tình thế không ổn gấp hướng hậu viện chạy tới lúc này một vị bộ khoái tại trần bộ đầu bên thai nhẹ nói vài câu lại chỉ chỉ sang bên trên bàn một vị khách nhân vương xương đạt người cũng tại này vừa vặn tránh khỏi lại đi tìm ngươi một chuyến ngươi cũng dính lưu cấu kết đông qua lĩnh giặc cướp cùng nhau mang đi hai vị bộ khoái lập tức tiến lên bên t r ê n lưu vị này vương xương đạt một mặt một bức như thế nào ăn bữa cơm còn cùng giặc cướp cấu kết với nội vàng lớn tiếng ồn không liên quan chuyện ta ta ai cũng không biết khắc phòng khách người cũng là bị cái này đột nhiên đến mấy cái bộ khoái làm có chút hồ đồ ăn bữa cơm còn nhìn màn diễn lại có đầu não thanh tỉnh người cảm thấy chuyện có kỳ quặc hơn nữa tại chỗ phần lớn không phú thì quý mấy cái bộ khoái căn bản vốn không bị bọn hắn để vào mắt đây là có chuyện gì các ngươi xác định đã điều tra xong sao có chứng cứ sao ta xem cái này từ đông ra không giống như là có thể cùng giặc cấp cấu kết người có thể mở dạng này quán rượu người cần c ù n g cấp đường trộn lẫn khối đi vì cái gì không phải là bởi vì cấu kết g ặ c cấp mới có thể mở nổi dạng này quán rượu đối mặt một đám phần lớn là văn nhân học sinh con tin hỏi trần bộ đầu cũng có chút hoảng đông qua lĩnh là cho huyện đi đến phủ thành đường phải đi qua tháng trước xảy ra cùng một chỗ cấp đường sự kiện kế hoạch vốn có chính là lợi dụng bây giờ đang tại t r a vụ án này đem từ vân hồ đưa đến nha môn thuận tiện lại ngẫu nhiên tìm một vị khách nhân dễ nắm cùng một chỗ mang đi vị tia bộ k h ó i sau khi đi vào liền về người huyện thành công lớn bọn bộ k h ó i đối với một chút tiểu thương nhân cơ bản đều nhận biết vị này vương x ư ơ n g đặt là cái tiểu thương nhân không có hậu đài liền chọn chúng hắn cũng không phải muốn đem hai người hay cầm về định tội chỉ là mang về đóng lại một đoạn thời gian lại p h o n g s u ấ t t i ể u lâu chủ nhân ta đều có thể tùy thời mang đi ở đây khách ăn cơm cũng không an toàn dùng cái này tạo áp lực thuận tiện đả kích đối phương sinh ý chu thuận lại là không nghĩ tới bất quy lầu khách hàng định vị có thể tiếp nhận bất quy lầu giá cả ở đây ăn cơm cũng là những người nào chuyện như thế này có thể không dọa được bọn hắn chu thuận nghĩ rất độc bình thường mở tiểu lầu thương nhân nếu là động một chút lại bị giam tiến nha môn khách nhân đến ăn cơm còn phải bốc lên phong hiểm làm ăn này còn thế nào làm thế nhưng là cái này mánh khóe dùng tại bất kỳ lầu cũng không tiện dùng chương năm mươi chín giải vây chương năm mươi chín giải b â y chỉ nói là hai người này dính l i ễ u cấu kết giặc ướp còn cần mang về nha môn thẩm tra xử lý đây không phải ta một cái bộ đầu có thể quyết định ta chỉ phụ trách đem bọn hắn giam giữ về nha môn trần bộ đầu lập tức hướng đám người g i ả n giải g hắn cũng không muốn chọc những người này trúng nộ trong hậu viện nhĩ lan g không xong tới mấy vị bộ khoái muốn dẫn đi hồ tứ t h u ố c con khỉ cước bộ còn không có ngừng liền lập tức la lớn từ văn tuấn b u ộ đứng lên lập tức phản ứng lại đây là chu thuận dợ cho quỷ trong lòng nổi nóng đối phương tuyển ở hôm nay nhưng tưởng tượng lý huyện lệnh bây giờ đang ở này dạng này tốt hơn đối với đại sành chuyện phát sinh hắn bây giờ căn bản không lo lắng nhưng ngoài mặt vẫn là muốn làm đi ra thế là bước nhanh đi ra ngoài lý huyện lệnh đột nhiên nghe được dưới tay mình bộ khoái thế mà tới bất q u y lầu cầm từ văn tuấn phụ thân vẻ n g h i hoặc nhưng càng nhiều hơn chính là tràn đầy phẫn nộ từ văn tuấn vừa cho mình vẽ một chế tạo nuôi dưỡng huyện lửa ư bánh tiếng nói đều sụm dốc lại có bộ khoái đem hắn phụ thân bắt ai cho hắn lá gan thế là đi theo từ văn tuấn hướng về đại s ả n h đi đến t hết bác sĩ không có làm rõ ràng gì tình huống đội vàng đội kịp hai người đến đại sành đang nghe được trần bộ đầu giảng giải là huyện nha yêu cầu bắt n ờ i lý huyện lệnh lập tức lựa vô danh bốc lên tới chẳng lẽ lại còn là ta muốn đem người trộm tới nha môn thẩm án hay sao Tốt! ai như thế có loại ngay cả ta cũng dám đổ tội h ã n g h ạ i tập trung nhìn vào chân bộ đầu là ai gọi ngươi tới bắt người lý huyện lệnh nghiến răng n g h i ế n lợi vì mình một huyện chi dài hình tượng tận lực hạ giọng miễn cho trước mặt mọi người giống lên chân bộ đầu nghe được â m thanh quen thuộc này không cần nhìn liền biết là ai hắn tại sao lại ở chỗ này trong lòng lạnh b ư ớ c xong đứng ở cửa đắc ý quên hình chu thuận đột nhiên nhìn thấy lý huyện lệnh hai chân như n h u ra vội vàng đỡ lấy k u n g cửa xong làm sao lại đụng phải trên bếp đao không biết tộc huynh giữ được hay không ta trần bộ đầu quay đầu nhìn lại quả nhiên là bộ mặt tức giận lý huệ y n lệnh lý huệ y n lệnh không nghĩ tới ngại ở đây trần bộ đầu trên mặt mồ hôi xông ra trả lời vấn đề của ta lý huệ y n lệnh nghĩa chính n g ô n tử đứng thẳng tắp việc đã đến nước này ổn định tâm thần trần bộ đầu cưỡng ép giải thích nói cái này bí đao lĩnh giặc cướp bản án cha xét lâu như vậy cuối cùng có chút khuôn mặt đây là tới thỉnh từ đông ra đi về hỏi phía dưới lời nói cha hỏi cần bên chiến nữ lý huệ lệnh từng bước ép sát mau mở ra ai bảo các ngươi bên chiến nữ trần bộ đầu lập tức lao xuống bộ k h o i quát mấy cái bộ khoái lập tức đem hai người giải khai tiếp đó khoanh tay cung kính đứng tại trần bộ đầu sau lưng lý huyện lệnh chậm rãi đi đến trần bộ đầu trước mặt theo dõi hắn nói nói là ai gọi ngươi tới bắt người không nên nghĩ lừa g ạ ta t nói từ đầu tới đôi không có người bảo ta thực sự là cha án cha được ở đây trần bộ đầu mồ hôi lạnh không ngừng cũng không dám xoa đối đầu nhỏ giọng trả lời hảo hảo, còn dám giả biện vậy ngươi nói cha được ai cùng ngươi nói từ đông ra cùng giặc cấp có cấu kết lý huyện lệnh căng tức thực sự là trận tròn mắt nói lời bịa đặt ở trước mặt như thế lừa gà ta lý huệ y n lệnh công sự không tiện ở đây nói có thể hay không về nha môn sau đó ta cùng với ngài nói kỹ càng một chút tình tiết vụ án án này bất quá là tập phỉ cũng không phải là cần bảo mật vụ án bạn huệ y n lệnh hôm nay liền trước mặt mọi người ở đây thẩm tra xử lý án này lý huệ y n lệnh hôm nay nhất định phải trước mặt mọi người tìm về mặt mũi lại dám mượn cớ nha môn đi chuyện x ấ u xa trước đó còn không biết tự mình có bao nhiêu à. hảo lý huệ y n lệnh liếc mắt nhìn ra xảo tráng người khi có thể xưng ơ tụng lý thanh thiên từ lâu xử án lý huệ lệnh bị vũ có người thừa cơ đốt n g ư ỡ n lý huệ lệnh trong lòng thoải mái một chút t r ầ n bộ đầu mặt xám như cho cũng không đ á p lời lại không dám nói ra trước mặt mọi người chỉ điểm người tên chỉ hy vọng chính mình quyết chống không thừa nhận trở lại huyện nhà chu huyện thừa có thể vớt chính mình một cái ngươi tất nhiên không chết mở miệng cái kia trở lại huyện nha sẽ chậm chậm thầm ngươi không cho phép ngươi không mở miệng các ngươi mấy vị bộ khoái đem trần bộ đầu bắt giữ lấy huyện nha đại lao xem trọng không được rời đi chờ ta trở về huyện nha lại xử trí các ngươi lý huyện lệnh kết thúc này n h kịch để cho mấy người tự động trở về trở lấy c h ị thầm mấy cái bộ k h o i xám xịt áp lấy trần bộ đầu đi cũng không sợ bọn hắn chạy trốn cũng là có người đã có gia đình còn c nữa, lý huyện lệnh đừng nhìn viên viên khuôn mặt nhìn xem vui mừng lúc này một phen rất có huyện lệnh nghiêm lý huyện lệnh không cần như thế con sâu làm dầu nổi canh mặt thôi nơi nào đều sẽ có dạng này cất chuột lý huyện lệnh không nên tự trách lại là một chuỗi dài mưng ngựa chư vị việc này coi như nhìn náo nhiệt đi qua liền tốt hôm nay bản điếm may mắn mời đến lý v i ệ n lệnh đến chắc hẳn rất nhiều người vì này nằm chưa đối với mà đến bây giờ cho mời lý v i ệ n lệnh vì chúng ta tiết lộ cái này nằm chưa đúng cũng đúng lúc đại gia có thích hợp từng cặp từ lý v i ệ n lệnh cùng tiết bác sĩ tới bình phán một phen mã thượng từ văn tuấn nói sang chuyện khác đem hôm nay gầy d ự mang vào cao trào cái này hài đồng là ai vậy mặc một thân y phục vải bố dám ở trước mặt v i ệ n lệnh nói chuyện dũng khí không tệ a đây chính là bản huyện thần đồng a áo gai thần đồng thực sự là hắn a lần thứ nhất gặp không hổ là thần đồng an nói không tầm thường ta trở về được đánh đánh ta cái kia chín tuổi nghịch ngợm nhi tử áo gai thần đồng là cái này bất quy lầu thiếu đông ra cái này năm chữ đúng không lại là thần đồng ra a các tư t h u ộ c học sinh mỗi lần nhìn thấy từ văn tuấn hắn đều là mặc một thân áo gai tại một đám c ẩ m y ngọc bảo văn nhân bên trong lộ ra không hợp nhau dần ra phía ngoài văn nhân học sinh cho hắn cái ngoại hiệu áo gai thần đồng một nhóm người đang thảo luận thần đồng mà phần lớn người đang vì lý huyện lệnh tiết lộ năm chữ đối với gọi tốt hảo đám người cùng kêu lên gọi tốt treo lâu như vậy khẩu vị năm chữ đối với rốt cuộc phải mở ra lý h u ệ n lệnh kéo một phát lùa đỏ tranh chữ hiện ra năm cái chữ lớn lộ ra khói khóa hồ nước l i ê u lúc này đã đến buổi trưa bất quy lầu bên ngoài đã chật như nêm k ố i không có thể đi vào vào trong bất quy lầu văn nhân học sinh xem náo nhiệt bất tính đều chen tại trước mặt tranh chữ tộc trưởng dẫn người cố gắng duy trì trật tự bên trong mở ra tranh chữ tộc trưởng lập tức cũng đem phía ngoài tiết lộ theo lụa đỏ rơi xuống lầu bên ngoài tranh chữ cũng hiện hiện ra trong lâu lầu người bên ngoài toàn bộ nhìn c h ầ m c h ầ m năm chữ này trong miệng không ngừng nói thầm đều nghĩ thứ nhất đối đầu t ư n g tặng việc này cầm đệ nhất có thể tính có tiếng ồn ào một ngày bất quy lầu cuối cùng xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh l i ê n lý huyện lệnh cùng tiết bác sĩ đều ở trong tối t ử suy tư qua một hồi lâu đám người phát hiện không hợp lý năm triệu đối với lẽ ra đơn giản lại còn không ai đối đầu có ít người nghĩ thầm thì ra đều cùng ta cũng như thế ta còn tưởng rằng chỉ ta không c ấ p đâu từ từ từ bỏ người càng tới càng nhiều tụ tập cùng một chỗ thảo luận quả thật có độ khó mấu chốt muốn đối ứng kim một thủy h ỏ a thổ ý tứ lại muốn đối ứng còn muốn chiếu cố áp vận ta nghĩ mấy cái đẩy g ò không có một cái thích hợp người nói đây có phải hay không là thần đồng gia tương c ặ n nếu thật là hắn cái này áo gai thần đồng liền thật là thiên phú dị b ằ n người ở độ tuổi này có năng lực này có thể nghĩ ra dạng này t ư ở n g tặng nên nhiều thông minh về sau lên như d i ề u gặp gió là tất nhiên t i ế c bác sĩ khổ tư thật lâu vẫn là nghĩ không ra thích hợp về giới không khỏi tự giác có chút khó xử dù sao hắn là cái này một huyện tri địa tiến sĩ nếu không có chuyện ngoại ý muốn chính mình coi là tại chỗ học thức cao nhất người trước khi đến còn đang suy nghĩ chính mình âm thầm đối đầu liền tốt cơ hội lưu cho người khác muốn phong khinh vân đạo một điểm không cùng người khắc tranh kết quả câu đối này chính mình thế mà không khớp Chương về d ư ớ i chương sáu mươi về d ư ớ i trong lúc nhất thời tiết bác sĩ cảm thấy chính mình trong thời gian ngắn là không khớp trở về chậm rãi lại nghĩ đi đột nhiên nghĩ lại văn tuấn chính mình có hay không đối tượng h hạ liên thế là lặng lẽ đối với t ử văn tuấn hỏi văn tuấn chính nguyện nhưng có đối tượng h hạ liên từ văn tuấn s ữ n g sở vẫn là thành thật mà nói ta chỗ này ngược lại là một cặp nay liên rất tốt tiết bác sĩ hài lòng gật đầu lúc này hỏi thăm liên cũng không thích hợp trong lòng lại buông lỏng chính mình không đối đi ra mà chính mình học sinh đối được bốn bỏ năm lên cũng coi như chính mình đối được đi trên lầu phòng khách nhân cũng tại nhìn xem dưới lầu huyện học học sinh thân phận đại biểu cho chính là bản huyện ưu tú nhất học sinh tinh anh lúc này đại gia cũng đối cái này nằm chữ đối với không có biện pháp đặc biệt là mấy cái tuổi tắc lớn điểm đang tại chuẩn bị kiểm tra khoa cử học sinh đối bọn hắn kích động càng lớn cuối cùng coi như đám người cùng một chỗ tiếp thu ý kiến của chúng thảo luận một phen cũng góp không ra một bộ hợp cách tường tập sao không khiến người ta tức giận ngươi nói văn tuấn đầu này làm sao lớn lên câu đối này thế mà cũng có thể nghĩ ra được không thể không thừa nhận văn tuấn chính xác thông minh đều nói văn vô lệ nhất ít nhất tại phương diện tửng cặp ta là phục hắn ta cùng với văn tuấn tiếp xúc hơn điểm sự thông tuệ của hắn cũng không chỉ là ở đây liền nói cái này bất q u y lầu cũng là hắn ý nghĩ đến bây giờ lý nghị nhiên cũng không cần thiết giúp từ văn tuấn che giấu tại chỗ học sinh đều là g i a thế phong phú thấy qua việc đời mới vào bất q u y lầu vẫn là bị rung động đến trong lòng ẩn ẩn cảm thấy cùng từ văn tuấn có liên quan quả nhiên giờ khắp này bị lý nghị nhiên chứng thực mắt thấy đi qua bữa cơm công phu chân chính vẫn còn đang suy tư từng cặp không có mấy người một mảnh huyên áo đều đang sôi nổi nghị luận cũng có mấy cái tiếp cận mấy cái từng cặp đưa lên người bên ngoài xem xét đều không đúng càng làm cho tiết bác sĩ tại chỗ trách cứ cười b ă n g đại gia cũng coi như là làm náo nhẹ nhịn tất nhiên tạm thời không có đối đầu về giới đại gia có thể từ từ suy nghĩ này năm c h ư a đối với không thu đến thích hợp về giới phía trước một mực l ư u hiệu ai nếu là đối đầu tùy thời có thể tới bất quy lầu nhận lấy tiền thưởng từ văn tuấn cũng không nguyện ý lợi thêm nói xong lời này gọi lý viện lệnh cùng tiết bác sĩ đến hậu viện tiếp tục ăn uống thiệt rượu rất nhiều văn nhân nghĩ đến trước khi mình tới thế tất yếu mang đi trăm lượng bạc dòng lời nói hùng hồn có chút đỏ mặt mượn rượu che giấu có học sinh cấp trên gặp từ văn tuấn muốn đi cũng không để ý lý huệ y n lệnh cùng tiết bác sĩ còn ở chỗ này ngăn lại từ văn tuấn đưa ra chất vấn lẽ ra năm chưa đối ứng nên đơn giản này đối với có lẽ là tuyệt đối xin hỏi thần đồng chính mình nhưng có đối tượng hạ liên còn không đợi từ văn tuấn trả lời tiết bác sĩ không nhìn được nhất học sinh vô dáng lập tức liền nói người đúng không ra không có nghĩa là người khác đúng không ra người vẫn là chính mình nghĩ thêm đến a học sinh đều sợ h ã i tiết bác sĩ đối phương trưởng quản một huyện văn giáo nhưng bây giờ đã lo đầu vấn đề mặt mũi chỉ có thể cứng cổ bên trên nếu là ra đề mục bản thân cũng không đối đầu đại gia không khớp cũng là tự nhiên có lẽ vốn là tuyệt đối tại chỗ tự nhiên không thể thiếu chuyện tốt người mặc dù không nhiều cũng có thể nghe được phụ họa âm thanh có nói vậy pháp cũng có thể v ã n hồi điểm không đối trên dưới lên i mặt mũi không phải tiểu tử ngược lại là một c ạ o nếu là nói ra chẳng phải là chiếm một đôi về dưới nói không chừng có người có thể nghĩ đến giống như ta ta liền không chiếm danh mệnh này từ văn tuấn nhất thời cũng không nghĩ ra thích hợp mở cớ chấp vá lung tung cái lý do như thế rất tốt có cảm thấy từ văn tuấn là thực sự một cặp về dưới nhưng phần lớn người đều cho là đây là hẳn lý do rõ ràng nghị che giấu bản thân cũng không đối đầu lúng t ú n cái này có gì có thể ngại có thể đối đầu liền có thể đối đầu không khớp cũng không kém ngươi cái này một đôi về dưới ha ha ta cứ nói đi thần đồng chính mình cũng không đối đầu lý huyện lệnh ở một bên c ư ờ i t r ộ n hắn nghe được phía trước tiết bác sĩ hỏi từ văn tuấn bây giờ cũng nghĩ nghe từ văn tuấn tại chỗ đem từng cặp về dưới làm được nhờ vào đó dương danh cái này một số người đối với từ văn tuấn làm có dễ chế n h ạ o hắn cũng không ngăn cản ngược lại ở một bên nhìn lên v ợ kịch từ văn tuấn c ư ờ i khổ cứ như vậy đem chính mình từng cặp lấy ra nghĩ cũng được nghĩ vì vậy tiếp tục nói đã các ngươi không tin ta đối mặt với giới chờ thứ nhất cái đối đầu người xuất hiện ta đồng thời cũng đem chính mình về giới công bố ra cho mọi người đánh giá lý do thỏa đáng lý do đại gia ồn ào lên càng có lực hơn l i ê n sợ một mực không có người đối đầu a vốn là tuyệt đối đây là tìm cho mình cái lối thoát ta mặc dù thần đồng có thể làm ra cái này nằm chữ đối với cũng rất lợi hại nhưng cũng có chút đạo đức giả không đối bên trên liền không có đối đầu hà tất dạng này che giấu lý nghị nhiên trên lầu nhìn xem phía dưới hò hét tờ bị không khỏi nhữ mày hắn tự nhiên là tin tưởng từ văn tuấn chính là không thể hiểu được vì sao từ văn tuấn không muốn nói ra b ả n huyện văn nhân tất cả tụ nơi đây như thế dễ dương d à n h cơ hội vì sao muốn bỏ lỡ đột nhiên nghĩ đến trước đây dò xét xuân từ văn tuấn cũng là đối với làm thơ chẳng thèm nó g tới về sau nghe được có tặng thưởng mới hăng hái đứng lên đã hiểu tiểu từ này là cái tham tiền chư bị mời nghe tại hạ một lời lý nghị nhiên âm thanh vang r ộ i từ trên lầu vang lên đại sảnh đám người ngẩng đầu nhìn lên nguyên lai là huyện lệnh công tử lý công tử có chuyện mời nói mọi người chúng ta đối đầu này đối với có thể từ bất vi lầu lấy đi trăm lượng mặt dòng Thế nhưng lý à từ、văn、Tuấn từng biết thể ta một chút thể thức tuyệt Văn về chính mình hắn đến Chúng không ngại nghe một chút hắn kiến đến đầu yêu cầu, đối đại được, được để đại đây đối gia cái cái mới gia dưới. cặp cho có có có cho gì. gì l nghị nhiên cảm thấy tự nhìn đã hiểu từ văn tuấn chắc hẳn nói như vậy cũng coi như giúp đỡ hắn đợi lát nữa hắn tự nhiên ngượng ngùng mở miệng chính mình nhắc lại b ả n bạc bạc c h u y ệ n đúng thần đồng công tử ngươi nhìn có gì yêu cầu hoặc chúng ta cũng góp một trăm l ư ợ n g b ạ c luôn cảm giác chỗ nào không đúng đại gia lại quay đầu cùng nhau nhìn về phía từ văn tuấn có ít người cảm thấy là lạ muốn nghe người khác từng cặp về dưới còn muốn đáp ứng người khác yêu cầu là nơi nào xảy ra vấn đề từ văn tuấn lung túng hắn không có ý tứ như vậy cũng không phải muốn thông qua câu đối này tái phát bút tiểu tài việc đã đến nước này không nói ra chắc chắn không được chọc c h ú n g nộ thống chi lý nghị nhiên cũng mở miệng từ văn tuấn cũng biết đối phương một mảnh hảo tâm muốn giúp chính mình muốn chút chỗ tốt nhưng là nói trực tiếp như vậy đi ra thực sự có chút không c a m tâm còn dự định dựa vào câu đối này nhiều lựa gạt một hồi đ â u nói không chừng về sau còn cần bên trên kỳ thực trong lòng cũng muốn đại ra đến một chút thu chút bạc liền thư thản h ư n g văn nhân mặt mũi vẫn là nên a làm ra chuyện như thế về sau không thể là cái suốt đời bất nhơ từ văn tuấn tâm lý hoạt động t ị c h liệt nhất thời nghị không ra đối sách ngẩng đầu nhìn một chút lý nghị nhiên đối phương vững như lão cầu chỗ tốt có ta muốn mượn thế mở rộng bất quy lầu hơn nữa còn muốn thu bạc nghĩ tới đây biện pháp trong lòng đại định thế là đi đến trong đại s ả n h hướng bốn phía ôm quyền xá mở miệng nói ra nhận được chư vị nâng đỡ hôm nay có thể quan g lâm bất quy lầu tiểu tử ở đây đại biểu bất quy lầu cảm tạ đại gia câu đối này sự tình vốn là cho mọi người tại tiệc rượu ngoài tăng thêm một chút đề tài nói chuyện có thể được đến mọi người chú ý tiểu tử cũng là cùng có v i nhiên tất nhiên đại gia muốn biết câu đối này về dưới ta cũng sẽ không giấu dốt hôm nay nhất định sẽ lấy ra bất quá ta viết ra câu đối này dự tính ban đầu cũng là vì mở rộng ta từ thị t ừ lâu bây giờ đại gia hãy nghe ta nói hết lời nói này sau đó ta lập tức liền đem về dưới viết ra đại gia nói được không từ văn tuấn một hơi làm nền nhiều như vậy tất cả đều là nói nhảm đằng sau mới là hắn muốn nói trọng điểm đi đây là phải làm có thể mau nói đi đám người cuối cùng có thể nghe được về dưới vội vã không nhịn nổi vội vàng t ố ú c giục h ư ơ n g sáu mươi mốt khách quý chương sáu mươi mốt khách quý đã như vậy vậy ta đã nói bản t i ể u lâu đại gia cũng biết át chủ bài chính là xào rau cái này xào rau chi phí khá cao dùng chính là độc môn bí chế gia vị gia vị có hạn chi phí khá cao lại có là cái này bất quy rượu tin tưởng bây giờ u ố n g qua tin tưởng có thể một lần uống một cân bất quy rượu còn không say người cũng không nhiều bình thường rượu đục hoàng t i ể u uống cũng là luật đấu cho nên cái này bất quy rượu mới giá cả đắt đỏ thật sự là ủ chế chi phí quá cao hơn nữa ủ chế phiền p h ứ c sản lượng khá thấp cũng chỉ có thể số lượng có hạn cung ứng tổng hợp bản điếm mỗi ngày có thể cung cấp món ăn cùng bất quy rượu cũng là có hạn vì ngăn ngừa có người tới không kịp ăn mất hứng mà về cho nên tiểu tử suy nghĩ cái biện pháp đẩy ra khách q u ý chế pha tại bản tiểu lâu nạp tiền một trăm l ư ợ n g bạc trở lên chính là bản tiểu lâu khách quý được hưởng ưu tiên đặt t r ư ớ c vị quyền lợi t hưởng thụ bất luận cái gì tiêu phi chín mươi giảm giá quyền lợi lầu hai phòng cũng chỉ đối với khách quý khai phóng cái này một trăm lượng bạc chỉ là sớm nạp tiền có thể dùng tại bản điếm tiêu phí đối với nghĩ đến bản điếm ăn cơm cũng không bất luận cái gì thiệt hại chỉ là giới hạn tại bản thân sử dụng chứ bị rõ ràng sao có không biết có thể hỏi ta từ văn tuấn nói một hơi nhiều như vậy cho đại gia thông dụng thẻ hội viên quy định trong lạ bạc dòng, t phí, ư người, ờ i nhiều tiến không thể cũng còn có thể ăn mấy trận, tiến vào phòng nhiều người, uống mấy cân bất quy rượu, một trận đều bất một mấy mấy trận vào cân đủ tiêu phí.、Trong、lòng đánh c h ủ ý chính là đợi lát nữa viên nhiều người cái này phòng cái gì không đủ dùng đây không phải là lại có thể đẩy ra nạp tiền đạt đến bao nhiêu thăng cấp bạch ngân khách quý đi bạch ngân hoàng kim kim cương phía trên l á o nhiều chỉ cần ngươi tiến cục không sợ ngươi không tiêu phí đám người có người nghe hiểu có người hay làm ngộ lúc này liền cần phiên dịch vai phụ năng thủ lý nghị nhiên thực tiễn ý tứ chính là ta tồn một trăm bạc tại ngươi ở đây ăn cơm liền có thể bất mười mới có thể sử dụng phòng không nạp tiền không thể dùng phòng là ý tứ này nếu là bất luận kẻ nào tới đều phải vào phòng ăn cơm chẳng phải là mỗi ngày chỉ có thể nhìn ai tới sớm dù sao phòng số lượng có hạn chỉ có thể ưu tiên bản đ i ể m khách quý khách quý còn có một cái quyền hạn ở đại s ả n h t ỷ như chỉ có một tấm bàn trống cũng là ưu tiên khách quý vào ăn từ văn tuấn còn có chuyện gì không nói phòng cái kia nhất thiết phải có thấp nhất tiêu phi a không thể tại cái này lý thuyết phải đến định phòng thời điểm nói riêng một chút vừa nói như vậy cũng là hơn nữa còn có thể ưu đãi không hổ là tốt nhất vai phụ lý nghị nhiên biểu hiện phi thường tốt lúc này đã có người tâm động bé n mẹ người đã phát giác được về sau tại cho huyện ăn uống tiệc rượu chọn lựa đầu tiên tất nhiên là bất q u y l ầ u có chút thân phận địa vị người lại để hắn đi địa phương khác ăn cơm uống rượu chỉ sợ không lấy ra được bất luận cái gì thời đại cũng là dạng này một trăm l ư ợ n g bạc đối với người bình thường tới nói xa không thể chạm đối với kẻ có tiền tới nói vài bữa cơm mà thôi thiên cung một góc người bình thường là không thấy được người muốn nhìn mở ra cũng sẽ có người đóng lại bận rộn cả đời thu và chỉ sợ cũng chỉ là một ít người một bữa cơm tiền cái này thường có người hỏi ta nếu là bây giờ nạp tiền hôm nay tiêu phí có thể dùng cái này một trăm lượng bạc tính tiền mất mười sao đương nhiên có thể từ văn tuấn vui vẻ hồi đáp lời này hỏi một chút là hắn biết đáng tin c ậ y hôm nay tiêu phí tính toán đi vào rất nhiều người bộ không có bao nhiêu b ạ c còn có thể ưu đãi đoán chừng tại chỗ những thứ này bà tám chín phần mười đều biết nạp tiền đã có chuyện tốt như vậy cái này bất quy lầu ta nhất định làm u ố n thường tới uống cái này bất quy rượu cái khác uống rượu không được trước tiên cho ta nạp tiền một trăm lượng một thanh âm từ lầu hai văng lên từ văn tuấn có chút ngoài ý mới ngẩng đầu nhìn lên quả nhiên là lương sẽ cảm giác từ văn tuấn cùng hắn ở chung lâu như vậy chỉ biết là nhà hắn là gặp nước huyện phú thương đến nỗi trong nhà làm cái gì gia tư như thế nào chờ hoàn toàn không biết bình thường không hiện sơn lộ thủy bên ngoài tiêu phí cũi hơn nữa hắn còn tại gặp nước huyện chưa đi đến vào huyện học cần tới cho huyện vào học cho là hắn trong nhà chính là phổ thông thương nhân bây giờ nhìn ra tay một trăm lượng bạc cho mình cổ động chắc hẳn trong nhà tình huống cũng không tệ lắm từ văn tuấn hai tay ôm quyền cảm t ạ đa t ạ sẽ cảm giác minh cổ động tiếp đó ra hiệu từ vân hổ đi lên đăng ký nô vân hổ cùng triệu kỳ thành lên tới lầu hai đem lương sẽ cảm giác tên đ i nhớ triệu kỳ thành không cần từ văn tuấn giải thích lớn tiếng báo ra lương sẽ cảm giác lương công tử nạp tiền một trăm l ư ợ n g b ạ c g dòng chúc mừng trở thành bất quy lầu tôn quý khách quý cái này tiếng la toàn bộ bất quy lầu đều nghe rõ ràng vừa dứt tiếng huyện học học sinh bên trong lập tức lại có người muốn nạp tiền hai người nhanh chóng đăng ký huyện thừa công tử chu nhược hư cũng nạp tiền mặc dù hắn bình thường ưa thích hô bằng gọi hưu nhưng đồng dạng lý nghị nhiên tại chỗ hắn đều sẽ điệu thấp rất nhiều tác phong làm việc rất có cha hắn chu huyện thừa cái bóng bắt đầu từ đó thỉnh thoảng sẽ có triệu kỳ thành báo khách quý âm thanh văng lên hôm nay tới tiêu phí đều có nạp tiền những cái kia hôm nay không cần trả tiền cũng nạp tiền một chút người chắc là lân cận mấy ngày liền nghĩ tới tiêu phí từ vân hồ thu ngân tử thủ đều có chút run run cái này bạn còn có thể kiếm lời như vậy bác tới cũng quá không thực tế nhớ ngày đó nhị lan gọi g mình từ bỏ đầu hữu sinh ý chính mình còn không n g u y ệ n ý trở về thôn liền đem trong nhà sự tỉnh toàn bộ giao cho tộc nhân chính mình vẫn là tới huyện thành làm chủ người sử dụng hảo tộc trường mặc dù ở bên ngoài nhà duy trì trật tự cũng tại thời khắc chú ý trong lâu nghe được bên trong báo bạc gâm thanh t ỉ n h t h ả n g lên đương con khỏe miệng liền không có số qua bất quy lầu mọi người khác cũng giống nằm mơ giữa ban ngày như thế nào người khác liền cam tâm tình nguyện lấy ra nhiều bạc như vậy phóng tới từ lâu đợi đến không còn gọi nạp tiền từ văn tuấn mục đích cũng đ ặ tới t c u ố i c ù n g có người nhớ tới về d ư ớ i sự t ì n h từ công tử từ lâu này cũng phổ biến rộng rãi về d ư ớ i cũng nên cáo chi mọi người a chính là từ văn tuấn bây giờ trong lòng đang cao hơn g lấy cái này khách quy chế phổ biến thuận lợi như vậy một ngày liền đem bất quy lầu chi phí thu hồi lại còn nhiều ra không thiếu tự nhiên cũng liền muốn đem về d ư ớ i công bố ra ngoài đương nhiên bên trên b ư ớ mực chỉ thấy từ văn tuấn nâng bút dòng bay phượng múa năm cái chữ lớn sôi nổi trên giấy từ văn tuấn trở bút tích hơi làm nhấc lên giấy trắng hướng trong lâu đám người bay ra lập tức có nhân đại âm thanh đập lên pháo chấn h ả i thành lâu cùng lúc đó tộc trưởng cũng đem về dưới treo ở lầu bên ngoài trong lâu bên ngoài đám người cẩn thận phẩm bị thật lâu cuối cùng là không người xuất ra vấn đề khói quá hồ nước liễu pháo chấn h ả i thành lâu không tệ vũ hành c u n g ý cảnh đều thỏa mãn đối trận tinh tế t i ế t bác sĩ rơi xuống lời bình giải quyết dứt khoát thần đồng không hổ là thần đồng chúng ta nhiều người như vậy lại không chống đỡ được một mình hắn ha ha cho huyện có thể có này thần đồng chúng ta cũng là cùng có vinh yên a chính là kinh thành thi tỉnh ta cho huyện học sinh chưa bao giờ có lộ ra tên thực sự là chờ mong áo gai thần đồng đến kinh thành khoa cử dương danh một ngày kia câu nói này lấy được toàn trường văn nhân đồng ý chư vị trầm trầm uống ta sẽ không quáy dày mọi người bất quy lầu đưa lên cho đại gia chút nhắm rượu đồ ăn vặt mặt khác đối với câu đối này cảm thấy hứng thú còn có thể nếm thử vẫn là đối mặt bất quy lầu nguyện ý ra một trăm lượng bạc dòng b ă n thưởng trường kỳ hữu hiệu từ văn tuấn phân phó đem mỗi bản thu thập sạch sẽ đưa lên dầu chuẩy song nổ cụ lạc sứ miệm cụ cải mâm đự trái cây t h u ố chương c u sáu mươi hai huyện thừa chương sáu mươi hai huyện thừa chu thuận cảm thấy chính mình thời giờ bất lợi thế mà gặp không thể nào ra cửa lý huệ y n lệnh như thế chắc chắn không che giấu được càng không được vọng tưởng mình có thể may mắn tránh thoát đi vẫn là thành thành thật thật hồi báo cho tộc minh nhìn có biện pháp nào không bảo trụ chính mình từ bất quy lầu nhìn thấy lý huyện lệnh nổi giận một khắp này trở đi chu thuận liền quyết định chủ ý lập tức bằng nhanh nhất tốc độ đổi tới huyện nha nhìn thấy chu huyện thừa gọi ngươi làm việc khiêm tốn một điểm im im phát tài là được nhưng ngươi vẫn không vâng lời chu huyện thừa nổi trận lôi đình tại chỗ không có ngoại nhân trên mặt hắn l ử a giận không che giấu chút nào bình thường cũng như thái sơn khí chất giờ khắp này ở trên người hắn không có nửa điểm cái bóng cái này bất quy lầu ta sớm điều tra qua liền một nông thôn gia tộc thật sự là không rõ vì cái gì đằng sau đứng chính là lý huyện lệnh chu thuận người phái đi điều tra xem ra rất không đáng tin cậy tất nhiên có thể t r a được từ g i a thôn vậy dĩ nhiên sẽ biết lưới cày cũng liền có thể liên tưởng bên trên lý huyện lệnh chỉ là bình thường người loại tình huống này cũng sẽ không bung ở trong lòng không có liên tưởng đến chu huyện thừa gọi tới một cái tay sai giải thích một tiếng đi bất quy lầu giải sau này tình huống bây giờ cũng có người tới báo trần bộ đầu bị áp giải về chu thuận vừa nghe đến lập tức nhảy dựng lên lúc này lý huyện lệnh còn không biết trần bộ đầu là ta chỉ điểm chúng ta nhanh đi gọi trần bộ đầu mấy người ngâm miệng cùng lắm thì cho thêm chút bạc đầm kín ngâm miệm t r ầ n bộ đầu còn nghĩ lưu lại một cái mạng chúng ta liền không phong được miệng của hắn huống hồ ngươi trước đó là được chuyện trước cùng biết ngươi những chuyện xấu này quá nhiều người ngươi còn có thể từng cái đóng kín không thành lý huyện lệnh tùy tiện điều tra thêm liền có thể biết chuyện hôm nay chính là chủ ý của ngươi cha được ngươi tự nhiên cũng đã biết ngươi là tộc nhân của ta ngươi thực sự là làm hại ta chu huyện thừa đặt mông ngồi xuống ấn ấn huyện thái dương nhắm mắt lại mày n h u lại trở thành một đoàn thật lâu chu huyện thừa mở to mắt hỏi hướng chu thuận ta hỏi ngươi một sự kiện ngươi cần thành thật trả lời gáp sai sau này sinh ra hậu quả gì chính ngươi phụ trách chu thuận lập tức như gà mổ t ó c gật đầu mấy năm này tại dung huyền ta biết ngươi ủy vào tên của ta đã làm một ít việc không thể lộ ra ngoài một chút không ảnh hưởng toàn cục chuyện ta liền không so đo ngươi như thật nói ra nhưng có náo ra nhân mạng chu h u y ề n thừa theo dõi hắn con mắt hỏi chu thuận sợ hết hồn lập tức giải thích ta chính là làm một ít bạc hơn nữa mặc kệ là phòng ở của người khác vẫn là t u lâu ta đều là vàng dòng bạc trắng mua nói xong có chút niềm tin không đủ âm thanh nhỏ xuống chỉ là bạc ra thiếu chút đồng thời trong lòng còn đang lầu bầu cái này còn không phải là người hùng hàng tìm ta lấy bạc ta mới không thể không dùng chút thủ đoạn nhiều bất bạc chu huyện thừa nhìn chằm chằm vào chu thuận phản ứng nhìn ra hắn không có nói dối trong lòng cũng an tâm chút dạng này còn tốt cũng không cần đi gặp trần bộ đầu thấy hắn lý huyện lệnh tất nhiên biết được chuyện này chỉ có thể từ trên căn giải quyết thì nhìn lý huyện lệnh là thái độ gì thì nhìn ta cùng lý huyện lệnh thương lượng như thế nào xem ra lần này cần đại s u ấ t huyết nói xong chu huyện thừa lại tới tức giận hung hăng đạp chu thuận một ước người trước hết nghĩ, nghĩ những thứ này năm làm cái gì phá sự cái gì có thể nói cái gì không thể nói tất nhiên việc này tránh không khỏi vậy cũng chỉ có thể chủ động tìm lý huyện lệnh thẳng thắn ta vẫn có nắm chắc bảo đảm ngươi một mạng chu huyện thừa hận không thể đem chu thuận đẩy đi ra có nổi lại là người của một cái gia tộc khó giữ được không được lần này không muốn biết thiệt hại bao nhiêu bạc hơn nữa về sau tại dung huyền cũng không nhẹ nhàng như vậy kiếm tiền cũng bởi vì cái này chu thuận tại dung huyền lâu như vậy thương nghiệp sắp đặt cả bàn đ ề u vua chu thuận một mặt cho tàn chỉ chốc lát đi bất quy lầu tìm hiểu tin tức tay sai trở về đem g i xét tin tức không rõ chi tiết bẩm báo cho chu huyện thừa nguyên lai、like、là hắn thần đồng cái này bất quy lầu là huyện học thần đồng mở ngươi không biết sao chu huyện thừa chất vấn chu thuận ta chỉ biết là là từ g i a thôn đi lên người mở ta chưa thấy qua thần đồng chu thuận ảo não không thôi hối hận không có hỏi thăm tin tưởng cái này thần đồng bây giờ bị lý huyện lệnh coi trọng là hắn đi lên thẻ đánh bạc tại dùng huyền thủy có thể đậu ai dám động đến ngươi thế mà đem chủ ý đánh tới trên người hắn ngươi giải cái đầu g ó c là dùng làm gì cái này bất quy lầu gầy dựng thanh thế tạo vợ như thế ngươi cũng dám treo lên danh tiếng đi gây người khác ta lúc đầu làm sao lại không nhìn ra ngự như thế không có đầu hóc chu huyện thừa hôm nay đã không biết mắng chu thuận bao nhiêu lần mắng m ệ t m ỏ i cuối cùng ngồi xuống nghỉ một lát lúc này có người tới báo lý huyện lệnh trở về với nhà trực tiếp đi nội trạch còn đi gọi t ề bộ đầu đi gặp hắn dung h u y ệ n có hai cái bộ đầu mỗi người thủ hạ có năm tên bộ khoái chân bộ đầu bị giam t ề bộ đầu chính là còn lại cái này bộ đầu chu huyện thừa vội vàng gọi người bẩm báo lý huyện lệnh cầu kiến nội trạch bên trong lý huyện lệnh đại mã kim đao ngồi ở vị trí đầu hướng về phía phía dưới đứng yên tể bộ đầu nói người hôm nay cho ta đem chu thuận tra rõ ràng không rõ chi tiết đặc biệt là liên quan tới hắn danh hạ từ lâu còn có ngươi đừng có ý nghĩ khác trước mặt ngươi có hai con đường hoặc là ngươi thống lĩnh toàn bộ nha môn bộ khoái hoặc là ngươi cùng trần bộ đầu một dạng xem c ó thể hay không còn chờ tại bộ đầu vị trí t ề bộ đầu mồ hôi lạnh đều xuống vội vang một lời đáp ứng cam đoan tốc độ nhanh nhất t r a rõ ràng du h u y ề n không lớn phát sinh tất cả mọi chuyện lớn nhỏ xem như bộ khoái đều nhất thanh nhị sở coi như chu thuận làm sự tính ai có thể xem như nhân chứng hắn cũng biết bây giờ đi thăm dò cũng bất quá là đi ngang qua sân khấu một cái trở ra nội trạch dựa theo mọi khi tệ bộ đầu đều biết hướng chu huyện thừa bẩm báo một tiếng nhưng hôm nay nhưng cũng không dám lý huyện lệnh cảnh cáo còn tại bên hai chu huyện thừa biết t ề bộ đầu không gặp chính mình liền ra nha môn hắn cũng không có đợi đến lý huyện lệnh triệu kiến chỉ có thể tính khí nhẫn mại tiếp tục chờ s á t mặt càng ngày càng đen lúc cấp tối t ề bộ đầu cuối cùng trở về trực tiếp tiến vào nội trạch chờ hắn lúc đi ra thuận tiện thông chi chu huyện thừa đi nội trạch gặp lý huyện lệnh chu thuận liền lý huyện lệnh cũng không thấy đến liền bị trực tiếp đầu nhập đại lao ở bên trong trạch trong thư phòng lý huyện lệnh cùng chu huyện thừa hai người nói chuyện rất lâu ai cũng không biết hai người tại thư phòng nói thứ gì đến buổi tối khách nhân tan hết làm xong vệ sinh Bất quy lầu các vị tộc nhân ngoài miệng nói không cần không cần tay cũng rất thành thật tiếp nhận bạn không có cách nào cho quá nhiều cự tuyệt không được từ trang trí bất quy lầu cho tới hôm nay khai trường bận rộn lâu như vậy đây là bọn hắn nên được ta đi trước trở về chuẩn bị dễ chiêu đãi lý huyện lệnh hôm nay thành công khai trương để cho tộc trưởng yên tâm mặc dù m ư i phần tin tưởng từ văn tuấn nhưng chúng quy không có hiện tại tận mắt nhìn đến tới yên tâm có lý huyện lệnh chiếu cố tại dung huyền từ văn tuấn an toàn hắn cũng không cần lo lắng ngày mai yên tâm trở về thôn từ văn tuấn đi tới nội trạch đại gia đều đâu vào đấy bận rộn vì ngày mai rượu đồ ăn làm chuẩn bị triệu kỳ thành cũng còn chưa đi từ văn tuấn lên tiếng chào hỏi liền chuẩn bị trở về huyện học nghỉ ngơi triệu thị ngăn lại hắn đem hắn kéo đến xó x í n chỗ trong mắt l o a ánh sáng thần thần bí bí thấp giọng nói nhĩ lan g n g ư ơ i biết chúng ta hôm nay thu đến bao nhiêu bạc sao chương sáu mươi ba thánh chỉ chương sáu mươi ba thánh chỉ mẹ n g ư ơ i t r ô n g coi bạc liệt tốt ta không muốn lẫn vào những sự tình này cũng không cần biết từ văn tuấn b ậ t cười không có tiền thời điểm chính mình biết tính toán rõ ràng không thiếu tiền xài hoàn toàn không muốn để ý tới chuyện tiền bạc nhiều tiền như vậy ta thực sự có chút bận tâm lương cũng chưa từng thấy nhiều tiền như vậy triệu thị trên mặt thật là có vẻ u s ầ u từ văn tuấn đều có chút bận tâm nàng buổi tối hôm nay ngủ không được chưa chút bình thường tự lâu chi tiêu là được dư thừa bạc ngươi có thể sáng mai gọi tộc trưởng a bá mang về thôn xem ra tiểu lâu vẫn còn cần một cái trưởng q u ý a a ra cái này gà m ờ vẫn chưa được triệu thị từ chối cho ý kiến suy nghĩ một chút tiếp tục nói nhĩ lan g ta hôm nay cùng ngươi hai biểu hình nói gọi hắn tới chúng ta bất quy lầu làm việc cùng ngươi nói một tiếng tới thôi thật tốt hôm nay gầy dựng toàn bộ tiểu lâu liền hắn không có ra ý đồ xấu gì hôm nay quá bận đ ộ n tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít xảy ra chút tình trạng không đúng hắn tại túy tiên lâu không làm t h văn tuấn phản ứng lại nghe xong mẹ giàn giải t h văn tuấn mới biết rõ chuyện gì xảy ra thì ra mua xuống b ấ t bi lầu cùng ngày triệu kỳ thành lúc đó tại chỗ mặc dù trốn vào hậu viện vẫn là bị chu thuận phía dưới tay sai thấy được vừa bận hắn lại nhận ra về sau tay sai trong miệng nghĩ tại triệu kỳ thành thám tính chút gì triệu kỳ thành im lặng không nói tự nhiên là bị sa thải căn cứ triệu kỳ thành nói tới người khác cũng biết trưởng quỹ triệu tự lập là nhị thúc hắn đoán chừng triệu tự lập cái này trưởng quỹ cũng không làm được bao lâu đứa nhỏ này nhiều ngày như vậy đều không nói vẫn là buổi tối hôm nay ta xem hắn muộn như vậy không có về nhà gặp không thích hợp mới ép hắn ấp ú n g nói ra triệu thị thật cao hứng mình bây giờ có năng lực chiếu cố người nhà mẹ đẻ hiếm thấy không có hỏi qua từ văn tuấn liền quyết định triệu kỳ thành tới làm việc ngươi hỏi một chút nghĩ y ế u gọi hắn sớm một chút tới làm trực quỹ mẹ ngươi cũng không cần m ệ t mỏi như vậy đến nội hai biểu hình đi theo ngươi học làm đồ ăn trong phòng bếp nhất định phải hết sức yên tâm người mẹ ngươi cùng hai người bọn họ nói so với ban đầu tại t u y tiên lâu tiền công gấp b ộ i bây giờ bất quy lầu có thể kiếm tiền từ văn tuấn cũng là hào phóng vô cùng hơn nữa mẹ bên này người tốt lưu cho để nàng làm triệu thị cao hứng miệm đã nứt ra lợi đều không giấu được ba ngày sau đó từ văn tuấn sáng sớm đi tới huyện n h à hôm nay phải mang theo lý huyện lệnh đi từ g i a thôn xem từ văn tuấn quen thuộc huyện nha người đều biết lý huyện lệnh coi trọng v ị này thần đồng không cần bờ báo từ văn tuấn vừa đi vào nhà môn không bao xa chỉ thấy thêm áp phòng bên trong đi tới một người chính là chu huyện thừa ai nha thật là khéo đây không phải bản huyện thần đồng từ văn tuấn sao đây là muốn đi gặp lý huyện lệnh chu huyện thừa đầy mặt nụ cười cười ha h a hoàn toàn khác với trước đây lần thứ nhất nhìn thấy từ văn tuấn thời điểm chững chạc đàng hoàng chính là học sinh hôm nay cùng lý huyện lệnh cùng nhau đi tới từ ra thôn từ văn tuấn hồi đáp trùng hợp như vậy chứ mười phần hoài nghi cái này chu huyện thừa ở chỗ này chờ chính mình vậy ngươi có thể cần chờ sẽ tối hôm qua ở giữa tòa châu hùng ti nhà tới cho huyện giải quyết việc công lý huyện lệnh ngồi tiếp uống mấy chén vẫn là nhà ngươi bất quy diệu bây giờ không biết đứng dậy không có nếu không thì tới trong phòng ngồi s ẽ ta gọi người đi chờ lấy lý huyện lệnh nếu là lên lập tức gọi ngươi chu huyện thừa nhìn xem rất là nhiệt tình hướng về phía t ử văn tuấn dạng này một đứa bé con nói chuyện đều mang một kia lấy lỏng như thế thì tốt phiền thức chu huyện thừa có thể lắng nghe dạy bảo của ngài là học sinh vinh hạnh từ văn tuấn cùng đi theo tiến tiêm áp phòng hắn ngược lại muốn xem xem cái này chu huyện thừa trong h ổ lô muốn làm cái gì vừa ngồi vững v à n g chu huyện thừa lập tức mở miệng đạo văn tuấn lần trước thấy ngươi vẫn là ngươi tiễn đưa lưới cày tới lúc đó ta một mắt đã cảm thấy ngươi khí chất bất p h ả m quả nhiên bây giờ ngươi đã trở thành cho huyện nổi tiếng thần đồng cái này thần đồng hai chữ học sinh thực sự không dám nhận cũng là người khác nâng nữa học sinh chỉ hy vọng cố gắng vào học báo đắp đền triều đình từ văn tuấn đối với dạng này khách sáo cũng là tay cầm đen bóp có này khát vọng liền tốt ta quan ngươi ngày khác nhất định có thể đứng hàng triều đình tại cho huyện nếu là có cái gì cần giúp cứ tới tìm ta chớ trách ta nói thẳng cũng coi như ta sớm giao hảo ngươi cái này thần đồng nói xong chu huyện thừa cười ha ha từ văn tuấn nổi ra gà đều phải dậy rồi lẽ ra chu huyện thừa công phu nịnh hót cũng không tệ à như thế nào chính mình toàn thân khó chịu hơn nữa hôm nay tình huống này lộ ra cổ quái chu huyện thừa nói dỡn về sau nhiều đi lại thân cận ngươi nhìn ngươi cái này bất q u y lầu gầy dựng cũng không báo cho ta biết một tiếng đều không đi cho ngươi chúc mừng học sinh thất lễ suy nghĩ chu huyện thừa công vụ bề b ộ bực này việc nhỏ thật ngại chậm chế ngài cùng ngài nói lời xin lỗi ngài ngày nào có dành tới bất quý lầu học sinh nhất định t ỉ n h tỉnh q u ả n đãi từ văn tuấn nghĩ thầm ta đều mời người đứng đầu gọi không để ngươi là chuyện của hắn thời đại nào cũng không có mời người đứng đầu lại tỉnh người đứng thứ hai cách làm đây không phải muốn chết sao đi ngày nào ta đi bất quy lầu đếm thử xào rau cùng bất quy rượu nghe nói ngươi gầy dựng ngày đó có người chỉ điểm trần bộ đầu bắt người thực sự là làm loạn ngươi yên tâm nhà môn nhất định nghiêm trị chu huyện thừa t ự hồ tùy ý nói chuyện t i ế m nhưng từ văn tuấn biết lượn lâu như vậy bữa ăn chính rốt cuộc đã đến việc nhỏ mà thôi trần bộ đầu hiểu lầm không đáng giá nhắc tới đây cũng không phải là việc nhỏ khai trương thời điểm nháo trò như vậy chắc chắn là nhằm vào ngươi tiểu lâu đi nhất định nghiêm trị chu huyện thừa nói một mặt không cắm lòng từ văn tuấn biết rõ ý tứ của hắn đây là g ặ n mình muốn cho chính mình nói ra không so đo nữa chính mình vẫn là tới tay thái cực thôi thủ liền tốt trừng phạt hay không trừng phạt cũng không vấn đề gì bất quy lầu cũng không thiệt hại thì nhìn lý huyện lệnh xử lý như thế nào có thể nghe được câu này cũng được chu huyện thừa mục đích cũng đạt tới hôm nay cũng chính là chủ động tới cùng từ văn tuấn lấy l ò n g về sau giao hảo hắn không sai được lại có là thám tính phía dưới hắn ý tứ hắn không đi yêu cầu cần phải nghiêm trị trần bộ đầu cũng sẽ không dẫn ra phía sau chu thuận vậy thì có thể nội bộ xử lý cái này cũng là cùng lý huyện lệnh đã nói xong nếu là từ văn tuấn còn nhất định phải đuổi theo không thả làm bản án tới cùng vẫn thật là phiến phức không thiếu hai người tiếp tục không có ý nghĩa nói chuyện phiếm bầu không khí l u n g túng lại quỷ dị ngay tại từ văn tuấn sắp không nhịn nổi thời điểm cuối cùng người tới truyền lời gọi từ văn tuấn nha môn cửa ra vào trở lấy tại đỡ xe ngựa mã thượng từ văn tuấn đứng dậy cáo tử như bay chạy khỏi nơi này cổng viện nha phủ lấy hai chiếc xe ngựa từ văn tuấn không có đứng một lúc liền gặp được lý h u ệ n lệnh cùng một cái khắc cẩm y nam tử dắt tay đi ra văn tuấn tới gặp qua hùng ti nhà học sinh gặp qua hùng ti nhà từ văn tuấn thi lễ một cái hảo quả nhiên là một cái tuấn lang thiếu niên hậu sinh khảo ý ta vốn cũng là vì ngươi mà đến nghe các ngươi hôm nay muốn đi trong thôn ta cũng cùng một chỗ đi tới à. hùng ti nhà âm thanh hùng hậu trung khí mười phần vì ta mà đến lời này còn xin hùng ti nhà vì học sinh giải hoặc từ văn tuấn không hiểu mình cũng không có một điểm phụ thành bên kia quan hệ trước đây liên quan tới lơi cậy văn thư chính là ta đưa cho thích sứ đại nhân lại đưa cho triều đình hôm nay ta tới cũng là vì việc này hùng ti nhà nói chỉ u tuấn y thấy ệ n văn chính mình đoán được, trong lòng tích động. gì? Từ tích cảm được, c Thánh h Hùng nhà thốt、ra. Chương ti ra. 64, xử là ý lý chương cổ có cạnh họng, đình thư tham văn tuấn đập cổ quá tốt rồi. Triều đình có thư xuống, bạn quân tới bên 64, xử từ tim tốt Triều tới quá rồi. đập sắp cái này công vụ cũng liền cùng nhau giao cho、ta. Chỉ liền giao này nhau là vụ ta. đêm qua đến muộn lại nghe lý huyện lệnh nói hôm nay vừa bạn muốn đi nhà ngươi nhìn nuôi dưỡng bạn tham quân hiếu k ỷ thế là hôm nay cùng nhau đi qua h ù n g t i nhà cùng từ văn tuấn nói tham quân ty nhà là phụ thành phụ trách hộ tịch nông nghiệp phan thi đi xem một chút nuôi dưỡng cũng là hắn việc nằm trong phận sự tại từ văn tuấn còn chưa lấy được công danh thời điểm vẫn chỉ là một kẻ bạch lý ỉa có chút địa vị người cũng có thể không đem hắn để vào mắt thần đồng chi danh cũng chỉ là dân gian thuyết pháp cũng không có cái gì chào c h ố n g bây giờ từ văn tuấn toàn bộ nhờ lý huyện lệnh cùng tiết bác sĩ chỗ dựa nhưng qua hôm nay lại khác biệt từ thị cũng là từng chiếm được hoàng đế khen thưởng gia tộc cùng trong huyện một vài gia tộc lớn so ra khác so với không được địa vị lại là chỉ có hơn chứ không kém lại có người muốn đánh từ thị nhất tộc chủ ý liền phải cân nhắc một chút trong nhà cúng bái thánh chỉ cũng không phải dễ khi dễ như vậy đây không phải dựa vào là người khác mà là chính mình ngạnh t h ự lực hùng ti nhà có thể tự mình tới thực sự cảm tạng song chuyện còn xin hùng ti nhà có thể cho cái cơ hội để cho học sinh có thể tận tình địa chủ hữu nghị ha ha không hổ là thần đồng thật biết nói chuyện vậy thì trở về lại nói hùng ti nhà đối với t ử văn tuấn từng có hiểu rõ đối phương tuổi còn nhỏ ăn nói thỏa đáng ngược lại cũng không phải quá mức kinh ngạc vậy chúng ta liền sớm một chút lên đường đi nhà tuấn cùng ta ngồi c r ù n g xe ngựa lý h u y lệnh lên tiếng từ văn tuấn cũng đi theo ngồi lên xe ngựa không nghĩ tới lý nghị nhưng cũng cùng theo lên xe ngựa xem ra hắn cũng muốn cùng đi từ g i a thôn hùng ti nhà trong xe ngựa liền một mình hắn lý huyện lệnh trong xe ngựa ngồi ba người có chút mượn bên cạnh đi theo huyện nha nha dịch cùng hùng ti nhà tay sai hộ vệ một nhóm hơn mười người xuất phát xe ngựa đi chậm rãi từ cửa nam đi ra liền đem rèm vung lên thông gió thời gian tháng bảy thời tiết nắng nóng sáng sớm mặt trời vừa ra tới liền đã phơi người có chút choáng văn tuấn khai trương thời điểm trần bộ đầu tới bất bi lầu gây chuyện người biết người sau lưng là ai chăng lý huyện lệnh hỏi ta mặc dù không có chứng cứ nhưng cảm giác được hẳn là cùng túy tiên lâu chủ nhân chu thuận có chút quan hệ a từ văn tuấn thành thật trả lời không tệ chính là hắn ngươi cảm thấy ta nên xử trí như thế nào hắn lý huyện lệnh tiếp tục hỏi vấn đề này cũng không tốt trả lời từ văn tuấn ba không thể lý huyện lệnh từ trọng xử lý cái này chu thuận làm hại người khác tán g ra bại sản nhưng không thể nói như thế thế là huyện chuyển nói chuyện này đối với bất quy lầu không có tạo thành ảnh hưởng gì đến nỗi xử lý như thế nào còn không phải bằng n g ạ tâm lý dù sao tại bất u y lầu chuyện phát sinh ngươi là khổ chủ nếu là cáo trạng tự nhiên muốn hỏi thăm ngươi lý huyện lệnh dọn bình tĩnh nói ta bản ý không có ý định truy cứu chuyện này hết thể nghe ngài an bài từ văn tuấn chính xác không có ý định như thế nào một là bởi vì dù sao cũng là huyện nha bộ đầu không làm tròn trách nhiệm ngáo sự lý huyện lệnh thủ hạ phạm tội làm lớn lên trên mặt hắn cũng có nhìn hai là chu thuận đằng sau dù sao đứng chính là chu huyện thừa chu huyện thừa tại dung huyện quan hệ rắc rối p h ứ c tạc lý huyện lệnh cũng sẽ không dễ dàng cùng hắn trở mặt không thích hợp m n h bính sáng nay chu huyện thừa còn tới cùng hắn lấy lòng nếu là ngươi không truy cứu không có cáo trạng chỉ có thể tự mình xử lý nhiều lắm là trừng phạt bọn hắn một phen nhưng nếu là bất quy lầu đứng ra cáo trạng hắn đại khái sẽ bị hình phạt ngươi có thể n g h ĩ tốt lý huệ y n lệnh trịnh trọng nói học sinh hay là câu nói này nhưng bằng ngài làm chủ ngài nếu là cảm thấy vẹn vẹn trừng phạt một phen dễ tha bọn hắn học sinh đi n h à môn cáo trạng cũng là có thể l ờ i mặc dù nói e m hay kỳ thực từ văn tuấn biểu đạt ý tứ chính là không muốn truy cứu chuyện này hắn nhìn ra đều muốn hắn làm như vậy tốt ta ta đã đem chu thuận phạm chuyện đã điều tra xong mặc dù sẽ không hình phạt hắn trừng phạt cũng sẽ không nhẹ lý huệ y n lệnh có chút vui mừng đối phương tưởng mưu đoạt g a sản mình đều dự mưu đem cha mình bắt vào đi người bình thường gặp phải việc này không được đem thù báo trở về hơn nữa huyện lệnh giúp đỡ chính mình cơ hội như thế h ả o có thể thấy được từ văn tuấn là cái đầu não người sản xuất t u ổ i như vậy nhìn thông thấu mọc lại lớn một chút không thể là lao quái vật cũng chính là người như vậy mới có thể ở quan trường lẫn b ả o đa tạ lý huyện lệnh vì bất quy lầu làm chủ từ văn tuấn bất cứ lúc nào cũng là có lễ phép như thế chân bộ đầu mấy người sẽ trượng trách sau trục xuất nha môn cũng p h ạ t tiền đến nỗi chu t h u ậ t những năm này xâm chiếm nhà khắc sinh còn có thể tìm được khổ chủ đủ số trả lại những nhà khắc sinh sung công bản thân hắn trượng trách sau t r ụ xuất dung huyền lý huyện lệnh đem tính toán của mình nói ra cái này cũng là kết quả tranh thủ được sau cùng chu huyện thừa một phen thương lượng chỉ là gia sản sung công liền phí hết đại kỉnh tài tranh thủ tới dù sao dung huyền còn cần huyện thừa quản lý việc này dây dưa không đến trên người hắn chính mình cũng không có quyền lực tướng huyện thừa mất t r ư ớ c có thể thông qua việc này thu được chỗ tốt lớn nhất mới là chân thật nhất lý huyện lệnh xử lý công chính như thế thì tốt không nghĩ tới lại còn đem chu thuận trục xuất dung huyền cái này đã vượt qua từ văn tuấn dự chủ. mặt khác chu thuận danh hạ t i ể u lâu huyện nha cũng dự định bán ra ngoài ngươi tất nhiên không truy cứu chuyện này vậy ta liền làm chủ cho ngươi tiện nghi mua sắm một gian lý huyện lệnh tâm tình k h n g tệ việc này trước đây đem chính mình vô cùng tức giận bây giờ cũng coi như đã qua một đoạn thời gian từ văn tuấn không nghĩ tới còn có chuyện tốt đ ư ợ c này cái này huyện lệnh cho chỗ tốt đối với chính mình quá có rụ rỗ từ thị vừa v ặ n cần một chỗ sân bãi tổ kiến thương hội quả nhiên vẫn là quyền hạn hảo cái này có thể quá tốt rồi học sinh mở rộng nuôi dưỡng trong kế hoạch đang cần một chỗ tại huyện thành sân bãi hơn nữa đang định tổ kiến thương hội mở rộng bất q u ỳ diệu đa tạ lý huyện lệnh đây thật là giúp đỡ kịp thời nuôi dưỡng kế hoạch còn cần không đến huyện thành khu buôn bán sân bãi hoàn toàn là một loại lý do t h o á i thác để cho lý huệ y n lệnh cũng tốt làm chút sẽ không nói đem mặt tiền cửa hàng bán cho tự thị có cô ý tiện nghi xử trí nha môn tài vụ hiểm nghi từ văn tuấn cũng không che giấu trên mặt hưng phấn được huệ y n lệnh chỗ tốt liền muốn để cho hắn nhìn thấy chính mình cao hứng cũng là cung cấp cảm xúc giá trị không phải quả nhiên lý huệ y n lệnh nhìn thấy từ văn tuấn bình thường c h ứ n g chặt trên mặt hiếm thấy lộ ra hưng phấn như thế nụ cười nghĩ thầm cuối cùng không có phí công hoa lần này tâm tư hơn nữa đối phương còn nâng lên nuôi dưỡng kế hoạch cùng bất quy d i u đây không phải cũng là chính mình nghĩ sớm ngày mở rộng đi tất nhiên việc quan hệ hai chuyện này ngươi nên sớm cùng ta nói tại cái này dung huyền một mẫu hai phần mà vẫn có thể làm chủ lần sau gặp phải khó khăn trực tiếp cùng ta nói lý huyện lệnh cam kết xe ngựa lái vào từ g i a thôn trong ruộng thôn dân nhìn thấy từ văn tuấn cùng hai vị đại nhân xuống xe ngựa mã thượng có người chạy vào trong thôn báo tin những người khác cũng chỉ là nhìn xa xa đổi lại bình thường đã sớm m â y quanh xem ra tộc trưởng cùng tộc nhân đã đánh bớt gọi rất nhanh tộc trưởng mang theo mấy vị tộc lao tiến lên đón hành lệ b â n an tộc nhân khác đứng tại bên đường cung cung kinh kính đại gia mặc trình tề xem xét chính là sớm chờ ở đây tiến vào trong thôn đầu tiên nhìn thấy chính là từ văn tuấn nhà hai vị đại nhân đây chính là h à n xá từ văn tuấn giới thiệu nói mới xây a thật sạch sẽ lý huyện lệnh đầu tiên đi tới đã như vậy trước tiên đem ta chuyện làm a h ô n g tin h à ti nói từ văn tuấn lập tức q u a y đầu tại tộc trưởng bên thay nói chuẩn bị hương án tiếp thánh chỉ chương sáu mươi lăm tham quan chương sáu mươi lăm tham quan tộc trưởng ngây ngẩn cả người cho là lỗ thai mình ra ma bệnh từ văn tuấn thúc giục nữa tộc trưởng cuối cùng phản ứng lại sắc mặt trợn vào ừ n g lớn tiếng hướng về phía tộc nhân nói chuẩn bị hương án tiếp thánh trị chỉ là mình đã hai chân như n ư n g r a không rời nổi bước chân tộc lao cùng các vị tại chỗ tộc nhân oanh mổ một cái mở nổi thần tình kích động nghị luận ở mỹ mã thượng có người hành động hai vị đại nhân cũng không để ý thôn dân vô lễ có thể lý giải bọn hắn lúc này kích động rất nhanh hương án chuẩn bị tốt hùng ti nhà lấy ra s á t thư thánh chỉ đến phía dưới lấy tộc trưởng dẫn đầu ố hương ư ơ n g quỳ xuống một b à n lớn c h â m thừa thiên mệnh thấu ngự bàn dân từ t r o m đăng cơ đến nay sớm đêm lo thán chỉ sợ dân sinh nhiều gian khó nông sự không thể nay ngửi có lương thiện tri dân đường nét độc đáo l ư ớ i cày hiến sĩ tổng kết chính là hoàng đế xem trọng làm nông nợ viên một phen v ì ban thưởng từ văn tuấn cải tạo l ư ớ i cày chi công lao đặc biệt ban cho bạc dòng trăm lượng cùng l ư ớ i cày hiến sĩ x ứ n g h ả o khâm thử từ văn tuấn lập mã thượng phía trước hai tay tiếp nhận s ắ c thư tiếp đó đưa tới tộc trưởng trong tay h ô n g tin h à tiếp theo từ tay sai trong tay tiếp nhận một bàn bạc đưa cho từ văn tuấn vừa cười vừa nói đây là triệu đình thưởng cho ngươi một trăm l ư ợ n g bạc còn có phủ nha thưởng năm mươi l ư ợ n g bạc lý huyện lệnh cũng lập tức móc ra ba mươi lượt bạc huyện nha cũng có thưởng ba mươi lượt bạc từ văn tuấn từng cái cảm ơn hai tay cung kính nhận lấy kể từ mở bất q u y lầu hắn đối với bạc liền không thể nào quan tâm đủ là được trong thôn tộc nhân đang chuẩn bị mở rộng t ư đường đem thánh chỉ mời đến đi bên này tộc trưởng cùng từ văn tuấn cùng đi hai vị đại nhân đi tới phòng cũ heo này béo béo mập mập xem xét liền có khác với lợn rừng lý huyện lệnh tại trong chuồng heo nhìn thấy heo mập còn không có gặp qua như thế lớn lại mập heo rất mừng đây chính là hắn lên cấp tư bản cái này đúng thật là làm cho người mở rộng tầm mắt lợn rừng còn có thể nuôi mập mạp như thế hùng ti nhà cảm hắn nói tại lợn rừng từ hai tháng thời điểm tiêu tiêu qua lợn rừng liền sẽ tính tình ôn hòa sẽ không phát tỉnh không vui lộng lại thiên tính ăn ngon chỉ cần chú tâm nuôi n ấ m tự nhiên là sẽ mập lên từ văn tuấn hướng hai vị đại nhân g i ả n giải g chỉ là lợn rừng tanh đồng ăn người cũng y tá ngôi n ấ m đi ra nguyện ý ăn cũng không nhiều đặc biệt là ở trong thành thị hùng t i nhà đưa ra nghi vấn hùng đại nhân yên tâm cái này lợn rừng tiêu sau tanh đồng vị cũng biết dần dần giảm bớt bồi dưỡng mấy đời sau sẽ hoàn toàn biến mất bất quy lầu đã đẩy ra thịt heo xào rau lý huyện lệnh đã thử qua sau đó về đến huyện thành cũng tỉnh hùng đại nhân thử xem từ văn tuấn mượn cơ hội mời hùng t i nhà chính xác như văn tuấn nói tới đi qua phối liệu x à o nấu sau cơ hồ cảm giác không thấy tanh đồng vị rất là mỹ vị không thua tại thịt hà dê chắc hẳn lại sinh sôi mấy đời tanh đồng vị sẽ triệt để tiêu trừ lý huyện lệnh lấy thân làm chứng cố hết sức tôn sùng vậy thì quá tốt rồi đây là vì triều ta tăng thêm một loại có thể nuôi ăn thịt hoa triều tri chi dân đều phải cảm tạ ngươi công đức vô lượng à. đợi lát nữa nhất định phải thật tốt thử xem cái này t h ế p theo nhiều tạ văn tuấn không đi nhà mặc dù trước kia biết có chuyện như thế bây giờ tận mắt nhìn thấy lại nghe từ văn tuấn giới thiệu một phen có thể xác định việc này là thật quả thực để cho hắn cao hứng Ta sẽ viết sẽ phần lý i tới Ti xin nói bài ê n quan rộng chuyện này văn nhờ cậy Hùng、ti、Nhà đưa cho Chu thứ sử, còn Chu câu. đưa thư, Thứ tốt mở cậy cho Sử, l huệ y n lệnh nói đây là hạ quan việc nằm trong phận sự lý huệ y n lệnh không cần k h á c h k h í tuy nói hùng ti nhà chính là phụ thành người tới thực tế quan hàm cũng không như huệ y n lệnh cũng muốn tự xưng hạ quan tiếp lấy mấy người lại nhìn trong thôn từng nhà đều tại chế riêng xì dầu lý huệ y n lệnh còn tốt huyện nha nội trạch bây giờ đã dùng tới từ văn tuấn lại cho hùng ti nhà giới thiệu một phen hùng ti nhà hỏi rất kỹ càng cảm thấy rất hứng thú càng thêm chờ mong bất quy lầu ẩm thực tiếp lấy đi tới đã chuẩn bị ổn tỏa h cất rượu sân bãi chỉ là còn không có khởi động mới lạ cất rượu công cụ để cho hai vị đại nhân kinh ngạc từ văn tuấn giới thiệu nơi này kế hoạch đem đã cùng lý huyện lệnh nói qua mở rộng kế hoạch lại đơn giản nói một lần sau cùng một c h ạ m đi tới lò gạch lò gạch bên trên khí thế ngất trời phụ cận người của thôn tới kéo gạch xe ba gác nối liền không dứt lý huyện lệnh không nghĩ tới tại cái này nông thôn trong thôn lại còn cất giấu một tòa lò gạch càng ngày càng hiếu kỳ từ văn tuấn bản lãnh từ lâu mở hảo thế mà lại còn n ư ớ gạch trong thôn đi thăm xong hai vị đại nhân xem như khách nhân tham gia từ thị từ đường tế tự hoạt động sau nguyên 6 á năm tháng 7, tử tôn bất tài từ văn tuấn cẩn lấy rõ ràng rót thứ xấu hổ chi điện gây nên tế tại liệt tổ liệt tông chi linh phía trước ta tổ tại thượng anh linh không xa tuấn tre thánh thượng long ân ban thưởng lưỡi cày h i ể n sĩ chi h ả o đây là gia tộc chi v i n h q u a n g tổ t ô n g chi đức ấm trong đường từ văn tuấn quỷ gối tiên tổ linh cựu tế bái đem thánh chỉ c u n g phụng tại từ đường tộc trưởng n h ẫ n nhịn một ngày bây giờ phóng thích cảm xúc nước mắt tuân đầy mặt không thiếu tộc l a o cũng là như thế từ văn tuấn trong nhà không người thế là hai vị đại nhân tại tộc trưởng nhà hơi chút nghỉ ngơi từ văn tuấn đi tới tự phường đem sản xuất rượu đế toàn bộ quy trình cẩn thận dạy người thao tác một lần trong thôn biết chữ tới nhiều mấy người k ỹ càng ghi chép thẳng đến đều cam đoan có thể dựa theo từ văn tuấn nói tới làm được mới xong việc như có bất kỳ vấn đề cũng đều sẽ trước tiên đi huyện thành hỏi thăm từ văn tuấn sản xuất hào đệ nhất toa rượu mã thượng đưa đến huyện thành thử xem như thế nào từ văn tuấn thực sự không có thời gian chờ trong thôn tay đem ngón tay đạo tộc nhân cuối cùng đem trong thôn sự tình đều xử lý xong từ văn tuấn đổi tiếp hai vị đại nhân về đến huyện thành bất bí lầu lúc này đã qua thời gian ăn cơm trong kiểu lâu vẫn là phi thường náo nhiệt bây giờ khách nhân ăn xong cơm tối đều thích nhiều tại bất quy lầu đợi chút nữa uống chút rượu chém gió từ văn tuấn nghĩ đến còn có cái gì ý tưởng để cho bọn hắn cơm nước xong xuôi còn có thể tiêu phí tiêu phí lầu hai bên trong phòng khói khóa hồ nước liễu pháo chấn hải thành lâu hảo hảo này đối với nên uống cạn một chén lớn nghe được đây tuyệt đối hùng ti nhà nâng chén cùng lý huyện lệnh cộng ẩm mới gặp lý huyện lệnh văn thư bên trên lời nói chi thần đồng ta còn không chấp nhận nay mới biết là ta n â c ạ văn tuấn đánh bắt được thần đồng chi danh quen thơ đúng hiệu nông thương còn là một cái toàn tài thần đồng giang nam may mắn rồi h ô n g t i nhà có chút bên trên hôm nay chứng kiến hết thệ để cho hắn đối với tử văn tuấn cố hết sức tản dương không keo kiệt chút nào ca ngợi c h i tử để cho một bên rót rượu phục vụ tử văn tuấn có chút ngượng ngùng h ô n g t i nhà quá khen học sinh ngay cả tứ thư đều không có đọc xong ha ha cái này không càng có thể chứng minh ngươi thông minh sao chưa nghe nói qua có ai tứ thư không có đọc xong liền có thể nghĩ đến chỗ này tuyệt đối tử văn tuấn cũng không dám đáp lời ta để cử ngươi vào phủ học như thế nào h ô n g đi nhà rõ ràng uống nhiều quá lợi này vừa ra lý huệ y n lệnh khuôn mặt đều t á i rồi ta thật tốt chiêu đ á n h ngươi ngươi thế mà đào ta góp tưởng học sinh lúc này học vẫn còn chưa đủ tiến vào phù học còn cần lại lắng động lắng động từ văn tuấn vội vàng tự tuyệt mặc dù rất mê người bây giờ cũng không thể sách ga hùng ti nhà cũng nhìn thấy lý huệ y n lệnh biểu lộ lúng túng đầu não thanh tình chút c ư ờ i ha h a kết thúc cái đề tài này bất quá có cái sự tình chính x á c muốn cùng người tốt nhất nói chuyện hùng ti nhà trên mặt nghiêm túc lên chuyện gì hùng ti nhà cứ việc phân phó từ văn tuấn cũng cảm thấy hứng thú lập tức hỏi kinh thương sự tình liên quan tới ngươi sản xuất xì dầu bất quy rượu thậm chí cái này bất quy lầu h ù n g ti nhà trong lòng sớm đã có ý nghĩ hôm nay trọng điểm chú ý những thứ này chương sáu mươi sáu thương hội chương sáu mươi sáu thương hội còn xin hùng ti nhà chỉ rõ trong lòng từ văn tuấn đã có ngờ tới ta vô cùng xem trọng những thứ này nếu như có thể tại phủ thành tiêu thụ so ngươi tại cái này dung huyền tiểu đà đá tiểu não sẽ càng có xem như h ù n g ti nhà nói ra ý nghĩ của hắn đây là tự nhiên bất quá tạm thời còn không thích hợp đệ nhất bây giờ bất quy rượu cùng xì dầu còn không thể sản xuất hàng loạt vẹn vẹn một huyện tri địa đã đầy đủ phát triển đặt đến sản xuất hàng loạt chỉ sợ còn cần chút thời gian thứ hai bất quy lầu muốn đi vào p h ủ thành chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy bất quy lầu vừa gầy dự còn cần thử nghiệm thêm có gì không đủ thịt heo cũng còn không thể đủ lượng cung ứng thời gian này sợ rằng phải thời gian hai năm húng chi phủ thành không giống như du n g huyền tàng long h o à n hổ bất quy lầu đi qua lo lắng không c ẩ n thận liền bị bớt từ văn tuấn đã nhìn ra quyết định lấy lui làm tiến ngươi nói thời gian không đủ cái này phải nhờ vào chính ngươi tiến vào phụ thành nếu như lo lắng có gì phiền phức ngược lại là không cần ta tất nhiên có thể nói lời này liền có cái này chắc chắn hùng ti nhà thốt ra lời này rõ ràng chính là có mưu đồ từ văn tuấn trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được hắn nguyên bản ý nghĩ là tổ kiến thương hội sau lợi dụng hàng hóa mình tại phủ thành chế tạo mạng lưới tiêu thụ lạc dừng chân sau thiết lập t i ể u phường cùng xì dầu nhà máy như vậy thì đồng hóa thành bản địa t h ư ơ n g ra bây giờ hùng ti nhà ý tứ rõ ràng là hắn bên kia có thể tiêu thụ cũng không biết là gia tộc của hắn thế lực vẫn là khác làm như vậy rõ ràng không có gì phong hiểm nhưng phụ thuộc vào người liền xem như thành lập t h ư ợ phường các loại cũng biết để cho người ta kẹp cổ lại lợi nhuận cũng biết giảm xuống không quyết định được từ văn tuấn liền tiếp tục hỏi ngài có thể nói kỹ càng một chút sao giang nam thương hội nghe nói qua sao hùng ti nhà hỏi từ văn tuấn s ữ n g sở chính xác chưa từng nghe qua lý huyện lệnh biết từ văn tuấn không có đi ra du n g huyền tự nhiên không rõ ràng thương hội thế là hắn nói cái này ta ngược lại thật ra biết giang nam phủ duy nhất thương hội ở trong đó cũng là đại phú thương toàn bộ giang nam thương nghiệp cơ bản đều do nó nắm giữ từ văn tuấn nghe xong liền hiểu được hùng ti nhà bổ sung nói lấy ngươi bây giờ chắc chắn là vào không được thương hội nhưng ngươi có những thứ này thông qua phát triển về sau hoàn toàn có thể tiến vào thương hội chu thứ sử hữu tâm phát triển thương nghiệp ta nói với ngươi những thứ này không có tư tâm là coi trọng ngươi sẽ cho ngươi giới thiệu tiêu thụ chờ ngươi cảm thấy thời gian lúc thích hợp lại vào thương hội từ văn tuấn nghĩ t h ầ m h i ể u lầm đồng thời trong lòng cuồng h ỉ bánh t ừ trên trời rớt xuống quá cảm tạng có thể có hùng ti nhà trợ g i ú p những thương phẩm này tại phủ thành tiêu thụ tất nhiên xuôi gió suối nước cũng không cần cảm tạ ta cái này chính là ta việc nằm trong phận sự cũng là chu thứ sử một tay liên lạc xây dựng thương hội chỉ tại hương thị g i a n a m hùng ti nhà đứng hàng ti nhà tham quân nghệ phụ cũng là tại kỳ chức trách bên trong, trong đó liền đã bao hàm thương nghiệp trước hết nhất có thể tiêu thụ đến phụ thành chính là bất quy rượu hai tháng bên trong có thể sản xuất hàng loạt lại có là xì dầu sợ rằng phải tới cuối năm mới năng lượng sản tiêu thụ từ văn tuấn quyết định nắm lấy cơ hội sớm tiến vào phụ thành thị trường đi nếu như ngươi đem rượu v ậ n tới phụ thành tới gặp ta chính là ta có thể cho ngươi thành lập quan hệ nhưng sau này như thế nào hay là muốn rửa vào ngươi đó là tự nhiên hùng thi nhà có thể hỗ trợ thành lập quan hệ học sinh đã cảm kích và phần phía sau ăn uống tiệc rượu càng thêm nhiệt liệt từ văn tuấn mặc dù không uống rượu nhưng hậu thế cựu kinh xa trường hắn mời rượu tự nhiên quen thuộc cuối cùng hai vị đại nhân đều say từ văn tuấn từng cái an bài lại đem hùng ti nhà trong xe ngựa nhét vào không thiếu dung huyền đặc sản cùng b ấ t quy rượu mấy ngày sau dung huyền náo nhiệt nhất thương nghiệp khu vực một chỗ trong từ lâu ở đây vốn là một chỗ túy tiên lâu bị từ thị tại nha môn lấy giá thấp s o n g đến chuẩn bị thiết lập thông suốt thương hội lúc này từ văn tuấn đang cùng t ộ c trưởng triệu t ừ an tam người thương lượng như thế nào cải tạo từ lâu lấy làm thương hội không tệ đại cứu triệu từ sau từ văn tuấn cắt đứt kế hoạch lúc trước dự định sớm tiến vào phủ thành thị trường cùng tộc trưởng thương nghị bồi dưỡ mình trong tộc người xem như trưởng quỹ đã không kịp có năng lực lại có thể yên tâm người từ văn tuấn chỉ có thể nghĩ đến mình làm hơn hai mươi năm c ỏ mồi đại cứu lần trước thông qua mua rượu lầu sự t ì n h từ văn tuấn đã cảm thấy chính mình đại cứu là cái đáng tin cậy có thể làm được người hơn hai mươi năm c ỏ mồi kinh nghiệm để cho hắn dưỡng thành tả hữu phùng nguyên tính cách giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện làm cái này thương hội trưởng quỹ hẳn là không vấn đề gì triệu từ sao nghe được chuyện này thương hội trưởng quỹ thế mà còn là c ủ n g phụ thành thương nhân giao tiếp chính mình một cái bình thường c ỏ mồi cấp độ thoáng cái để thăng lên không ít tự nhiên miệng đầy đáp ứng đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất là hắn tin tưởng mình người ngoại sinh này ba người làm tốt cải tạo thương hội kế hoạch tộc trưởng liền trở về thôn đốc xúc bất quy rượu sản xuất đến nỗi xì dầu đã làm đến nhóm thứ ba nhóm đầu tiên đều phải đợi đến trước tết mới có thể tiêu thụ du y è n huyện thành bốn cái cửa thành đã dán ra tới vài ngày thu mua trên dưới hai tháng sống heo rừng nhỏ bảng cáo thị nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ đến mức giá cả tăng lên một bậc mà tòa châu thành phủ nha cũng có người đang thảo luận muốn hay không thu mua heo rừng nhỏ sự t ì n h hùng ti nhà hồi phụ thành sau xét h e o bất quy rượu tới gặp chu thứ sử trước tiên liền đem mình tại dung huyền chứng kiến hết thệ toàn bộ bẩm báo cho chu thứ sử từ văn tuấn tại nguyên giang bên cạnh làm thơ cùng bất quy lâu tuyệt đối bất quy lâu thương nghiệp mô thức cùng mới xuất hiện nấu nướng phương thức xào rau mới gia vị xì dầu cùng uống chưa người không vui bất quy rượu đủ để thay đổi hoa triệu ẩm thực thói quen loại sản phẩm mới heo mập chu thứ sử nếu không phải quen thuộc hùng ti nhà còn tưởng rằng hắn ra như vậy và như vậy khen một hài đồng một món cuối cùng một kiện nghe hùng ti nhà nói rất x ố n g động có cái m ũ i có mắt càng là còn có chứng cứ bất quy diệu đã đem tới chu thứ sử cuối cùng tin tưởng những thứ này chúng ta giang nam phụ xem ra chính xác xuất hiện một vị toàn năng thần đồng a thật không nghĩ tới trước đây lý bách dương đề cử thần đồng ưu tú như vậy còn tốt lúc đó đem hắn văn thư đẩy tới hùng ti nhà nói tiếp đi kế hoạch của hắn ta đề nghị đem hắn những vật này đưa vào phụ thành chờ ở phụ thành phát triển đ ề cử hắn tiến vào thương hội dung huyền quá nhỏ lấy từ văn tuấn đầu não về sau tất nhiên có đại phát triển phụ thành thích hợp hắn hơn có thể sớm tới đương nhiên tốt hơn bây giờ giang nam thương hội một mảnh chết nặng chi phí ta chính là hy vọng hắn có thể tới bản sống giang nam thương nghiệp thì ra hùng ti nhà vẫn có tư t â m cái này giang nam thương hội kinh tế đ ỉ n h trệ a thương hội vốn là chu thứ sử dẫn đạo thiết lập hắn càng rõ ràng nếu không làm sao sẽ đốc xúc hùng ti nhà chú ý thương hội chuyện nhưng trông cậy vào từ văn tuấn lai、like、bạ thương hội bản sống chu thứ sử thế nào cảm giác không đáng tin cậy như vậy cho dù có hy vọng cần thời gian bao lâu còn nước còn ta cũng không cần trả giá cái gì Coi、như nhiều lần ngươi nói xử lý, tận hội Theo đi. lời giúp lý, lực cơ trợ tử xử việc ă n vấn đ vào văn thành trong sách nói tới thu mua heo phủ Bách sách thu nhỏ h tới một Dương nói rừng A. mua Lý c u y n ó phải hay h k ô này g thi h n Không nhà n h thi tiếp tục hỏi. Việc à tục chu chắc chắn cân nhắc thứ hán qua, mới ã thượng Theo một ngươi nói. nói, năm lời m có con cập cần thể một thời heo, đợi đến dung huyền phổ cập đều cần thời gian hai ra gian năm, đến dung đợi đều là ú c n o toàn mới nam. gian có cập thể phổ cập đến toàn bộ vội i mới ệ c này là vàng nhất sự t ì n h việc quan hệ chăm họ ôn no bụng lợi quốc lợi dân nhất thiết phải cấp tốc thiết lập tới hơn nữa cần mau chóng phổ cập toàn bộ hoa triều đợi đến giang nam có thể nhìn thấy hiệu quả ta mới tốt bẩm báo cho triều đình thời gian kéo dài quá lâu ta đây sẽ gọi người gửi công văn đi toàn b h thành nhiều núi huyện thành phải toàn lực phối hợp thu mua heo rừng nhỏ chuyện này giao cho người xử lý phía d ư ớ i huyện thành việc không liên quan đến mình chắc hẳn sẽ không tận tâm ngươi cần đốc xúc hảo tốn thêm hao chút bạc cũng không vấn đề gì hạ quan tuân mệnh không thi nhà tiếp nhận chuyện xui xẻo này chương sáu mươi bảy mời chương sáu mươi bảy mời chân bộ đầu cùng mấy bị bộ k h á i bị đánh đánh vậy trục xuất chu thuận cũng bị đánh đánh vậy rời thủ thương cơ thể còn muốn ở trong thành khắp nơi cho người ta bồi thường t i ệ n cuối cùng s á m xịt rời đi cho huyện trong thành làm đến x ô i sùng sục lên thật nhiều người vô tay khen hay cho huyện thiếu một cái áp bá bất quy lầu khai trương ngày chuyện phát sinh t r u y ề n ra ngoài đại gia liên tưởng kinh ngạc bất quy lầu bối cảnh chuyện này cùng áo gai thần đồng có liên quan hắn ngoại trừ cho huyện áp bá b á c h tính đối với hắn khen không giết miệng cũng có thật nhiều người lặng lẽ dặn d o tộc nhân chớ có chọc đến áo gai thần đồng đi hồng lâu uống rượu có thể ngàn bạn không muốn đi hồng lâu nào sự bất quy lầu tường ngoài phần lớn là màu đỏ thám tại xung quanh một mảnh mở mở trong kiến trúc phá lệ bắt mắt bách tính đều thích gọi là hừng lâu từ văn tuấn nhận được hoàng đế thánh chỉ khen thưởng được ban cho lưới cày hiển sĩ s ư ơ n g hào tự nhiên cũng truyền ra ngoài không thiếu gia tộc đều cảm thán sinh con phải như từ văn tuấn tùy tiên lâu đóng cửa triệu tự lập thất nghiệp bị từ văn tuấn mời tới bất quy lầu làm trưởng quỹ bếp sau có mẹ triệu kỳ thành giúp việc bếp núp mai t h ầ m trưởng quỹ triệu tự lập chạy đường đại lang con khỉ thiểu phong bất quy lầu nhiều người từ vân hổ nguyên bạn phụ trách thu ngân cùng chọn mua bây giờ cũng chỉ phụ trách chọn mua hết thể ngay ngăn có thứ tự cái này ngày sau học sau đó từ văn tuấn trở lại bất quy lầu ăn cơm hiện tại hắn mỗi ngày cơm tối đều tại bất quy lầu ăn ăn xong về lại h u y ệ n học ký túc xá tiến vào hậu viện liền gặp được một cái bình thường hiếm thấy người hắn đại biểu huynh triệu kỳ phương kể từ nguyên giang bờ sông sau đó từ văn tuấn cũng đã gặp triệu kỳ phương hai lần cũng là gia nhân ở cùng nhau thời điểm cảm giác cái này đại biểu huynh nhìn thấy hắn có chút xấu hổ có chút trốn tránh hắn từ văn tuấn cũng không có chủ động bắt chuyện qua hai người chân chính trò chuyện đều chưa từng có mỗi ngày lúc này là bất quy lầu bận rộn nhất thời điểm từ văn tuấn đến liền tự mình đi phòng bếp tim ăn hắn mẹ nhìn thấy hắn nói hắn phương sáng sớm ăn đ i ể m tâm lại tới hỏi hắn chuyện gì cũng không nói ở đây đi dạo một ngày chính là thỉnh thoảng hỏi thăm ngươi ta xem chừng hắn hẳn là tìm ngươi có việc mẹ ta đã biết từ văn tuấn đáp rất nhanh từ văn tuấn trong sân sắp cơm nước s ò n g triệu kỳ phương giống như là lấy d ũ khí đi tới văn tuấn không nghĩ tới chúng ta sớm như vậy ngay tại thư phòng thấy qua khi đó còn không nhận biết ngươi à đúng vậy à trước đây ta nghe cái kia bơi công tử gọi ngươi hắn phương mình ta còn đang suy nghĩ người này tại sao cùng ta đại biểu hình một cái tên thì ra thật là ngươi từ văn tuấn lời này vừa ra triệu kỳ phương trên mặt lập tức tức đỏ mặt một hồi lâu vẫn là lấy dũng khí nói về sau mới biết được nguyên lai thần đồng chính là nhà ta biểu đệ g ấ m t r ư ơ n g thư quán đồng học đều hâm mộ ta có cái lợi hại như thế biểu đệ văn tuấn ngươi thật là cho nhà tăng thể diện a ông nói với người khác ngươi tới đều vui vẻ không được thần đồng cũng là người khác nói người trong nhà cũng không cần như thế từ văn tuấn thuận miệng qua loa triệu kỳ phương b ồ i tiếp tán g â u vài câu từ văn tuấn cơm ăn xong đem bát đua đưa vào phòng bếp sau liền định trở về ký túc xá gặp từ văn tuấn đi ra ngoài triệu kỳ phương một cắn răng đi theo văn tuấn chờ đã từ văn tuấn thật sự là không muốn phản ứng hắn nhưng mà cũng không thể không dừng lại nghe hắn nói có chuyện gì sao có chuyện muốn mời ngươi rút một chút tối ngày mốt ngươi có r ả n h không rõ ràng nhìn thấy triệu kỳ phương trên mặt mang theo ngượng ngùng lại có chút thấp t h ỏ g ngươi muốn nói nói cái gì chuyện ta mới biết được có r ả n h hay không triệu kỳ phương nghĩ thầm đây là cái đạo lý gì vẫn là đem muốn từ văn tuấn hỗ trợ sự tình nói ra triệu kỳ phương nay năm đã mười bảy tuổi ngoại tổ phụ ép quá một mực tại cho triệu kỳ phương nhìn nhau hắn một mực dùng muôn chính mình tìm hợp ý người mượn cớ năm nay cũng không hiệu nghiệm trong huyện thành có cái tiểu tiệm t ạ n hóa chủ quán họ lý trưởng tử đã thành ra tiểu nữ nhi năm nay mười sáu sinh có chút xinh đẹp c ầ u thân người nối liền không dứt. triệu gia cũng vì triệu kỳ phương tới cửa c ầ u thân đối phương lại chối từ nói còn cần cân nhắc lẽ ra hai nhà cũng là môn đ ă n g hộ đối bất đắc dĩ đối phương lựa chọn nhiều đợi đến nguyên giang dò xét xuân sau từ văn tuấn một thơ thành danh cái này lý g i a sai người đáp lời đáp ứng việc hôn nhân nghĩ đến cũng là lý g i a bực này ra cảnh c ả n h cây cao lại c h é o không đến chỉ có thể tại bình thường ra cảnh trúng tuyển cái thích hợp nhất triệu gia ngoại tôn danh tiếng năng nội đầy huyện thành đều biết cái này mới ra áo gai thần đồng tự nhiên cũng chính là tối ưu tuyển triệu kỳ phương m u ố n là nghe nói trong nhà đem nói ra thân phản ứng đầu tiên chính là kháng cự chờ nghe được nói là lý gia nữ cao hứng kém chút nhảy dựng lên mã thượng thay đổi thái độ dùng sức gật đầu đáp ứng triệu gia nữ tiếng lành đ ồ n xa triệu kỳ phương có may mắn gặp một lần trong đám bạn học còn từng trêu trọc nữ tử này không biết về sau sẽ tiện nghi nhà ai cầm thú nhưng lại không biết chuyện tốt bực này rơi vào trên thân triệu kỳ phương hắn tự nhiên mừng rỡ như điên tại tư thục trước mặt bạn học đó là hăng hái tốt hơn chuyện tới lý gia nữ thế mà chủ động sai người cho triệu kỳ phương đưa lời nói hẹn hắn gặp một lần mặc dù không biết nguyên nhân triệu kỳ phương vẫn là cả người đều nhẹ nhàng chạy tới gặp mặt gặp mặt mới biết được nguyên nhân lại là cùng từ văn tuân có liên quan lý g i a nữ mặc dù tiểu hộ nhân gia xuất sinh từ nhỏ sinh trưởng ở huyện thành huyện thành vốn cũng không lớn cũng có thể tan vào huyện thành không xuất các trong thiếu nữ cấp độ hơi cao vòng tròn hôm nay một đám thiếu nữ nói đến không lâu sau đó khất x á o tiết chủ bộ tôn nữ tôn phỉ nhi đề nghị tại nàng trong phủ cùng một chỗ ăn tết lý g i a nữ nói qua thần đồng chính là h ắ n tương lai phu quân b i ể u đệ tôn phỉ nhi liền bây giờ để đ ầ y miệng có thể hay không mang đến thần đồng gặp một lần thỏa mãn chúng tỉ bội rất hiếu kỳ c h i tâm cái này toàn bộ huyện thành liền không có không hiếu kỳ áo gai thần đồng khất xào tiết thiếu nữ tụ hội đương nhiên sẽ không có trưởng thành nam tử nhưng có chút sẽ mang lên nhà mình bị thành niên đệ đệ này ngược lại là không có vấn đề lý gia nữ vì làm náo động tự nhiên miệng đầy đáp ứng lúc này mới ước hẹn triệu kỳ phương một gặp triệu kỳ phương một gặp lý gia nữ sớm bị mê thần hồn như nào còn nơi nào quan tâm đối phương yêu cầu bộ n ư ợ c đ thẳng miệng đầy đáp ứng chờ tỉnh táo lại nghĩ đến chính mình cùng biểu đệ quan hệ cũng không như thế nào đây nên như thế nào mở miệng kéo tới hôm nay mắt thấy ngày mai sẽ là khất xả khúc không thể không t i ê n trì đến cùng tìm từ văn tuấn từ văn tuấn biết được trước sau nhân quả thở dài để lại một câu nói xoay người rời đi ngày mai ta không rảnh hào biểu đệ v a ngươi ngọc chân lần thứ nhất bảo ta hỗ trợ ta không giúp bây giờ nói không qua a triệu kỳ phương vội vàng kéo lại từ văn tuấn hắn là thực sự gấp ngươi hỗ trợ làm gì n h ấ t lên ta đây không phải các nàng muốn gặp ngươi đi ta ngược lại thật ra muốn cho các nàng gặp ta đây triệu kỳ phương một mặt biểu tình ai v án muốn đi ngươi đi ta là không đi ngươi biểu hình ta trung thân đại sự à cầu ngươi giúp đỡ chút về sau ngươi nếu là có chuyện gì cần ta hỗ trợ ta nhất định không thể chối tử triệu kỳ phương lúc này bông ra cũng không quan tâm mặt mũi nhìn ra từ văn tuấn ngày mai chắc chắn không có việc gì chính mình nhất thiết phải cầu hắn đáp ứng ta việc học nặng nghề thực sự không dành đi từ văn tuấn tiếp tục muốn đi ngươi cũng là cái này xa gần nghe tiếng thần đồng nghỉ ngơi một đêm không có vấn đề triệu kỳ phương dứt khoát đuồng nghịch lên bô lại éo lấy từ văn tuấn ống tay n o ngươi trực tiếp nói thẳng thiên ta không d à n chính là ta thực sự không muốn đi làm con khỉ cho người ta nhìn cái này đúng thật là từ văn tuấn ý nghĩ trong lòng chương sáu mươi tám khất xảo chương sáu mươi tám khất xảo ngươi cái này nói gì vậy ngươi đi vậy dĩ nhiên là khách quý bây giờ đầy huyện thành ai không muốn thấy ngươi một mặt triệu kỳ phương cảm giác biểu đệ thái độ giống như mềm nhũng điểm lại lần nữa cầu đạo việc này việc quan hệ ta trung thân đại sự biểu đệ ngươi liền giúp ta một chút kỳ thực từ văn tuấn đối với cái này đại biểu huynh cũng không thể nói là chán g h ép một cái thích thể diện mậu ngả thiếu niên mà thôi chính mình chỉ là không thích tính cách của hắn đổi lại chuyện khác hắn có thể đáp ứng cần phải chính mình xuất đầu lộ diện trong lòng không muốn nhưng tưởng tượng dù sao đối phương là chính mình biểu hình chính mình cứ như vậy hai cái biểu hình từ văn tuấn mười phần coi trọng thân tình nếu là ngoại tổ phụ hay là mẫu thân mở miệng chính mình chắc chắn một lời đáp ứng việc này cũng coi như biểu hình trung thân đại sự thôi đi một chuyến a bất quá cũng không thể đơn giản như vậy đáp ứng hắn thế là đưa ra yêu cầu muốn ta đi vậy có thể ngươi phải đáp ứng ta một cái yêu cầu triệu kỳ phương thấy hắn đột nhiên đáp ứng con mắt đều có thần lập tức cam kết chỉ cần ngươi đồng ý đi ta nhất định đáp ứng ngươi ngươi còn không có nghe cái gì yêu cầu đâu từ văn tuấn ngẩng đầu lên nhìn qua đại biểu hình người nói người nói triệu kỳ phương một mặt chớ mong ta nghe ngoại tổ phụ nói ngươi những năm này vào học không có đọc ra thành tích ngay cả trong huyện phát giải thí cũng không dám ghi danh năm nay ghi danh còn có gần hai tháng hai tháng này dụng tâm đọc sách tiếp đó ghi danh phát giải thí đi không được cho huyện phát giải thí tại tháng chín báo danh tháng mười khảo thí hàng năm một lần triệu kỳ phương miệng há giống như có thể nuốt vào khóa chứng vịt hắn suy nghĩ nhiều loại khả năng đều không nghĩ đến lại là để cho hắn kiểm tra phát giải thí hắn mấy năm này chính là tại tư thục kiếm sống mà thôi chính mình bao nhiêu cân lượng hắn vẫn có đến được như thế nào không đáp ứng sao từ văn tuấn không được đến đáp lại tiếp tục thúc giục không có biện pháp trước mắt cửa này phải qua đáp ứng trước chính là hảo năm nay ta liền ghi danh phát giải thí âm thanh to giống như là đang cấp chính mình động viên vậy được ta trở về u y ệ n học biểu lệ đi thong thả ta ngày mai tới đón ngươi mùng bảy tháng bảy khất xảo tiết lại gọi nữ nhi tiết tại hôm nay hoa triều nữ tử đều biết bái trước nữ khẩn cầu chính mình kéo tay thông minh tài giỏi về sau gả một cái như ý lan quân hạnh phúc gia đình từ văn tuấn phía giới học ăn cơm sau liền chờ ở bất quý đầu trở lấy triệu kỷ phương t r ờ i sắp sắp tối thời điểm triệu kỳ phương rốt cuộc đã đến mang theo từ văn tuấn đi cùng lý ngọc trân gặp mặt bảy rẽ tám quẹo đi tới trước một tòa nhà lớn từ văn tuấn gặp được lý ngọc trân tương lai của mình chị dâu cái này lý ngọc trân quả nhiên xinh đẹp thon dài tư thái mắt sáng răng trắng cái miệng anh đào nhỏ nhắn chỉ là làn da không có trắng như vậy k h ó trách trong huyện thành không thiếu thiếu niên đều đối với nàng m ê m u ộ i từ văn tuấn tiến lên trào chị dâu hảo đổi lấy một mảnh chân mặc từ văn tuấn ngẩng đầu liền gặp được lý ngọc trân mặt đỏ lên ai u miệm giò bầu đây cũng không phải là hậu thế triệu kỳ phương một mặt táo bón dáng vẻ lại có chút lưng phấn tương lai chị dâu cũng là chị dâu a từ văn tuấn giản giải ha ha văn tuấn đừng nói dỡn gọi ngọc chân tỉ triệu kỳ phương cười ha h a che giấu đi qua ngọc chân tỉ tốt lúc này lý ngọc chân cũng khôi phục lại nghe ngươi biểu hình nói ngươi miệng thật lợi hại bây giờ gặp một lần quả là thế cái này vừa gặp liền rêu cận ta nào dám rêu cận ngọc chân tỉ là trong lòng ta nhận định ngươi chính là ta chị dâu nhất thời nói sai đem đấy lòng lời nói đi ra ha ha ngươi cái này biểu đệ thật có ý tứ lý ngọc trân nắm bước khăn tay che mặt mà cười trên đầu chân bạc bên trên tua cờ cũng đi theo đ u n g đưa trái phải ngọc trân t ỷ thật xinh đẹp khó trách ta đại biểu ca nói năm nay muốn đi thi phát giải thí sang năm dễ cưới ngươi t ừ văn tuấn cho triệu kỳ phương g à i bẫy triệu kỳ phương n g â y dại nghĩ thầm xong có thật không hán phương ngươi năm nay có năm chắc qua phát giải thí lý ngọc trân không nghĩ tới sẽ nghe được cái tin tức tốt này ai lại không muốn nhà mình phu quân c ó tiền đồ nhưng cái này phát giải thí thực sự quá khó không nghe nói có bao nhiêu người có thể qua h u n g chi triệu kỳ phương tuổi tác như vậy triệu kỳ phương lại không tình nguyện cũng chỉ có thể tìm lý do trả lời chắc chắn ngược lại không tốt nói năm nay chính là muốn thử xem nếu như không thành cũng làm tích lũy kinh nghiệm lần sau thì càng có năm chắc biểu ca ta đọc sách rất thông minh chính là có chút l ờ i ngọc trân tỉ ngươi bình thường muốn nhiều đốc xúc đốc xúc hắn thư văn tuấn tiếp tục cho đại biểu huynh c h n lôi có thể được đến thần đồng tán thưởng thông minh vậy khẳng định không kém đi đâu chỉ cần hắn nguyện ý nghe ta liền tốt liền sợ hắn không muốn nghe ta nói xong lời này lý ngọc trân mới phát giác được lời này tựa hồ có chút m ậ mờ có chút mập bùng một vòng hồng vân bay lên gương mặt thấy cảnh này triệu kỳ phương cái nào chú ý khác lúc này muốn hắn lên núi đao xuống biển lửa c ũ n g d á m vội vàng trong miệng không ngừng đáp ứng nguyện ý nghe nguyện ý nghe tôn chủ bộ cửa phụ lần lượt có hôm nay tới qua khất xảo thiết thiếu nữ đi vào ba người hàn huyên vài câu liền tách ra triệu kỳ phương chờ ở bên ngoài phủ từ văn tuấn cùng lý ngọc trân tiến vào trong phủ xuyên qua hoa biên đi vào một đạo cầm vòm liền đã đến tôn phỉ nhi tiểu đ i ệ tử t trong viện đông đảo thiếu nữ cãi nhau oanh anh liến để cho người ta không kịp nhìn theo lý ngọc trân hai người đến có người sau khi thấy được lập tức hô lên thần đông tới chúng thiếu nữ dừng động t á c lại quay đầu nhìn lại gặp thực sự là từ văn tuấn anh một chút toàn bộ vây quanh từ văn tuấn cái nào gặp qua trận thế như vậy sợ hết hồn vội vàng trốn đến lý ngọc t r â n sau lưng lý ngọc t r â n ngược lại là có phần hưởng thụ đám người vây quanh đ ã n ngộ có thể gọi tới thần đồng nàng liền mặt mũi sáng sủa ai u để cho ta nhìn một chút chớ lời a tóc đều cho ta chen sai lệch để cho ta nhìn một chút ta còn không có gặp qua sống thần đồng đâu dịu dít tầm ý người cho váng lúc này một đạo âm thanh trong trẻo lạnh lùng băng lên tránh ế t ra a từng cái giống kiểu gì đều hù đến thần đồng nghe được thanh n em này đám người cuối cùng căng thẳng chút nhường ra một con đường tới ngọc t r â n m ộ i tử cho đại gia giới thiệu cái này thanh n i ê m trong trẻo lạnh lùng chính là tôn phỉ nhi chủ nhân nơi này đây là h á n phương biểu đệ từ văn tuấn lý ngọc chân t h ắ p thân tránh ra g ặ c ý đem từ văn tuấn biểu hiện ở trước mặt mọi người các vị t ỷ t ỷ tốt tại hạ từ văn tuấn gặp qua chư vị t ỷ t ỷ từ văn tuấn khẽ không người t h i l ễ một cái văn tuấn không cần câu thúc tùy ý chút nghe qua đại danh của n g ư ơ i tại chỗ tỉ bội đều hy vọng có thể nhìn một chút chúng ta cho huyện áo gai thần đồng lúc này mới nắm ngọc chân đem ngươi mời đến nhìn ngươi không lấy làm phiền lòng tôn phỉ nhi không hổ là chủ bộ tôn nữ ăn nói bất p h à m nắm phá đáng để cho người ta có thân cận chi ý có thể có cơ hội nhìn thấy chư vị t ỷ t ỷ là tại hạ phúc khí chỉ là khẩn cầu đừng gọi ta thần đồng bảo ta văn tuấn liền tốt từ văn tuấn trước đây một lòng cầu danh bây giờ thật sự là nghe hai chữ này có chút không n ưa còn tốt huyện học bên trong không có người gọi như vậy hắn xương mà tôi không cần quá mức quan tâm các vị an bị à còn có vị khách nhân không tới đến chúng ta liền bắt đầu bái trước nữ đám người phân tán buôn phía quan hệ thân cận thiếu nữ đều sát bên ngồi lý ngọc trân bình thường không có mấy người đi đặc biệt thân cận bây giờ bên cạnh lại đã vây l y người văn tuấn ngươi năm nay là tám tuổi vẫn là chín tuổi văn tuấn ngươi vì cái gì một mực mặc áo gai không xuyên tơ lụa a văn tuấn cái kia hồng lâu có phải hay không là ngươi thiết kế quá đẹp từ văn tuấn cảm giác bên cạnh vây quanh năm trăm con con b ị t chương sáu mươi chín bức bách chương sáu mươi chín bức bách ngay tại từ văn tuấn thực sự chịu không được tận không thể tìm cớ đi thời điểm cái cuối cùng khách nhân rốt cuộc đã đến cổng vòm chỗ đi tới một vị mặt cười i ê n nhiên thiểu nữ đi theo phía sau một vị nha hoàn từ văn tuấn tập trung nhìn vào nguyên lai、like、là huyện lệnh trí nữ lý huyện chỉ vì nhi tỉ tỉ ta tới chậm đẹp chỉ bước nhanh hướng đi phía trước kéo lên tôn phỉ nhi cánh tay không trễ mặt trăng còn không có làm khoảng không đâu bái chức nữ đương nhiên là muốn nguyệt nhi trên không à. tôn phỉ nhi cũng thay đổi trước đây thanh lãnh rất là nhiệt tình xem ra hai người tư giao rất tốt đều tại ta a ra nhất định phải ta bồi nàng toàn bộ làm ta giờ mới đến đẹp chỉ m i t miệng tức b i ế môi có chút khả ái không phải ngươi nói ngươi muốn mỗi ngày giám sát hắn tản bộ sao tôn phỉ nhi cười t r ộ n ngay tại hai người nói chuyện phiếm ở giữa đẹp chỉ một mắt liền nhìn thấy ngồi ở trong chúng thiếu nữ giống như trong đêm t ố i ánh sao sáng bắt mắt từ văn tuấn văn tuấn ngươi như thế nào ở đây từ văn tuấn nhìn thấy người quen còn có chút tiếp nối dù sao một đại nam nhân ngồi một đám thiếu nữ ở giữa ngọc t r â n tỉ mang ta tới ta cũng tò mò đại gia làm sao qua khất xảo tiết nghĩ đến xem ngươi làm gì ngồi giữa các nàng chui trong đám nữ nhân ngươi đặt cái này giả bộ nhỏ hài đâu đẹp chỉ kéo lại từ văn tuấn đem hắn từ một đám thiếu nữ ở giữa cách rời ra tiếp đó ấn vào bên cạnh mình trên chỗ ngồi từ văn tuấn mặc dù chỉ có tám tuổi nhưng b ó c dáng chính xác không thấp so mười ba tuổi đẹp c h ỉ cũng thấp không có bao nhiêu nàng nói như vậy từ văn tuấn hận tìm không được một cái lỗi để chui vào không phải chính mình chui vào trong đám nữ nhân rõ ràng là các nàng vây lại có hay không hảo cho tới nay từ văn tuấn tại trước mặt lý huyện c h ỉ cũng là trầm ồn hình tượng tiểu đ ạ i nhân dạng thậm chí lý huyện c h ỉ căn bản không để ý đến tuổi của hắn ta mới tám tuổi không phải tiểu hài là cái gì từ văn tuấn đỏ mặt giải thích nhất thiết phải giải thích c ũ không muốn ngày mai cho huyện đi đầy đường truyền thần đồng ỡ thích chui đám nữ nhân đám người cười ha ha có người cười hông đều không thẳng lên được đẹp c h ỉ cũng không trở về hắn hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm từ văn tuấn khỏe miệng rũ xuống dưới trên mặt lộ rõ ra mấy phần k i n h bỉ từ văn tuấn bị chằm chằm tim đập rộn lên vừa mới ngồi ở trong đám nữ nhân mặc dù lô thai ẩm vị không được nghe thế nhưng là thiếu nữ mùi thơm ác đáy lòng chỗ sâu nhất mơ hồ một điểm sảng khoái ý bị, bị nhìn xuyên vội vàng bay đầu đi không nhìn tới nàng bị cái hoàng mau nha đầu k i n h bỉ đại gia chuẩn bị xuống chuẩn bị bái chức nữ a tôn p h nhi nói xong dẫn đầu đi đến đã sớm chuẩn bị xong hương á n phía trước đẹp chỉ một bước đứng ở bên người nàng chúng thiếu nữ theo ở phía sau cùng nhau đứng v ữ n g từ văn tuấn đành phải cùng mặt khác hai cái chạy nước bọn tiểu đệ, đệ đứng ệ đ ở một bên quan sát chức nữ nương nương tại thượng tín nữ thành tâm tham viếng khẩn cầu chức nữ nương nương ban thưởng ta một đôi xả thủ để cho ta có thể theo t h ủ a tình mỹ theo tôn phỉ nhi quỷ lệ dẫn đầu khẩn cầu thiếu nữ khác cũng đều yên lặng khẩn cầu trong miệng nói thầm đem lấy lòng nguyện vọng thuật cùng chức nữ nương nương tam bài sau đó đám người đứng dậy bài chức nữ coi như hoàn thành tiếp lấy tranh tài sâu kim thì nhìn ai tối khéo tay theo thứ tự theo thứ tự biểu diễn tiết mục chúng nữ t ử mặc dù nhìn xem trách trách hô hô rất có tài nghệ tại người có bày ra chính mình theo thửa tác phẩm có ngâm tụ n g chính mình thơ làm từ văn tuấn nghĩ không ra lý luyện chỉ tùy tiện bộ dáng lại có thể nhảy một khúc dễ múa tay á o đ ồ n g b ề n như mộng như nào tôn phỉ nhi đánh một tay h ả o thì bà làn điệu du dương dư vị vô cùng đợi đến đám người biểu diễn xong hôm nay tụ hội sắp kết thúc tôn phỉ nhi đi đến ở giữa nói hôm nay đại gia thành tâm khẩn cầu chức nữ nương, nương các vị bội, bội k é o tay chức nữ nương, nương nhất định có thể phù hộ đại gia toàn nguyện hôm nay cũng có may mắn mời đến chúng ta cho huyện thần đồng đúng là hiếm thấy có thể hay không thỉnh thần đồng vì chúng ta hôm nay khất xảo t i ế t lưu một câu thơ chắc hẳn t r ư ớ c nữ nương nương sẽ càng cao hứng hơn từ văn tuấn ngộng, hoàn toàn không ngờ tới một màn này chưa nghe nói qua khất xảo t i ế t cũng muốn làm thơ à, chính mình cũng hoàn toàn không có chuẩn bị bản thân tài sơ học thiện vừa mới tiếp xúc làm thơ thật sự là hữu tâm vô lực thần đồng chi danh có nhiều thịnh cải tạo thần đồng lê tám tuổi thành thơ muốn nói sẽ không làm thơ tại chỗ ai mà tin a cũng làm hắn tại dấu dốt không muốn ra tay mà thôi tôn phỉ nhi còn muốn nói tiếp cái gì l ờ i còn không ra khỏi miệng liền bị đẹp chỉ một cái lời ra đẹp chỉ vọt tới từ văn tuấn trước mặt hai tay chống lạnh nội trường lấy từ văn tuấn cùng đại huynh của ta ở chung với nhau thời điểm có thể làm thơ đi cùng với ta thời điểm liền không thể làm thơ ngươi là ý gì cái này vì sao lại nói thế do xét xuân thời điểm rõ ràng ngươi cũng tại có hay không hảo vẫn là ta giúp ngươi phóng lên con d i ề u cái kia lần là chuyện ra có nguyên nhân biết rõ rõ xét xuân muốn đi làm thơ ta đã sớm làm tốt thừ văn tuấn giải thích nói ngươi ngủ ai đây ngày đó thế nhưng là hiện trường ra để mục làm thơ đẹp chỉ không đông tha càng tức hỏng bét quên một màn này ngược lại ta không chuẩn bị làm không ra thơ từ văn tuấn cũng là bỏ tay rồi ta cũng chơi s ỏ l à tính toán ai còn không phải trẻ nít cũng đồng d ạ n g hai mắt gắt gao chừng lý huyện chỉ không hề nhượng bộ chút nào bốn mắt n h ì nhau n xem ai k h í thế định từ văn tuấn hiếm thấy tính trẻ c o n một lần cũng cảm thấy thú vị dần dần không đúng từ văn tuấn liền thấy lý huyện chỉ hốc mắt chậm rãi biến đỏ thủy v ậ n ở trong mắt chậm rãi tụ tập cuối cùng hóa thành lớn chừng hạt đậu một khoả nước mắt từ k h ỏ mắt xẹt qua gương mặt nhỏ giọt xuống hoa Và... lý u y ệ n chỉ cuối cùng khóc lên người khi dễ ta ta muốn nói cho ta biết mẹ ngươi khi dễ ta từ văn tuấn triệt để luôn uống mười ba tuổi nữ hải nói khóc liền khóc đã nói xong cổ đại nữ t ử thành thục sống đâu ta nào có khi dễ ngươi đừng khóc từ văn tuấn mặc dù đang quên âm thanh cũng là không nhỏ h v a ngươi còn giống ta lý luyện chỉ âm thanh lớn hơn từ văn tuấn không biết làm sao sống hai đời chưa từng gặp qua cảnh tượng như thế này vội v a n g nhìn một phía không có trên một người phía trước giúp đỡ ngược lại một mặt vô tội nhìn xem hắn không có biện pháp chỉ có thể dựa vào chính mình từ văn tuấn hít sâu một hơi g i ố n lên đừng khóc ta bây giờ liền làm thơ đẹp chỉ lập tức ở âm thanh nước mắt cũng không xoa bên cạnh nước n ở vừa nói ngươi nói chuyện giữ lời đúng vậy đem nước mắt lau khô từ văn tuấn tức giận nói xem xét nàng mặc dù hốc mắt đỏ lên nhưng nước mắt giống như cũng không rơi mấy quả lý luyện chỉ trên mặt một vòng đổi một bộ khuôn mặt tươi cởi hướng về phía từ văn tuấn phản phất vừa mới kêu trời trách đất không phải nàng vậy ngươi làm a ta nghe đợi lát nữa từ văn tuấn minh tư khổ tưởng cố gắng suy tư đã từng thấy qua có liên quan k ấ t xảo tiết kết thất k ị thơ quá có tiếng cũng không thể lấy ra à chính mình cái này tuổi còn nhỏ lấy ra thiên cổ tác phẩm xuất sắc không sợ người khác đem chính mình cột lên thập tự giá một mồi lửa bước đi từ văn tuấn đi qua đi lại nhớ lại người t r u n g quanh cũng không dám cái dày nhưng đẹp chỉ cũng mặc k ệ thúc giục còn bao lâu nữa ngươi nhanh làm a từ văn tuấn đối với nàng đã không còn tức giận trận mắt nhìn đều là ngươi lừa ta chớ cái dày ta vừa có chút linh cảm liền bị ngươi ẩm ý không còn lý luyện chỉ tay hất lên quyệt miệng ngồi vào một bên phục hiệu cuối cùng từ văn tuấn đột nhiên thông suốt nghĩ đến một bài thơ có chương bảy mươi vội vàng chương bảy mươi vội vàng bên trên bút mực từ văn tuấn vung tay lên chỉ thấy từ văn tuấn một mạch mà thành một bài thơ sôi nổi trên giấy tôn vỉ nhi vội vàng cầm lên nói ra không sẽ g ắ c như ý như thế nào cần mời chức nữ lộng kim toa mỗi năm xin cùng nhân gian xảo không đạo nhân ở giữa xảo đã nhiều chúng thiếu nữ trong lòng lặng lẽ nói thầm tinh t ế lĩnh hội phía trước đọc thơ thiếu nữ tài hoa tốt hơn nàng cho đại gia phiên dịch nói không biết g ắ c như ra sao tâm ý chỉ biết là hắn mời chức nữ lộng toa chức nữ mỗi năm ban thưởng xảo cho người ta ở giữa lại không biết nhân gian khéo léo cùng tâm cơ đã quá nhiều a đây là bài trâm trọc thơ a cảm khái cùng châm t r ọ c nhân gian quá nhiều xảo trá có ý tứ gì a làm gì thần đồng phải làm bài thơ này châm t r ọ c xảo trá người đàm l u ậ n ở giữa thỉnh thoảng có người liếc về phía lý luyện chị liếc nhìn nàng một cái lại mã thượng rời đi ánh mắt cuối cùng nàng cũng phát hiện không hợp lý nghĩ đến vừa mới chính mình xáo lộ hắn làm thơ chuyện thế là hỏi tôn phỉ nhi hắn bài thơ này là châm t r ọ c ta tôn phỉ nhi sắc mặt có chút lung túng nói không phải chính là ý tứ nhân gian khéo léo quá nhiều cảm khái một phen hắn cái này còn không phải là châm chọc ta lý luyện chỉ tức giận đi đến từ văn tuấn trước mặt trận tròn đôi mắt hai tay chống lạnh ngươi lại dám làm thơ c h â m c h ọ c ta ngươi thực sự là tốt ngươi về sau chớ xuất hiện ở trước mặt ta nói xong quay người chạy ra biệt tử lần này hốc mắt là thực sự đỏ lên lưu lại từ văn tuấn lốc tại chỗ nói không ra lời thơ này viết giống như có chút quá từ văn tuấn không nghĩ tới lý huyện lệnh không chỉ ở cho huyện thu mua heo rừng nhỏ càng là trên b i ế t đến p h ủ thành lấy được chu tứ h sự ủng hộ tập hợp đủ phụ chi lực thu mua thế là giang nam p h ủ cảnh nội lợn rừng có thể tính gặp v ậ n rủi lớn mặc dù mỗi huyện đưa tới heo rừng nhỏ số lượng không phải rất lớn nhưng gần một chút t i ê n đều lục tục có đưa tới tích lũy con số này vô cùng có thể quan rất nhanh từ g i a thôn từng nhà đều nuôi tới heo theo các huyện c à n g tiễn đưa càng nhiều heo rừng nhỏ lý huyện lệnh không thể không phái chuyên gia thường trú từ g i a thôn phụ trách từ từ thị tộc nhân hướng dẫn kỹ thuật xung quanh thôn cũng bắt đầu nuôi cơ số lớn phát triển cũng nhanh thời gian hai năm có thể xuất chuồng hai lần mỗi lần heo mẹ có thể sinh tám mười hai đầu nhỏ heo toàn bộ giang nam phủ nuôi dưỡng cơ sở liền có thể sơ bộ phát triển đến nỗi chủng loại cải tiến cũng không phải là chuyện một sớm một chiều là cần bao nhiêu thế hệ cố gắng vài ngày trước triệu từ an hòa từ thị tộc nhân hộ tống nhóm đầu tiên bất quy diệu đi tòa châu hôm nay vừa trở về cho huyện triệu từ sao liền trước tiên tới gặp từ văn tuấn ta theo kế hoạch của ngươi để cho hùng ti nhà nhiều giới thiệu mấy cái thương g i a t á c h ra tiêu thụ đợi thêm đã có phản hồi mới trở về trứng gà không thể đặt ở trong một cái giỏ đây là từ văn tuấn cho triệu từ sao quán thâu bất quy d i ệ u tiêu thụ lý niệm mặc dù phiền phức điểm nhưng kháng phong hiểm có thể lực c ư ờ n g khách nhân độ chấp nhận như thế nào khách hàng độ chấp nhận mới là một kiện hàng hóa tiêu thụ mấu chốt nhất từ văn tuấn chỉ để ý cái này khen ngợi như nước thủy triều dù cho chúng ta bất u y rượu giá cả cao như thế dựa theo ngươi lý do thoái thác tới giới thiệu rất nhanh liền bán sạch phủ thành có thể so sánh cho huyện kẻ có tiền nhiều ta cảm giác nhiều hơn nữa bất quy rượu cũng có thể bán xong một dạng triệu tứ gắn ở một huyện thành nhỏ làm nhiều năm như vậy c ó m bồi cũng tiếp xúc không đến đỉnh cấp xã hội cái này cũng là hắn lần đầu tiên giải được chân chính kẻ có tiền là thế nào tiêu phí rất là cảm khái n g ư ơ i cùng tộc trưởng a bán ó i một chút lần sau tiễn đưa rượu đến phủ thành liền muốn lưu người tại phủ thành mở tiểu phường đại cứu ngươi liền trực tiếp lưu lại phủ thành phụ trách tìm chỉ xây tiểu phường x ự nghi từ v a n tuấn làm ăn bài trước t i ê bất quy rượu phủ thành kế hoạch tiêu thụ cần sớm bây giờ p h ủ thành bất Quy d i ệ u tiêu thụ bởi vì có hùng ti nhà hỗ trợ giật dây biến đơn giản bất Quy d i ệ u đặt chân bước v à n g đằng sau xì dầu tiêu thụ liền có thể trực tiếp tiến nhập bất Quy lầu đã sớm không cần quan tâm bây giờ từ ra thôn nuôi dưỡng căn cứ cùng p h ủ thành t i ể u phường vận hành tất cả an bài s o n g từ văn tuấn cuối cùng có thể không hỏi hỗn tạp v i ệ c v ặ t toàn tâm toàn ý học hành cực hộ xuân đi thu tới đảo mắt đến sau nguyên tám năm dựa tay sông bên cạnh thiếu niên một bộ cẩm ý n g h ĩ thuận tay ghim lên cao đôi ngựa theo trên tay bút lông đi lại đùng đưa trái phải hai năm qua đi từ văn tuấn đã qua mười tuổi thân hình cao lớn không thiếu trên mặt mặc dù vẫn là lộ r a non nớt hai đầu lông mày lại so người đồng lứa chờ bồn không thiếu hôm qua là phúc bá tiểu nhi t ử tiểu hải cưỡi vợ mẹ trở về thôn khoe khoang nhất định phải mang lên từ văn tuấn cùng nguyện nhi hai năm này mẹ nhiều lần thuyết phục từ văn tuấn thay đổi áo gai xuyên bại tơ từ văn tuấn lúc nào cũng không chịu nói thắt quần áo không có hỏng bây giờ xem như đáp ứng đổi lại từ văn tuấn đơn thuần chính là cảm thấy u y phục v à i bố xuyên lâu thoải mái hơn nữa gần như không như thế nào đi ra ngoài cũng không quan tâm mẹ ngoài bây giờ thật sự là phá nhỏ không thể không đổi hai năm học hành cực từ văn tuấn cuối cùng đem tứ thư ngũ kinh toàn bộ đọc xong thiết bác sĩ tứ thư ngũ kinh giải thích cũng làm cho hắn lý giải không sai biệt lắm bây giờ đang tại kết hợp lý huyện lệnh đối với ngũ kinh giải thích tiến hành giải đọc dự định tụ tập hai nhà c h i giải khoa cử chắc chắn liền sẽ nhiều hơn một phần liên quan tới tứ thư ngũ kinh bây giờ từ văn tuấn cần chính là lắng động cùng lý giải kết hợp khác biệt đại nho chú thích thiết lập giải thích của mình cùng hệ tư tưởng thấy nặng nộ cũng liền trước đây không lâu từ văn tuấn lực đạo trên tay thành hình quá nhiều luyện tập thư pháp sẽ không tạo thành tổn thương cuối cùng bắt đầu hoa thời gian dài để luyện tập thư pháp trước đó luyện tập thư pháp là buổi sáng nửa canh giờ buổi chiều nửa canh giờ chủ yếu lấy đặt nền móng làm chủ bây giờ hơi một tí luyện tập nửa ngày không chuyển ổ một bên viết một bên lĩnh hội hoa triều văn nhân trọng thư pháp đương triều thư pháp đại gia nhiều theo học từ nhị vương thể hệ c h i ệ u nhị vương ảnh hưởng bản triều thư pháp phong cách hoặc bình thản tự nhiên hoặc hào phóng tiêu sái từ văn tuấn đặt nền móng thời điểm cũng là như thế nét bút xem trọng mật mà lưu loát thẳng thắn tiêu sái tại trên k h a cử chữ đẹp rất là trọng yếu từ văn tuấn biết mình bây giờ thư pháp cấp độ vẹn vẹn tính toán vừa sẽ viết ổ chữ hoàn toàn bất nhập lưu cần tự mở ra một con đường. tại nhị vương phong cách bên trong luyện tập lại mười năm đều không chắc chắn có thể rết ra khỏi c h ủ n g đây bởi vì văn nhân cũng là loại phong cách này cần luyện tập một loại đại gia có thể tiếp nhận lại cá tính phong cách lấy đặc biệt che giấu bút lực không đủ cái này tự nhiên không làm khó được từ văn tuấn cái này đời sau thư pháp kẻ yêu thích hắn lấy ra chính mình tốn tinh lực luyện qua cũng là chính mình thích nhất xấu kim thể cái này ở thời đại này là mới sang một loại kiểu chữ mà xấu kim thể là đi qua thời đại kiểm nghiệm được hoan n g h ê n trình độ cao từ không cần lời nói chắc hẳn sẽ tạo thành manh động đời sau yêu thích luyện tập vẹn vẹn biết được s ấ u kim thể cơ bản kết cấu mà thôi lấy từ văn tuấn bây giờ bút lực viết ra s ấ u kim thể hoàn toàn vô thần còn cần số lớn luyện tập cùng cán bộ không giống như hậu thế có mạng lưới trò chơi cùng quá nhiều giải trí đi phân tán t i n h lực bây giờ từ văn tuấn không có bất kỳ cái gì tiêu khiển lấy hắn đời sau kinh nghiệm thời đại này cũng không có chuyện gì để cho hắn cảm thấy chơi vui đáng ra tốn tốn thời gian mỗi ngày từ rời dường lên ngoại trừ rèn luyện cơ thể chính là đọc sách học tập luyện tập t ư pháp đã trở thành hắn bây giờ yêu thích đọc sách để cho hắn cảm thấy là tại cùng cổ nhân đối thoại lý giải tư tưởng của người khác. hắn thử nghiệm đi tìm hiểu bọn hắn t r ầ m rãi sinh ra c ộ n m ì n h cái này sách m â u mới tính đọc tiến bảo luyện tập thư pháp là hắn chân chính yêu thích hắn ưa thích mực nước tại dưới ngòi bút nở rộ bị chính mình giao phó sinh mệnh một bức tốt thư pháp tác phẩm đó là có thể để cho người ta ở trong đó nhìn thấy tác giả viết lúc trạng thái thư pháp có thể bồi dưỡng tính tình để cho người ta yên tĩnh để cho người ta t r ầ m ổn để cho người ta thích suy xét thích hợp nhất tu thân d ư ỡ n g tính giống như là cái này rửa tay bờ sông đi tới nơi này lúc nào cũng để cho từ văn tuấn cảm thấy tâm linh ăn mình phản phất chính mình sắp nhập vào tự nhiên Chương 71, đại linh chương bảy mươi mốt đại linh tới rồi bản đầu bếp tự mình xuống bếp chú tâm nấu nướng canh cá cay phiến tới rồi bất cứ sau lầu viện từ văn tuấn bưng lên một phần bốc hơi nóng canh cá cay phiến màu đỏ q u ả ớt trắng như tuyết lát cá dầu nóng kích phát ra mùi thơm để cho người ta thèm nhỏ dãi đẹp chỉ nhanh thử xem đây chính là văn tuấn hoa rất nhiều tâm tư nghiên cứu ra được món ăn đặc biệt vì ngươi làm lý nghị nhiên tự mình cho đẹp chỉ đưa lên búa lý huyện chỉ trên mặt mặc dù một bộ ngạo kiểu biểu lộ nhưng cuối cùng là không có chống đỡ qua cái này canh cá cay mảnh rụt hoặc hẹp lên một khối lát cá để vào trong miệm trong nháy mắt lông mày liền bông lỏng ra một mặt say mê đây vẫn là từ văn tuấn hai năm trước gây họa một bài khất xào tờ để cho lý huyện chỉ tại dung huyền có tiếng m ẫ u chốt không phải danh tiếng tốt cái gì trêu đến huyện lệnh phu nhân như vậy dịu dàng tính tình người nhấc lên từ văn tuấn đều nghiến răng nghiến lợi nữ tử danh tiếng a từ văn tuấn mới biết mình chơi lớn rồi thường xuyên tới cửa xin lỗi mấy tháng đều không thể đi vào huyện nha nội trạch lý huyện lệnh cùng lý nghị nhiên còn tốt có thể hiểu được bất quá là chơi đùa không có chú ý phân tức cũng là cử chỉ vô tình từ văn tuấn không ngừng nghĩ biện pháp cùng lý huyện chỉ xin lỗi lại là t i ễ n đưa một ít đồ chơi lại là không có cùng đồ ăn đưa đi huyện nha nội trạch thậm chí còn cố ý làm bài thơ ca ngợi lý huyền chỉ cuối cùng tại mấy tháng sau gặp được người từ nay về sau lý huyền chỉ là lễ vật chiếu thu đồ vật chiếu ăn chính là không cho từ văn tuấn sắc mặt tốt từ văn tuấn ngẫu nhiên nghĩ đến cái gì món ăn liền sẽ thêm đến bất quy lầu trong menu hai ngày này nghĩ đến lý huyền chỉ thích ăn cá lại đặc biệt trong miệng thế là làm ra cái này c ả n h cá cay phiến mời hai minh n ộ i tới bất quy lầu ăn thử mùi vị không biết như thế nào từ văn tuấn ân cần hỏi lý huyền chỉ không có trả lời một mực ăn lý nghị nhiên lau lau trên đầu toát ra mồ ù hôi mã thượng nói tuyệt mùi vị kia thê cay mùi thơm lát cá chân mềm tiểu mộ yêu thích ăn cá thức ăn này chắc chắn thích ăn nhìn đẹp chỉ cũng không phản bác từ văn tuấn liền biết chính xác hợp nàng cầu vị kể từ bất vi lầu đẩy ra mang quả ớt món ăn khen chê không giống nhau yêu thích là yêu không được tới gọi món ăn chỉ ăn tay t h như lý huyện l ệ n h người một nhà không thích đó là tuyệt không ăn không có đạt đến từ văn tuấn mong muốn mở rộng hiệu quả có lẽ là tại phương nam a từ văn tuấn suy nghĩ hướng về bắc đi điểm hẳn là tiếp nhận người sẽ nhiều điểm xem ra tại phương nam còn cần quả ớt chế tạo ra khắc thành phẩm mới tốt mở rộng thì như đoạt tiêu không q u á cay lại xét vị lý huyện chỉ ăn không ngừng thỉnh thoảng uống h ớ p thuốc nước uống n gội u nhiều không ăn xong món ăn này không bỏ qua ý tứ lý nghị nhiên ngược lại là ăn vài miếng liền không có ăn rót chén trà bồi tiếp từ văn tuấn nói chuyện phiếm như thế nào cảm giác hôm nay tới bất quy lầu ăn cơm thật nhiều người có học thức lạ mắt vô cùng huyện thành không lớn từ văn tuấn dù thế nào không ra khỏi cửa đã lâu như vậy trong huyện một chút người có học thức cũng lăn lộn cái nhìn quen mắt ngươi không biết chuyện này lý nghị nhiên kinh ngạc chuyện gì ta mấy ngày nay bồi ta mẹ trở về lội từ gia thôn hôm nay mới trở về thư văn tuấn chính xác không biết huệ linh pháp sư đi ngang qua dung huyền muốn tại linh đ à i tự giảng kinh mấy ngày nay xung quanh văn nhân sĩ t ử lũ lượn mà tới thậm chí phủ thành đều có không ít người mộ danh mà đến trong huyện thành khách sạn đều trụ đầy lý nghị nhiên giải thích nói còn có chuyện như thế ta thế mà bây giờ mới biết cái này dung huyền tiểu địa phương nhỏ có tài đ ấ c gì lại có thể để cho huệ linh pháp sư ở đây giảng kinh từ văn tuấn kinh ngạc huệ linh pháp sư hắn biết là người nào kinh thành nổi danh cao tăng có thể nghe được hắn giảng kinh thế nhưng là cơ hội khó được lý nghị nhiên lại là tinh tường nguyên nhân thế là em t hay nói nói lên huệ linh pháp sư đó là một đoạn truyền kỳ huệ linh pháp sư là việt châu phủ người từ nhỏ là cô nhi dựa vào đốn tuổi mà sống thường xuyên sẽ tiến đưa tuổi đến một tiểu tự miếu mỗi lần đều biết tính nhất và kinh đông dưng ơ một ngày đang tại nghe kinh huệ linh pháp sư một buổi sáng đốn ngộ uy y phật môn bởi vì chủ trương đốn ngộ liền có thể thấy tính cách thành phật đặt đến giải thoát để cho tu hành biến đơn giản thế là danh khí càng lúc càng lớn đi theo người càng ngày càng nhiều huệ linh pháp sư liền bắt đầu chuyện pháp phật giáo từ xưa chủ trương v ạ n vật không từ tính chất hết thể dai không cho rằng thông qua đối với tâm thức tu hành cùng chuyển biến có thể đạt đến giải thoát tu hành xem trọng chính là tâm thức tu luyện chuyển biến đạt đến hòa hợp vô ngại cảnh giới cánh cửa tương đối cao là một cái từng bước tăng lên quá trình cũng chính là dần dần ngộ bây giờ xuất ra một cái huệ linh pháp sư đem tu hành trở nên đơn giản lại bình dân hóa theo hắn người càng tới càng nhiều ảnh hưởng cực lớn cuối cùng dẫn tới một chút phật môn cao tăng bất mãn cho là hắn là dị đoan muốn đem hắn chu sát huệ linh pháp sư nghĩ thầm ngươi tất nhiên muốn ngăn cản ta chuyện pháp vậy ta càng phải đi nhiều người phù hợp chuyển pháp chỗ đi thế là dự định đi đến kinh thành chuyển pháp một đường bắc thượng tránh thoát vô số lần truy sát huệ linh pháp sư rốt cuộc đã tới kinh thành tại kinh thành truy sát huệ linh pháp sư người tự nhiên tu h liễm không dám tùy ý giết người dần dần huệ linh pháp sư lấy được triều đình ủng hộ hắn đặt chân báo ân tự trở thành kinh thành lớn nhất phật tự triều đình vì sao muốn ủng hộ huệ linh pháp sư rất đơn giản hắn có thể trợ giúp triều đình tốt hơn quản lý máy tính h ệ linh pháp sư chủ trương là một buổi sáng đốn nộ thấy tính cách thành p ậ t người người đều có phật tính không cần lâu dài tu hành tích lũy đề xướng không dựa vào kinh văn kinh điển thông qua tự thân thể nghiệm cảm nộ phật pháp trọng cá nhân lĩnh mộ phản đối nói x u ô n g phật pháp ứng tại bình thường trong sinh hoạt trợ giúp người khác thực t i ệ n phật pháp huệ linh pháp sư bộ lý luận này khiến người ta người đều có thể tu pháp người người đều có thể thành phật bách tính tính cách trở nên ôn hòa tự nhiên có lợi cho quản lý hơn nữa đem ngoại vực truyền tới phật giáo sắp nhập vào hoa triều đặc sắc khiến cho phật giáo thực sự trở thành bản thổ giáo phái tự nhiên huệ linh pháp sư lấy được triều đình toàn diện ủng hộ tại kinh thành báo ân tự chuyển pháp mấy chục năm huệ linh pháp sư bây giờ đã hơn tám mươi tuổi cao lại hưng khởi trở về việt châu phủ ý niệm bất đắc dĩ báo ân tự đành phải phái người chậm chạp hộ tống cái này dung huyền linh đài tự chính là trước đây huệ linh pháp sư tránh né truy sát đi đến kinh thành thời điểm đi qua chỗ ngay lúc đó lao trụ chỉ cứu được huệ linh pháp sư một mạng thế là huệ linh pháp sư trở về việt châu phủ trên đường liền muốn tại cái này linh đài tự giảng kinh một lần cũng liền như vậy lại một c ọ p tâm nguyện thì ra vì báo ân cho nên dừng lại nơi đây giảng kinh huệ linh pháp sư tuổi tác như vậy còn có thể có lòng này không hổ là cao tăng xem trọng cái ý niệm thông suốt t h văn tuấn cảm nói cho nên tụ tập tới văn nhân càng ngày càng nhiều bất quy lầu đều cử hành hai lần hội thi thơ chỉ là ngươi cũng không tại mà thôi bây giờ bất quy lầu đã là dung huyền văn nhân tụ hội chọn lựa đầu tiên đất ha ha cũng coi như chuyện tốt ta xem ra gần nhất bất quy lầu muốn nhiều chuẩn bị chút rượu xem như bất quy lầu thiếu đông ra tự nhiên là cao hứng ai nhiều người tự nhiên phiền phức cũng nhiều văn nhân ở giữa nhìn nhau khó lường càng nhiều dù sao văn vô đ ệ nhất cũng đều là văn nhân không thật mạnh cứng rắn quản lý ta a ra cùng tiết bác sĩ hai ngày này có thể vội vàng có tranh chấp hai người bọn họ liền đạt được mặt lý nghị nhiên than thở Hán tính bản chương á c không d ư đánh b ấ y lòng x e m t h ư ờ n những g c á i k i a gây c huyện người công ó học thức. h Cũng k cần chịu lắng, đựng lo qua trương à y liền bảy mươi n hai Pháp n huyện n n cái ra, trỏ, chương 72, công, chương 72, công tại huyện thành phương hướng tây bắc có một tòa khí thế rộng rãi phủ lệ cùng huyện học gần trong găng thấp t ừ p h ủ đệ ngẩng đầu nhìn lại vũ trúc sơn đang ở trước mắt linh đài tự liền tọa lạc tại vũ trúc sơn e o tòa p h ủ đệ này thuộc về vương thị gia tộc là dung huyền x a hoa nhất phủ đệ vương thị chính là dung huyền lớn nhất danh môn v ọ n g tộc tổ tiên từng tại tiền triều quan bái thị lang bộ hộ lúc này vương thị tộc trưởng vương mẫn đức đang tại chính sảnh đại khách chính sảnh thượng t ò a ngồi một ông lão dâu tóc b ạ c phơ đoan trang hào phóng rất có uy nghiêm lão giả bên cạnh đứng thẳng một vị tùy tùng vương mẫn đức cùng lý h u ệ n lệnh p â n biệt đứng tại dưới tay vương ông đập cô công tại ngài cái này ở tạm mấy ngày liền làm phiền ngài lý h u ệ n lệnh cùng vương mẫn đức nói, trong nha môn trạch quá nhỏ dịch chạm quá phá tới một nhân vật trọng yếu đều chỉ có thể đưa đến bản địa vọng tộc phủ đệ tới chiêu lãi vương mẫn đ ứ c nụ cười chất lên khoe mắt nếp nhăn tụ tập trên khuôn mặt g i à n mua giống nợ hoa ha ha độc cô công có thể hạ mình hàn xá đây là cầu đều cầu không tới phúc khí chỉ cầu độc cô công cũng có thể ở thêm mấy ngày này để cho vương thị tử tôn có thể nhiều dính điểm phúc khí n g ồ i ở vị trí đầu l á o giả tóc trăng chính là vĩnh an huyện công độc công nguyện độc công nguyện hai triệu lao thần tiêu đỉnh thời kỳ từng nhận chức hoàng môn thị lang hầu cận tri thần phong vĩnh an huyện tử tiêu hoàng thượng bị sau Bái tán quán viên ngoại làm làng, hoàng văn hoàng thị kỵ h ọ c sĩ, gần đây mới lui xuống, sĩ sau năm gần xuống, mới đây đ lưu trí ợ câu trao tặng n g n thanh q a nguyện lộc đại p h tấn phong linh an h c ô g Đọc trí t sĩ sau không hỏi thế sự tận cư tại đình châu lúc này đi tới dung huyền địa phương nhỏ này chắc là cùng huệ linh pháp sư giảng phật có liên quan lão phu tới này dung huyền cũng là vì gặp một lần huệ linh pháp sư lão phu tại kinh thành thời điểm cùng huệ linh pháp sư có chút m ọ n g ư ợ n cũng coi như lão hữu bây giờ đều tuổi như vậy còn có cơ hội có thể gặp được một lần cũng coi như là duyên phận a đọc câu nguyện hơi xúc động hắn cũng hơn bảy mươi huệ linh pháp sư càng là hơn tám mươi thọ có đôi lời chỉ là không nói ra huệ linh pháp sư phải về việt châu phủ hai người chỉ sợ là đời này một lần cuối cùng gặp nhau huệ linh pháp sư cũng không cáo chi phật sẽ có thể thời gian nghĩ là trên đường chậm c h ễ ngài liền yên tâm ở chỗ này có bất kỳ sự tình cứ việc phân phó hôm nay đọc cô huyền công và o ở vương mẫn đức phủ đ ệ vương ông tuy là tuổi đã cao bây giờ lại tinh thần s á n g láng đáp lời lúc đều chưa từng ngồi xuống như thế liền q u á y dậy vương ông nơi đây một mắt trông thấy vụ trúc sơn nghe qua vụ trúc sơn đ ỉ n h q u n năm tràn ngập sương mù cảnh sát rất tốt cứ ngủ ở nơi này cũng có thể nhìn một lần cho thoả lão phu rất là ưa thích đ ộ c câu n g u y ệ t quanh năm c ử u cư cao vị nói chuyện chu đáo đơn giản mấy câu liền để vương mẫn đức phiêu phiêu dục tiên có thể được đến đ ộ c cô công ước thích đó là vương thị v i n h hạnh n g à i ở thêm chút thời gian cái này dung huyền mặc dù xa xôi phong cảnh tươi đẹp chỗ vẫn có mấy chỗ n g à i có thể thật tốt thưởng ngoạn một phen vương mẫn đức có thể có cơ hội này nhận biết đ ộ c cô n g u y ệ t công là hắn không c ầ u được đ ộ c c ô n g u y ệ t mặc dù đã trí sĩ trong chiều môn sinh cố lại không thiếu rất tốt lao phu bây giờ chính là thời gian nhiều nhất định phải tại dung huyền đi một chút xem đọc c â nguyện một vớt dâu dài mỉm cười nói đọc cô công huệ linh pháp sư sắp tới dung huyền tin tức vừa ra không thiếu văn nhân đại nho mộ danh đường xa mà đến dung huyền hiếm có cơ hội này thừa dịp huệ linh pháp sư còn chưa tới hạ quan nghĩ tổ chức một lần văn hội hy vọng ngài có thể đến, đến dự lý huyện lệnh biết cơ hội có được như có thể mời được đ ộ c câu n g u y ệ t có mặt lần này thi hội lực ảnh hưởng sẽ tăng lên không thiếu không tệ bách dương có lòng có thể bắt lấy cơ hội lương thịnh dung huyền văn giáo chẳng trách hồ chu thứ sử khen quan ngươi lao phu đồng ý đọc câu nguyện đương đại h ồ n nho một trong đối với văn giáo sự tỉnh phá lệ đệ bụng tại kinh thành thời điểm liền thường xuyên có mặt đủ loại văn hội ưa thích dịu r ắ t hầu bối đa tạ độc cô công hạ quan mã thượng thông chi trong thành văn nhân đại nho xác định do thời gian sân bãi lại bẩm báo độc cô công lý huyện lệnh cũng lâng lâng chu thứ xử thế mà khen qua chính mình năm nay khảo hạch vốn là có năm chắc bây giờ xem ra tấn thăng đi lên sau vị trí cũng sẽ không kém muốn nói sân bãi lao phu tỏa phụ đệ này cũng coi như đủ lớn nếu không liền ở đây tổ chức văn hội cũng tiết kiệm phiền phức độc cô công đi lại vương mẫn đức tranh thủ cơ hội đây chính là dung huyền nhiều năm không gặp thịnh sự có thể tại vương thị phủ đệ tử hành là có thể ghi lại già phả vinh quang lý huyện lệnh b ả n ý là nghĩ tại bất quy lầu tổ chức theo sân bãi tới nói chính xác vương phủ càng thích hợp thế là hắn suy nghĩ một chút nói vương lão bất quy lầu xào rau chắc hẳn n g à i cũng thử qua cũng coi như dung huyền một đạo chưa bài bản quan dự định tại bất quy lầu tổ chức văn hội cũng có đem xào rau cái này đặc biệt nấu nướng phương thức mở rộng ý tứ tại chỗ nào có đáng gì tại ta chỗ này tổ chức ta đem bất quy lầu đầu bếp đều mời đến bảo quản để cho tham dự văn hội chư vị đều hài lòng vương mẫn đức tài đại khí thô có cơ hội này tổ chức văn hội đảm nhiệm nhiều việc lại như thế nào tất nhiên vương ông nói như thế vậy dĩ nhiên là tốt nhất chính là muốn ngài pha phí lý huyện lệnh cũng không khách sáo đây mới là thích hợp nhất phương án giải quyết có thể vì văn hội tận một phân lực cũng là ta vương thị v i n h hạnh đầu tiên là độc cô huyền công vào ở vương phủ bây giờ văn hội cũng sắp tại vương phủ tổ chức vương mẫn đức hôm nay thực sự là tâm tình q u ấ i động một đợt cao hơn một đợt độc cô công bây giờ cũng sắp đến rồi giờ cơm tối hạ quan đã an bài tốt tại bất pi lầu dùng cơm phải chăng bây giờ liền đi qua lý huyện lệnh gặp văn hội an bài thỏa đáng l i ê n thỉnh độc cô huyền công ăn uống tiệt rượu hảo hai năm này bất quy rượu tại đỉnh châu danh khí lớn nhất lão phu thường xuyên uống quả thật không tệ lão phu cũng coi như hảo tiểu chi nhân rượu này mát lạnh xướng miệng ta rất mừng nghe qua bất quy rượu chính là dung huyền đặc sản nay đi tới dung huyền nhất định phải thử xem h ú ố n g chi các ngươi nói xào rau cũng làm cho lão phu hết sức tò mò độc câu nguyệt mặc dù đã tuổi tác như vậy nhưng nói chuyện trung khí mười phần cơ thể thắng t ó p xem xét cơ thể liền có chút cứng rắn lúc này độc c â nguyệt nói xong lời này bên người tùy tùng lại nhóc mắt nhìn về phía dưới tay hai người vương ông cũng tỉnh c ù n g đi nay g phải hào hào bồi bồi độc cô công uống vài chén lý huyện lệnh mời vương mẫn đức tự nhiên lão phu vinh hạnh vương mẫn đức cảm giác chính mình khôi phục thanh xuân bây giờ liền nghĩ uống ngừng ngực mấy chén đ ộ c câu nguyện làm việc tùy ý hỏi không xa cũng không cần ngồi xe ngựa một đoàn người đi bộ đi tới bất quy lầu xa xa đã nhìn thấy toàn thân màu son bất quy lầu ngoại trừ kinh thành rất khó tại chỗ thật xa nhìn thấy dùng sắc khoa trường kiến trúc cái này chủ quán có chút ý tứ đọc câu ệ n vừa đi vừa đánh giá là cực cái này bất quy lầu người địa phương đều gọi nó hầm lâu hơn nữa bất quy lầu còn có cái để cho người ta kinh ngạc sự tỉnh từ gầy dựng treo lên tới từng cặp ngoại trừ tiểu lâu chính mình đối với gia một liên đến nay không người đối đầu hai năm rồi du n g huyền người đã quen thuộc đều quên chuyện này lý huyện lệnh giới thiệu nói lại có chuyện như vậy đọc câu nguyện không hiểu du n g huyền chính xác không có gì xuất chúng văn nhân nhưng dù thế nào khó khăn cũng có thời gian hai năm một cái từng cặp đều đối không bên trên mấy ngày nay bất quy lầu bệ bộn nhiều việc nơi khác tới văn nhân học sinh rất nhiều mà tới được du n g huyền tùy tiện hỏi phía dưới người địa phương đều biết nói cho ngươi bất quy lầu là những thứ này văn nhân học sinh nhất định đến đánh dấu điểm đ ộ c câu n g u y ệ t một nhóm đi vào bất quy lầu liền thấy mấy bản nơi khác tới văn nhân đối với treo trên tường năm chữ đối với chỉ t r ỏ trong miệng nói thầm có tử đ ộ c câu n g u y ệ t cũng bị hấp dẫn nhìn về phía trên tường năm chữ đúng khói khóa hồ nước l i ê u chương bảy mươi ba mới gặp chương bảy mươi ba mới gặp đ ộ c câu n g u y ệ t cùng bên người hắn tùy tùng lâm vào ngắn ngủi suy xét sau đó mới theo đám người lên lầu hai tiến vào lăng vân các đọc câu nguyện lại bắt đầu đánh giá phong cách này ngược lại là hiếm thấy bình thường t i ể u lâu phần lớn là l ộ n g lây x a hoa túi này thời gian m ặ t hướng ý thoát tục thanh nhã tinh xảo có mấy phần mỹ tấn chi phong đám người ngồi xuống đ ộ c câu nguyện gọi tùy tùng ngồi ở bên cạnh hắn vị trí những người khác cũng không tốt nhiều lời lý huyện lệnh sớm đã thông chi bất q u y l ầ u rất nhanh đồ ăn liền đưa đi lên tràn đầy một bàn lớn hạ quan lần thứ nhất ăn cái này s a o rau rất là cảm thấy kinh diễm đ ộ c câu công thử thử xem như thế nào đặc biệt là cái này thịt heo làm đồ ăn bây giờ tại phủ thành vẫn còn tương đối h i ế u lý huyện lệnh giới thiệu nói đây là thịt heo đ ộ n cô đệ nhất đuối liền kẹp là nhìn xem mười phần có muốn ăn thịt kho tàu cẩn thận xem xét còn không đợi lý huyện lệnh trả lời liền bỏ vào trong miệng cửa vào mềm nát vụ n n g o n miệng dầu mỡ phong phú vô cùng thích hợp đã có tuổi người không tệ nghe c h u thứ xử nói qua đang tại phổ biến dưỡng loại sản phẩm mới heo lão phu còn không có ăn qua không nghĩ tới lần thứ nhất ăn đến cái này loại sản phẩm mới thịt heo càng như thế mỹ vị món ăn này t a thích không biết ngài có thể ăn được hay không tay đây là bản h u y ệ n đặc l ữ u và ớt xem như phó tài liệu ngâm miệng cửa vào kích động ngài trước tiên có thể thử xem lý huyện lệnh chỉ vào canh cá cay phi nói lao phu tại kinh thành lê người gần bốn mươi năm mới về đến lao gia kinh thành khí hậu so đỉnh châu r ấ t lạnh sớm quen thuộc trọng phong thủ du chống lạnh đ ộ c câu n g u y ệ t một mặt bình tĩnh kẹp lên một khối lát cá ăn thử cái này vị cay không giống thủ du cay rất thuần k h i ế t túy có thể dùng nóng bỏng để hình d u n g lần thứ nhất gặp cá như thế cách làm rất là đặc biệt mùi thơm này thực sự thèm người đ ộ c câu n g u y ệ t rất hài lòng đánh giá rất cao mấy cái vừa đi vừa về đ ộ c câu n g u y ệ t tựa hồ có chút say rượu chờ vương mẫn đức lần nữa mời rượu thời điểm một mực không có lên tiếng đọc câu nguyện tủy tùng đưa tay ngăn lại hôm nay lão sư uống rượu đã quá lượng lần sau lại uống đi đám người nghi hoặc đ ộ c câu n g u y ệ t bất đắc dĩ nợ nụ cười t h ư ớ n g đại gia giải thích nói vừa mới một mực chưa kịp giới thiệu đây là lao phu quan môn đệ tử tiêu ninh cái này tiêu ninh nhìn xem cũng không đến hai mươi theo niên linh ít nhất cũng là đ ộ c câu n g u y ệ t đồ tôn bối không nghĩ tới lại là quan môn đệ tử xem ra tất có chỗ hơn người mới có thể để cho đ ộ c câu n g u y ệ t thu làm quan môn đệ tử lao phu năm gần đây cơ thể không được tốt lần này đi ra ngoài người nhà liền để hắn trông nom lao phu ẩm thực thôi hôm nay uống rượu coi như không có gì ăn nhiều đồ ăn a đã đọc câu nguyện đệ tử tự nhiên không dám thất lễ lý huyện lệnh cùng vương mẫn đ ứ c hai người chào hỏi nói một tiếng mắt vụ về cái này năm c h ữ đối với quả thật có độ khó khó trách hai năm không có người đối đầu độc công nguyện bây giờ có thời gian cân nhắc từng t ậ p chuyện không biết cái này đông ra về dưới là tháo chấn h ả i thành lâu lý huyện lệnh trả lời không tệ nghĩ không ra cho huyện còn có tâm tư như vậy nhanh nhẹn nhân vật nhìn t i ể u lâu này trang trí cùng cái này năm c h ữ đúng chủ nhân chắc hẳn bất phạm kỳ thực t i ể u lâu này cùng năm c h ư đối với cũng là xuất từ bản huyện thần đồng trí thủ lý huyện lệnh cáo chi thần đồng thật có chút thời điểm không nghe thấy qua hai chữ này đọc câu nguyệt diện mang t r ầ m tư trong lòng có chút không tin quá nhiều đem người k h á c công lao gắn ở thần đồng trên người sự kiện nhưng lúc này cũng phản bác không được chính là hai năm trước báo cáo triều đỉnh lưỡi cày cũng là suất tự vị này thần đồng c h i thủ về sau càng là tám tuổi thành thơ tại bản huyện thanh danh v ă n r dội lý huyện lệnh đem từ văn tuấn hành động từng cái nói cặp kẽ bao quát cải tiến lợn rừng thiết lập thông suất thương hội ha ha những chuyện này cũng không chỉ là thần đồng đơn giản như vậy quả thực là toàn tại a nông thương học thức đều tinh thông lão phu tội đã cao còn chưa thấy qua cái này bản thiếu niên không biết hôm nay có thể hay không gặp một lần đọc câu n g u y ệ t nghe xong l u ậ lý nguyện lệnh nói tới rất là c h ấ n kinh hai năm này hắn mặc dù thầm cư không ra ngoài những chuyện này vẫn có nghe thấy mặc dù không biết chi tiết lại không nghĩ thế mà xuất từ cho huyện thần đồng chi thủ những chuyện này đặt ở nơi này bên trong không giả được như thực sự là thần đồng làm kẻ này đơn giản chính là ngút trời kỳ tài nếu như là người khác sự tích dâu ông nọ cắm cằm b à kia thần đồng sau lưng cũng có vị trí giả cũng là đáng tìm kiếm một phen không biết hắn bây giờ có hay không ở từ lâu ta gọi người đi hỏi thăm một chút nói xong lý huyện lệnh mã thượng phái người đi tìm từ văn tuấn bây giờ đang tại tửu lâu hắn nghe được lý huyện lệnh đi tới tửu lâu có khách quý không t i ệ n liền không có tới chào hỏi lúc này nghe được triệu hắn mã thượng tới tư kiến văn tuấn mau tới bãi kiến độc cô công từ văn tuấn vừa vào lăng vân cát nhìn thấy mấy vị t r ỗ ngồi n g liền biết ở giữa lao giả tất nhiên thân phận cao quý tập trung nhìn vào trên người đối phương cẳng có cựu cư cao vị khí c h ấ t học sinh bãi kiến độc cô công từ văn tuấn cung kính hướng bốn vị hành lễ độc c â nguyện sơ gặp từ văn tuấn ấn tượng không tệ tư thế hiên ngang một thiếu niên ánh mắt kiên định phí chất b ữ n g như thái sơn không tệ khá lắm xinh đẹp thiếu niên lang nghe t i ể u lâu này xào rau bèn xuất núi từ tay ngươi có thể hay không cáo chi lão phu ngươi tại sao lại nghĩ đến chỗ này p h á t từ văn tuấn suy tưởng qua đối phương sẽ hỏi vấn đề lại không nghĩ lại là liên quan tới xào rau cũng làm cho hắn có chút n g o à i ý m u ố n câu trả lời này trong đầu hắn cũng đã sớm có dự án hai năm này ngược lại là chưa bao giờ có người hỏi qua học sinh sớm mấy năm trong nhà nhỏ khó tiểu tử tuổi nhỏ thường xuyên làm đến núi kiếm tuổi sự tình một ngày chỗ nhặt còn chưa đủ một ngày sử dụng liền muốn nếu là có đơn giản lại nhanh chóng nấu cơm phương pháp tiết kiệm tuổi lửa l i ê tốt không sợ ngài chết g ư ờ i cái này xào rau chi pháp cũng chính là học sinh vì lười biếng mà chậm rãi thí nghiệm đi ra ngoài đ ộ c câu nguyệt nghe xong cảm thấy có thể tin rất nhiều kỳ tư diệu tưởng đầu nguồn cũng là vì lười biếng đem sự tỉnh trở nên đơn giản ta nghe lý huyện lệnh lời nói cái này cho huyện đã sớm có phảng phất ngươi xào rau vì sao bọn hắn làm ra hương vị cùng ngươi ở đây một trời một vực đ ộ c câu nguyệt cũng không quan tâm lời này có t h á m tính người khác cơ mật hiểm nghi kỳ thực nguyên nhân chủ yếu nhất chính là học sinh có độc môn gia vị trên thị trường đã có thể mua được xì dầu nhưng gia vị không chỉ một loại tự nhiên hương vị có khác nhau hai năm này xì dầu bán náo nhiệt bột ngọt mặc dù đã làm ra nhưng nguyên vật liệu t h ớ a thớt còn không thể sản xuất hàng loạt liền không có bán ra mẫu chốt nhất mối tình cũng không g i ả m bán ra tự nhiên phía ngoài xào r a u hương vị liền sẽ hoàn toàn khác biệt thứ yếu bản điếm món ăn cũng là đi qua cẩn thận nghiên cứu trong đó hỏa hầu chắc chắn tự nhiên không phải mặt ngoài người khác xem liền có thể bắt trước từ văn tuấn đầy trong đầu thực đơn không làm được chỉ là bị giới hạn nguyên vật liệu mà thôi nghe ngươi nói như vậy chính xác phải như vậy nghe lý huyện lệnh nói ngươi năm nay mười tuổi đi đọc câu người hỏi học sinh vừa đầy mười tuổi không lâu bây giờ tuổi mụ mười một tuổi đọc được quyển sách kia đọc câu nguyện tiếp tục hỏi học sinh tài học xong ngũ kinh không lâu bây giờ còn đang tiêu hóa lý giải bên trong không tệ đã có thể khoa cử có thể tại ngươi cái tuổi này dám nói đọc xong tứ thư ngũ kinh lao phu còn không có gặp q u a có dám để cho lão phu kiểm tra một chút ngươi chân chính mười một tuổi thiếu niên làm sao có thể đọc xong tứ thư ngũ kinh cũng chính là từ văn tuấn cái này hậu thế người tới trí nhớ cường h á n mới có thể nhưng hắn cũng chỉ là ký ức xuống dưới cách chân chính đọc hiểu lý giải còn kém xa lắm xin ngài ra đề mục học sinh hết sức nỗ lực từ văn tuấn không quan trọng có thể trả lời đáp cũng không phải đứng đắn gì nơi t r đáng tiếc độc cô công đã thu quan môn đệ tử bằng không ngơi mái tại hắn danh nghĩa là có hy vọng có thể bái tại hắn danh nghĩa mọi chuyện cần thiết đều nên nhận n h ư giải bây giờ biện pháp tốt nhất chính là tiến vào phù học chính người đi thi đương nhiên đi nhưng trước mắt cơ hội này như có thể được đến độc cô công t h ư ờ n g thức từ hắn đề cử vào phù học thích hợp nhất lý huyện lệnh là thật tâm vì từ văn tuấn suy nghĩ không nói hắn vì dung huyền sáng tạo ra giá trị hai năm này nhìn xem từ văn tuấn trưởng thành cũng coi hắn là làm con cháu của mình giống như từ văn tuấn đối với hắn cũng mười phần tôn kính đổi lại hai năm trước hắn sẽ không đề nghị từ văn tuấn đi phù học văn tuấn tránh khỏi đa tạ lý huyện lệnh chỉ điểm sai lầm từ văn tuấn chính mình không nghĩ tới điểm này hắn là dự định yên tâm tại dung huyền cảm thấy bản thân có thể khoa cử rồi trực tiếp tham gia khoa cử bây giờ lời nói này để tình hắn là h ắ n là ra ngoài sông sáo không thể đóng cửa làm xe tiến vào phủ học mới là thích hợp nhất bây giờ trên học vấn cũng chính xác gặp bình cảnh trở lại vương thị phủ đệ hai người cũng tại thảo luận từ văn tuấn tiêu n i n h n g ư ơ i cảm thấy kẻ này như thế nào độc công nguyên hỏi học vấn ngược lại là bình thường tôi h bất quá hắn tuổi như vậy có này học thức xứng đáng thần đồng hai chữ mười một tuổi có thể thông thạo tứ thư ngũ kinh ta đầy chưa thấy qua nhưng là từ cái này nằm chữ đối với nhìn hắn ra tài tư mất tiệp nếu như đây là chính hắn làm ra chắc hẳn làm ra khác tác phẩm xuất sắc cũng chỉ là vấn đề thời gian ngày khác nhất định có thể dương danh thiên hạng tiêu ninh rất xem trọng từ văn tuấn cùng lão phu nghĩ không sai bị lắm coi ông cụ non làm dáng tâm tính k h n g tệ có thể đi vào hoạn lộ cũng tất có một phen xem như chỉ là hy vọng hắn đừng đi lệnh bảo trì xích tử c h i tâm tiến vào hoạn lộ chớ có bị vật n g o à i thân ảnh hưởng cần phải có người cho hắn thời khắc chỉ đạo phương h ư ớ n g a đọc câu nguyện đoán là từ văn tuấn h o ạ lộ ngày thứ hai lý huyện lệnh liền phái người thông chi bây giờ đã đến dung huyền học sinh đại nho tổ chức văn hội sự t ì n h tụ hiền khách sạn dung huyền khách sạn lớn nhất vài tên đ ỉ n h châu tới học sinh đang tại nghị luận văn hội sự t ì n h thực sự là hào vận a không nghĩ tới tới này xa xôi huyện nhỏ lại có thể gặp phải độc cô công tham gia văn hội cho dù ở phủ thành cũng không thấy được lão nhân r a ông ta đi tới nơi này thế mà gặp được xem như gặp vận may ha ha ta còn mời minh tế minh tới dung huyền hắn không muốn tới nhìn ta trở về bảo hắn biết hắn không thể hối h ậ chết ngồi ở bên cửa sổ một vị thanh sam học sinh hai mắt sáng ngời trong ánh mắt toát ra hưng phấn mới mở miệng lại làm nghĩa mai vị mượn phần các ngươi vẫn là nhanh chóng cân nhắc chính mình có hay không tác phẩm có thể vào đọc cô công mắt ta tuy nói cái này dung huyền văn phong càn cối nhưng không thiếu bản địa cùng phụ cận đại nho biết đọc cô công c ũ n g tại chắc chắn ra tay triền bằng huynh tự nhiên không cần lo lắng ngươi tại phủ học bực này tình anh hội tụ chỗ cũng là đứng hàng đầu tồn tại thúng chi bây giờ đi tới cái này nho nhỏ dung huyền ngồi đối diện hạt áo s á n học sinh nói trong mắt cũng toát ra mấy phần kiêu ngạo nói chuyện lúc này thanh sam học sinh tên là trần b ạ sông chữ triền bằng tại p h ủ học chính xác thành tích không tệ hồng văn minh không cần như thế mỗi lần kiểm tra tháng ngươi cũng không thua ở ta đ ú n g chi ta biết người gần nhất viết bài t h à n h bình phú rất được tiến sĩ thản an dương chắc hẳn lúc này lấy ra nhất định có thể để cho độc cô công nhìn nhiều chân bạn hướng quen thuộc đối phương âm dương và khí ngược lại một câu nói bạch trần đối phương nội tình áo s á m học sinh tên là bạch ngọc lâm chữ hồng văn cũng là p h ủ học một cái thành tích không tệ học sinh mấy người từ p h ủ thành cùng nhau mà đến tham gia phật sẽ lại không nghĩ vậy mà gặp phải tại phụ thành cũng khó khăn gặp phải độc cô công tham gia văn hội có thể được đến độc cô công một câu tán dương tại khoa cử lúc cũng biết để cho giám khảo coi trọng mấy phần t r â n bạn hướng có chút bận tâm tiếp tục nói liền sợ hai ta đều vào không được độc cô công mắt những đại nho này tất nhiên sẽ cực kỳ làm dâng lên b ạ c h ngọc lâm lại là lòng tin mười phần chẳng hề để ý nói không sao những đại nho này n h õ m b ấ t quá là vì tại trước mặt độc cô công lưu cái n h a n l d ê n cho chuyện vài câu bọn hắn không cần khoa cử vì chính là ngày nào chập t r ù n g thời điểm có thể sách đ ẩ y miệng độc cô công h u n g chi coi như cùng những đại nho này tương đối triện bằng h u y n n g u y liền không có lòng tin sao lời vừa nói ra tràn đầy ý c h à o phúng tức giận trần bạn hướng không nói lúc này bên cạnh một vị học sinh nhỏ giọng nói nghe nói cái này dung huyền còn có vị t h â n đồng tám tuổi thanh thơ rất là cao minh dung huyền người đều tin tưởng hắn nhất định có thể tại trên văn hội hiển lộ tài năng t h â n đồng hai người sau khi nghe được k h ị t mũi coi thường cùng nhau nói không biết chương bảy mươi lăm văn hội chương bảy mươi lăm văn hội vụ trúc sơn tại hừng đông thời điểm nồng vụ sẽ tràn ngập đến sườn núi chờ thái dương chậm rãi dâng lên nồng vụ mới có thể chậm rãi lùi về đỉnh núi sáng sớm nồng vụ còn không có trở lại đỉnh núi vương thị cửa phủ đệ đã xe ngựa như rồng vương mẫn đức hao tốn tâm tư thậm chí yêu cầu bất quy lầu không tiếp tục kinh doanh một ngày tới phụ trách vương phủ văn hội ngày đó ẩm thực triệu tự lập làm chủ chỉ cần bạc đúng chỗ đương nhiên không có vấn đề đương nhiên tổ chức văn hội hôm nay chắc hẳn bất quy lầu cũng không sinh ý cớ sao mà không làm đâu buổi sáng không có bất kỳ cái gì hoạt động tới văn nhân có thể hưởng thụ phong phú tiệc cơ động tiếp đó tại trong hoa viên tự do hoạt động trong hoa viên an bài đủ loại tiêu khiển hoạt động đánh cờ tường cặm thường trà phẩm cửu ném thẻ vào bình rượu thậm chí còn có nghe hát thưởng múa bọn hạ nhân đi xuyên tạc khách mời ở giữa cử chỉ có độ lời lẽ đúng mức để cho khách mời như một xuân phong cái này xào rau quả thật không tệ nghe nói là xuất từ hồi lâu nếu là tại chúng ta gặp nước huyện cũng có một nhà xào rau liền tốt chúng ta cách gần cũng thuận tiện tới vừa mới một vị tỉnh thành lao h u y n h vừa ăn vừa than thở nói là về sau khó ăn đến thật là đáng tiếc ha ha mấy vị này văn nhân chính là sắt vách gặp nước huyện tới hôm nay tại chỗ văn nhân ngoại trừ dung huyền bản địa là thuộc gặp nước huyện tới nhiều nhất thậm chí gặp nước huyện học dư bác sĩ cũng đến đây hôm nay giám khảo đều có ai ta chỉ biết là có độc cô công ngươi vừa không có nghe dung huyền tiết bác sĩ nói sao Độc cô công là đánh giá trung thẩm, chỉ định đoạt cô công trung tên thứ nhất, giá là thẩm, chỉ thứ phía dung ư ớ i giám Cái khảo nào còn có bốn bốn vị. vị? d huyền huyện học tiết bác sĩ gặp nước huyện học dư bác sĩ đình châu lãnh mai cư sĩ phiền bố ý đ g a dung huyền hái liên khách hà với nguyên ở đây một đám thưởng trả hơn là phụ cận xây mây huyện cùng mở nam huyện văn nhân hai huyện khoảng cách dung huyền còn có đoạn lộ trình người đến không có gặp nước huyện nhiều dung huyền cùng gặp nước huyện đều có tiến sĩ xem như giám khảo có thể hay không đối với chúng ta xây mây huyện cùng mở nam huyện bất công a ai kêu huyện chúng ta không có tiến sĩ tới hơn nữa còn không có lãnh mai cư sĩ cùng hái liên khách sao Lênh mai cái ư sĩ phiền kia hái liên khách dì vĩnh nguyên đâu dì vĩnh nguyên chính là dung huyền người địa phương nhiều năm không qua phát giải thí say mê tại thư pháp kỳ thư pháp cùng thiên địa liền thành một khối nhất là am h i ể u lối viết thảo văn hội phân hai bộ phận tỷ thí thi từ cùng thư họa có thể mang lên ngươi dĩ vãng tác phẩm cũng có thể hiện trường vậy mực phát huy ngay cả đề mục đều không hạn định điều kiện thả lỏng n g ư ờ i cảm thấy thi từ cùng thư họa đều được hai bên đều ném cũng không thành vấn đề tất cả đứng h à n g thứ không trọng tỉ thí chi ý trọng tại văn hội giao lưu đương nhiên vương mẫn đức vẫn là đối với hai cái tên thứ nhất đều có trăm lượng bạc dòng ban thưởng có thể tới này cũng phần lớn sẽ không để ý cái này khu khu tài vật ban thưởng từ văn tuấn cùng huyện học học sinh sớm lại tới huyện khác học một ít tử nhiều ở trong sân bốn phía tìm chút quen thuộc người trò chuyện có mấy phần tận tình địa chủ hữu nghị ý tứ thích bác sĩ mang theo từ văn tuấn bái kiến mấy vị khác giám khảo rất có khoe quan đệ tử mình ý tứ từ văn tuấn bất đắc dĩ đi theo còn muốn chú ý khắp nơi đúng mức tới gần buổi trưa có thể chạy tới cơ bản đều tới t i ệ t rượu cũng đã lui lại hoa viên phía trước dựng một tòa tròi hóng mát bốn phía màn tre vung xuống đang chống r i n g bảy đ ầ y bộ đoàn theo mấy vị ban giám khảo tiến vào tròi hóng mát điều án ngồi xuống phía d ư ớ i văn nhân cũng đều tự tìm đến bộ đoàn ngồi xuống tiêu ninh ngồi tiếp độc công nguyện ngồi ở bốn vị giám khảo hậu phương thường trà lý huyện lệnh việc nhân đức không ngừng ai tiến lên đọc lời chào mừng hoan nghênh đại gia đến đây văn hội n h ì thấy đại gia tùy ý giao lưu trao đổi đọc sách tâm đắc các loại cuối cùng hoan g h ê n h đọc cô n u y ệ n công cho đại gia nói vài lời đọc cô công vừa đi tiến lên phía dư tập t cuối n n h t cùng hắn lại n hiền g Chư từ lý huyện à sĩ, lệnh nói một phen quy tắc văn hội tỷ thi chính thức bắt đầu đã đến lúc này mọi người ở đây trong lòng sớm đã có nghị săn trong đầu ngược lại là gửi thư khiếu nại vẽ tỷ thi mang đến thành phần thiếu dù sao trước khi đến cũng không biết có này văn hội thế là trong viện các nơi cũng là múa b ư ớ c người có buông thả không bị trói buộc có nâng bút trầm tư có tụ tập cùng một chỗ thảo luận thậm chí còn có uống rượu vẽ tranh từ văn tuấn đã sớm chuẩn bị xong thi tử bây giờ bồi lương sẽ cảm giác bên cạnh lương sẽ cảm giác dự định biết một bộ chữ theo lời nói của hắn từ văn tuấn đầu thi tử hắn liền không tham gia náo nhiệt bất quá ở trong mắt từ văn tuấn hắn chữ còn không bằng hắn thơ làm thơ ngẫu nhiên bắt được linh cảm còn có thể làm ra câu hay nhưng biết chữ không có bất lực không có hệ thống lượt qua ngươi không được là không được không có phát sinh ngoài ý muốn vào thời khắc này phủ thành huyện học bạch ngọc lâm cùng trần b ạ n c u ố n đi đi qua ngươi chính là dung huyền thần đồng bạch ngọc lâm hiếm ắ t thần sắc có chút khinh thường không dám xưng thần đồng tại hạ dung huyền từ văn tuấn từ văn tuấn không có chú ý nhìn chỉ nghe được có người chào hỏi đội vàng đáp lễ lại nghe nói ngươi là tiết bác sĩ đệ tử đắc ý không biết ngươi dự định ném thơ vẫn là sách đ bạch ngọc lâm vẫn là đồng dạng ngữ khí từ văn tuấn lúc này mới nhìn thấy biểu tình hai người trong lòng thầm giận này chỗ nào xuất hiện hai cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử hai vị là từ văn tuấn bình tĩnh hỏi hai ta là tòa châu phủ học, học sinh vị này trần tên không cần biết hôm nay quen biết quá nhiều người không nhớ được từ văn tuấn tùy ý nói m ạ c h ngọc lâm còn chưa báo bên trên tên của hai người liền bị từ văn tuấn c ư ơ n g ép đánh gãy đang muốn lớn tiếng trách cứ đối phương vô lễ lại nghe được từ văn tuấn hỏi chuyện gì m ạ c h ngọc lâm một phía dưới nghẹn chuyện gì chính mình vốn là nhìn dung huyền thần đồng tuổi còn nhỏ đến xò xét một phen đối phương đến cùng có hay không chân tài thực học bây giờ hỏi ta chuyện gì nói thế nào muốn nhìn một chút thần đồng có gì tác phẩm xuất sắc thưởng thức một chút b ạ c h ngọc lâm đẻ xuống trong lòng l ử a giận suy nghĩ ta xem trước một chút tác phẩm của ngươi lại nhìn ta như thế nào nhục nhã ngươi còn không có biết đợi lát nữa ngươi sẽ nhìn thấy t ừ văn tuấn lạnh lùng nói dung huyền chiêu bài thần đồng lại còn không có tác phẩm không có muốn hay không ta cho ngươi tham mưu một chút b ạ c h ngọc lâm cười đắc ý ta nói ngươi người này rất rảnh rỗi à tại chỗ nhiều người như vậy ngươi đi giúp người khác tham mưu à từ văn tuấn rất nghĩ dùng sức mắng trở về dù sao dung huyền văn hội cũng không cần gây mọi người qua đến xem náo nhiệt hảo nhưng thần đồng chỉ có ngươi một cái a mạnh ngọc lâm ngôn ngữ đã rất không cách ý xem ra người đối với chính mình học vẫn rất có sức mạnh a có thể giúp ta t h ă n m mưu từ văn tuấn lạnh lùng hỏi bất tài năm tuổi vỡ, vỡ lỏng và học đã có mười lăm năm hẳn là so tuổi của n g ư ơ i đều l ớ n a b ạ c h ngọc lâm dương dương đắc ý đã dặn này ta hỏi ngươi cái vấn đề a từ văn tuấn nghĩ thầm ngươi tất nhiên đưa tới cửa vậy ta không để ngươi khó xử một chút cũng có lỗi với ngươi phóng ngựa tới b ạ c h ngọc lâm lòng tin c h ầ n đầy t r ư ơ n g bảy mươi sáu lại đối với t r ư ơ n g bảy mươi sáu lại đối với người chung quanh đã cảm thấy bên này không thích hợp nao nhau chú ý bên này đã có người vây quanh vậy nghe cho kỹ thư văn tuấn ho nhẹ một tiếng ngươi cảm thấy ngươi cùng lợn rừng ai chạy nhanh một điểm b ạ c h ngọc lâm một lúc không có phản ứng kịp đầu đứng máy hỏi cái gì thư văn tuấn thấy hắn ngơi dại lại hỏi một lần ngươi cùng lợn rừng ai chạy nhanh một điểm b ạ c h ngọc lâm nổi giận lớn tiếng nói ngươi đây coi là để một gì là ngươi muốn ta phóng ngựa tới a liền cái này ngươi cũng đ ắ p không được thư văn tuấn một mặt muốn ăn đòn biểu lộ người chung quanh cũng cảm thấy không hiểu đ â u thấy chung quanh vây quanh quá nhiều người b ạ c h ngọc lâm mạnh đệ nộ khí trả lời hắn cái này ngủ ngốc vấn đề ta đương nhiên không chạy nổi lợn rừng a ngươi quả nhiên không bằng lợn rừng t ừ văn tuấn b ư ớ c c ằ m mang theo cười xấu xa ngươi đây là ý gì bạch ngọc lâm bây giờ có chút không hiểu trông thấy từ văn tuấn trên mặt cười xấu xa lại có chút bất an không có ý gì cái này không phải có đáp án sao ngươi không bằng lợn rừng a t ừ văn tuấn cố ý lớn tiếng nói bây giờ người chung quanh nghe được từ văn tuấn cơ hộ dùng t ê u đi ra âm thanh cuối cùng kịp phản ứng phúc thử ha ha có người không nín được tại chỗ bật cười bạch ngọc lâm cũng phản ứng lại đỏ mặt giống cái mông co khỉ thật không thể một cái tát hô đến từ văn tuấn trên mặt ngươi thực sự là có nhục tư văn đây chính là ngươi thần đồng bản sự tại trên văn hội này phóng này b ẩ n thiệu trí ngôn từ văn tuấn hướng người chung quanh chắc tay t r e o t r ọ c hương vị m ư ờ i phân đại gia phân xử thử là chính hắn chính miệng nói đáp án cũng không phải ta có nhục tư văn người chung quanh đi theo gây dối trong đó cũng có đã sớm không quen nhìn hai người này ta muốn ngươi hỏi là học vấn bên trên sự tình không phải nhường ngươi hỏi chút vô s ỉ vấn đề b ạ c h ngọc lâm lớn tiếng giải thích người chung quanh gây dối để cho hắn vô cùng khó xử nhất định phải tìm về mặt mũi ngươi tất nhiên cảm thấy ta hỏi vô xỉ như vậy ta đã sớm ra để mục ngươi trả lời xem t h ư văn tuấn tính trước kỹ càng ngươi lúc nào ra để ngủ? m ạ c h ngọc lâm một đầu sương ngủ chính mình không nghe lầm chứ chưa bị học trưởng nhưng có biết hai ta năm trước một mực treo ở bất quy lầu thường cặp đ ề này ta ra hai năm rồi t h ư văn tuấn hướng người chung quanh hỏi tự nhiên biết v ũ hành năm chưa đúng không hai năm còn không người đối tượng h hạ liên cũng coi như tuyệt đối m ạ c h ngọc lâm phản ứng lại hắn tự nhiên biết năm chưa đúng thậm chí còn đi qua bất quy lầu ăn cơm cho là này đúng là bất quy lầu ra biết cho huyện có thần đồng sau vẫn luôn không đem đối p ư ơ n g để vào mắt không có nghe qua căn bản vốn không biết năm chưa đối với chính là thần đồng、ra. hắn cũng ở đây năm chữ đối đầu x à i qua công phu cũng nghĩ đối đầu này đúng có thể tại cho huyện một tiếng hót lên làm kinh người bất đắc dị mắt hết ó c cũng không đối tượng h hạ liên b ạ c h ngọc lâm bây giờ biết nguyên lai、like、năm chữ đối với chính là trước mặt thiếu niên gia hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào chưng mấy lần miệng không nói nên lời từ văn tuấn nhưng từng bước ép sát một mặt dáng vẻ tiểu nhân đắc chí như thế nào khói khóa hồ nước liễu có thể đối được không b ạ c h ngọc lâm vừa hòa h o ã n điểm trên mặt trong nháy mắt lại nóng dần lên linh cơ vừa hiện cuối cùng tìm một cái lý do người đây là hai năm trước gia t ư n g c ặ n bất quá đột nhiên thông suốt cũng không thể dựa vào cái này một cái câu đối đối với cả một đợi a ngươi còn có thể lại xuất một cái đồng dạng tài nghệ câu đối sao đây quả thực là cưỡng từ vật lý từ văn tuấn căn bản vốn không tức ngươi muốn đạp ta vớt danh khí vậy cũng đừng trách ta hôm nay liền đem ngươi khuôn mặt dâm ở trên mặt đất dễ nói nếu như ta lại xuất một đôi không sai biệt lắm tài nghệ t ừ n g tập ngươi nói thế nào b ạ c h ngọc lâm lúc này cũng không đếm xỉa đến ngươi lại xuất một đôi tuyệt đối ta không khớp dập đầu cho người nhận sai tuyệt đối không phải ngươi muốn ra liền ra thiên hạ chi đại có thể có mấy tấm tuyệt đối đi ngươi nghe từ văn tuấn ra vẻ c h ầ m tư mấy hơi sau đó liền đi tới án bên cạnh nâng bút viết xuống tịch mịch gian khổ học tập khoảng không thủ t i ế t có người nói ra từ văn tuấn dơ này đúng sắp xử đến bạch ngọc lâm mặt lên trong đó nhục nhã chi ai cũng có thể nhìn ra tới người đến đúng bạch ngọc lâm một mắt thì nhìn ra câu đối này độ khó lui ra phía sau một bước lời đã ra miệng đành phải minh tư khổ t ư ở n g cái chắn đã đổ mồ hôi đám người cũng tại suy xét câu đối này xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh ở đây vây quanh nhiều người như vậy giám khảo nhóm đã sơm chú ý tới bên này có người đem này từng cặp báo lên thần đồng lại ra một đôi đọc câu nguyện ngược lại là cảm thấy rất hư thú tiêu ninh càng là một cái tiếp nhận từng cặp liền tự hỏi toàn bộ văn hội hiện trường xuất hiện kỳ quái một màn ngoại trừ đang tại sáng tác văn nhân những người khác đều tại an tính suy xét này đúng từ từ có người lần lượt từ bỏ tiếng nghị luận dần dần lớn lên đại gia phát hiện vẫn chưa có người nào đối đầu này l i ề n đây là lại lần nữa xuất ra một cái tuyệt đối sao cái này thần đồng liền như thế yêu quý câu đối sao chẳng lẽ đem tinh lực đều tiêu vào câu đối lên mắt thấy thời gian dần dần trôi qua mạnh ngọc lâm mồ hôi trên mặt liền không co dừng lại hãn minh tư khổ tưởng sau ra kết luận câu đối này chính mình thời gian ngắn chỉ sợ đáp không được ngần đầu lặng lẽ nhìn về phía từ văn tuấn vừa vặn đối đầu từ văn tuấn á n h mắt trong lòng mắt lạnh như thế nào suy nghĩ lâu như vậy có đầu mối không có từ văn tuấn một mặt đắc ý xấu xa cười nói ta còn cần thời gian suy xét chờ đáp đi lên tự nhiên tìm ngươi thừa dịp người bên cạnh không nhiều b ạ c h ngọc lâm đ ộ i vàng chè mặt mà chạy n g ư ơ i cái này chơi s ỏ lá a chịu thua đều khó chịu còn có hay không điểm phong độ từ văn tuấn la lớn âm thanh đưa tới đại gia chú ý đợi mọi người nhìn qua chỉ thấy được bạch ngọc lâm lang bài bóng lưng chạy ra ngoài đại gia c ư ờ i v a n g từ văn tuấn cũng không cần hắn dập đầu nói xin lỗi chắc hẳn hàng này về sau trông thấy hắn liền sẽ trốn đi cùng bạch ngọc lâm một cùng tới trần vạn hướng cũng là lúng túng không thôi còn tốt tự mình tới không bằng thay bạch ngọc lâm nói chuyện thừa dịp không có người chú ý tới hắn chạy tới xó a x ì n h đi thời gian còn sung túc vô cùng văn hội kế hoạch là lúc cơm tối vừa ăn vừa đánh giá tác phẩm xuất sắc lấy thi thư nhắm rượu há không tốt hay chưa trúng thời điểm giáng khảo thông chi còn có nửa canh giờ nộp lên tác phẩm còn có chút chưa hoàn thành tác phẩm không khỏi tăng nhanh tốc độ rất nhanh giờ thân vừa đến đại gia cùng nhau đem mình tác phẩm đưa cho giám khảo từ văn tuấn cũng viết bài thơ đệ trình đi lên vây quanh giám khảo tròi hóng mát kéo rất nhiều dây thừng giám khảo nhóm kiểm tra tương đối nhanh mỗi nhìn một bức tác phẩm ngay tại trên sợi dây phủ lên một bức lấy cung cấp người ở chỗ này thưởng thức trong lúc nhất thời cả vườn tranh chữ theo gió nhẹ v é bẩy đủ loại hương hoa trộn lẫn lấy mùi mực văn nhân cầm y ngọc b à o đi xuyên trong đó đ ạ p lên nát hoa chỉ điểm đánh giá có thể tìm tới mình tác phẩm văn nhân học sinh liền biết mình bị đào thải khắp nơi tha thở chỉ vì quá nhiều người đại gia suy đoán không ra ai tác phẩm bị lưu bị l chương n bảy mươi bảy tác phẩm xuất sắc chương bảy mươi bảy tác phẩm xuất sắc lý nguyện lệnh đi đến phía trước hôm nay cho huyện văn hội nhận được chư vị nề mặt thu đi lên tác phẩm xuất sắc hơn trăm b ư ớ c đều là tinh phẩm đại gia có thể từng cái đánh giá bất đắc dĩ chỉ có thể lưu lại mấy tấm trước mặt mọi người đánh giá quả thực đáng tiếc không tuyển chọn cũng không có nghĩa là tác phẩm của người không tốt chỉ là vừa thật có con dối phải hay hơn không cần tự coi nhẹ mình kế tiếp bởi vậy lần văn hội giám khảo mang mọi người giám thưởng còn lại tác phẩm đám người gieo họ gọi tốt đầu tiên giám định là một lá cờ t h e o một vẽ một vị mở nam huyện văn nhân hành thư người này đứng lên đại gia xem xét hơn ba mươi tuổi một tay hành thư thế bút như tường long du mây linh động phiêu giật mà không mất đi mạnh mẽ chi tư gánh bắt được cuốn sách này pháp lưu lại trong tay giám khảo mặt khác một bức họa là lãnh mai cư sĩ phiền áo vải đệ tử sở tác kẻ này tuổi không cao theo lão sư tới cho huyện tham gia p h ấ n sẽ hắn vẽ lên một b ứ c vụ trúc thần huy đám người ngẩng đầu so với trước mắt vụ trúc sơn thần hình cốt cố ố t sinh động như thật xem ra là được lão sư hắn lãnh mai cư sĩ chân truyền hơn nữa tuổi còn nhỏ l ầ m chẳng vẽ tranh còn có thể có thủy chuẩn này thiên phú rất cao lại phẩm định hai bài thơ phân biệt đến từ đỉnh châu cùng gặp nước huyện hai vị văn nhân đều là có chút n i ê n linh đầy bụng kinh luân chi sĩ cái này hai bài thơ cũng là trải qua nhiều năm m ã i thành thục chi tác chữ nào cũng là châu ngọc lúc này hiện thế chính là định một tiếng hót lên làm kinh ngợi quả nhiên không phụ kỳ vọng đáng người học như si như say đ á m người nhìn thấy cái này hai bài thơ không khỏi đối với hiện tại còn không có biểu diễn thơ làm đầu danh càng hiếu kỳ hơn nên như thế nào thơ làm có thể đẻ xuống cái này hai bài thượng giai thơ làm chỉ còn lại hai cái đầu danh độc câu n g u y ệ t lúc này đứng lên đi đến phía trước dự định tự mình cho mọi người đánh giá chư vị lão phu hôm nay lần thứ nhất nhìn thấy hái liên khách hà tiên sinh nghe qua hắn lối biết thảo có hỗn độn sơ khai vạn tượng lao nhanh chi ý cảnh có thể nói cùng hắn bạn chi kỷ đã lâu lúc này mới mặt dày cầu hắn vừa làm chư bị mới xem độc câu nguyện bên người tay sai bám một chút buông tay ra thượng viện trục tranh chữ bày ra đám người nín thở ngưng thần nhìn qua phía dưới tiếng thán phục vang lên độc câu nguyện đắm chìm thư pháp nhiều năm lại là đi lệ liền hắn đều cố hết sức sùng bái lối viết thảo có thể nghĩ đồng dạng chỉ thấy bên trên lối viết thảo phản g phất kinh long g i ậ t bơi đầu bút lông lôi kéo khắp nơi ở giữa mực ngân đúng như tinh hà đổ xuống đầy giấy hào hùng tận tách ra không hổ là thư pháp đại gia cái này sơ mật khép m đều vừa đúng hà tiên sinh thế nhưng là khoa cử đều không tham gia mấy chục năm một lòng chuyên chú vào thư pháp cũng khó trách có thể có thành tựu này đám người nghị luận ở mỹ tất cả xưng có thể nhìn đến cuốn sách này pháp đã không hưởng công chuyến này hà tiên sinh này bức sáng tác phẩm có thể gánh bắt được văn hội thư họa đệ nhất đọc câu n g u y ệ t lớn tiếng nói nhìn ra hắn đối với cái này thư pháp tác phẩm phi thường yêu thích đại gia cùng kêu lên đều nói gánh bắt được mặc dù cũng có người nói t h ầ m giám khảo dự thi nhưng lần này văn hội chủ yếu chính là giao lưu hơn nữa còn là đọc cô công tự mình trước cậu đại gia tự nhiên không lợi nào để nói từ đó ngoại trừ thơ làm đầu danh khác đã toàn bộ công bố ngoại trừ lánh mai cư sĩ đồ đệ hơi trẻ tuổi khác đều là tuổi khá lớn người phụ thành cùng các h u y ệ n học sinh tác phẩm toàn quân bị diện xem xong hà tiên sinh lối viết thảo kế tiếp để chúng ta thưởng thức thơ làm đầu danh đọc câu nguyệt nói xong lời này tay sai bày ra một bức cuối cùng tác phẩm đại gia tràn đầy trở mong cùng nhau nhìn lại thật lâu có người đọc lên âm thanh bị liễu b í c h ngọc trang thành một cây cao vạn g á i bông xuống dây xanh thao không biết mảnh diệm thủy tài ra tháng hai gió xuân giống như cái kéo rất nhanh tiếng nghị luận vang lên bài thơ này thực sự quá t ạ i đơn giản để cho người ta một lần học tập đã hiểu so sánh trước đây hai bài văn phong hoa lệ tân trang điêu khắc thơ làm bài thơ này t ư ơ i mát tự nhiên bài thơ này đơn giản sáng tỏ nhưng có người nguyện ý thưởng tích lần tiếp theo thơ độc câu nguyện xuống phía dưới người hỏi đây cũng là tại trước mặt độc cô công cơ hội lộ mặt đầu chuyển nhanh lập tức ra hiệu đứng lên học sinh nguyện ý hảo người tới nói độc câu nguyện cho hắn một cái ánh mắt khích lệ này thơ mới nhìn đơn giản tự nhiên mảnh ngọc ý nghĩ mới lạ vận dụng ví dụ nhân cách hóa thiết lập hỏi trờ tu từ thú pháp từ trình thể đến cục bộ sinh động hình tượng khắc họa ra cây liếu dáng vẻ thước thao mềm mại nói không sai còn có nguyện ý thưởng tích sao đ ộ c câu n g u y ệ t tiếp tục hỏi mã thượng lại có người đứng lên bài thơ này ngôn ngữ tinh diệu góc nhìn đặc biệt sức tưởng tượng phong phú bút mực đơn giản như vậy đem gió xuân cây liếu phát họa sinh động như thật đủ thấy tác giả có cực cao nghệ thuật tạo nghệ đ ộ c câu n g u y ệ t chờ hắn nói xong làm tổng kết hảo hai người các ngươi đều nói không tệ mặt ngoài tân trang thủ pháp vừa mới nói không sai bị lắm ta không nói ta đến nói một chút ta đọc thơ này cảm thụ bài thơ này bắt được mùa xuân cây liễu biến hóa rất nhỏ cùng đặc biệt vẻ đẹp ta đọc được đầy giấy mừng rỡ cùng tâm tình bụi thích cả bài thơ tràn đầy hăng hái hướng lên tình cảm các ngươi hẳn là trong lòng có chút vịnh liễu thơ làm a không ngại cùng n à y thơ so so đang ngồi văn nhân cơ hồ từ nhỏ đã làm qua liên quan tới cây liễu thơ trong suy nghĩ khẳng định có cảm thấy làm tương đối khá lúc này ở trong lòng vừa so sánh lập tức cảm thấy cái này bài vịnh liễu mị lật chỗ tác phẩm xuất sắc như thế thuộc lâu lâu không có nhà quốc thiên hạ không có nồng đậm tình cảm cứ như vậy thật đơn giản để cho người ta cảm thấy lòng tràn đầy tràn ngập hy vọng đây mới là truyền thế chi tác không dám nói này thơ sau đó lại không bị l i ê u nhưng khi nay mượn bật sốc hoài chi thi cũng vẹn vẹn có vài bài có thể cùng sống bay đ ộ c câu n g u y ệ t nhìn qua phía dưới hai mắt thâm thúy cảm thán nói cái này khen ngợi có thể nói cực cao ự c c hơn nữa xuất từ miệng của hồng nho đọc câu n g u y ệ t chư vị bài thơ này danh liệt đầu danh có gì dị nghị không đ ộ c cô công đều nói như vậy đương nhiên sẽ không có người làm trái lại mà lại là thực tình cảm thấy này thơ đứng hàng đầu danh truyện đương nhiên đa số người đều đang hâm mộ là ai làm đi ra ngoài này thơ thậm chí có người ở nghĩ thơ này đơn giản một mạc chính mình làm sao lại không có gặp phải bực này linh cảm trung thân có thể có dạng này một bài truyền thế chi tắc cũng không thiết thơ này chính xác làm hảo dù cho trường dạy vỡ lòng hài đồng cũng có thể đọc hiểu lý giải ta cảm thấy truyền thế chi tắc liền phải là như vậy lương sẽ cảm giác đụng chút đang tại an bụng từ văn tuấn cảm khái nói từ văn tuấn trong lòng liếm mắt đây mới thật là ngàn năm danh tác vịnh liêu chi t á c khó khăn s u ấ t k ỳ h ư u cuối cùng có người hỏi là ai sở tác động cơ nguyệt lại bắt đầu bán một cái cái nút cười ha ha là ai làm ra mời hắn tự mình đứng lên đến đây đi để cho đại gia kiến thức một chút thi đàn tần tú đám người ánh mắt bốn phía bán phá xem là vị nào may mắn làm ra để cho người ta hâm mộ tác phẩm xuất sắc mấy vị giám khảo cùng tiêu đ i n h lý huyện lệnh tự nhiên biết vịnh liêu tác giả là ai cùng nhau hướng phía dưới nhìn lại muốn tìm từ văn tuấn từ văn tuấn cùng huyện học học sinh ngồi chung lại sau một điểm lúc này hắn có chút nói bụng đang tại len lén dùng nữa thực sự không muốn ra cái này danh tiếng danh tiếng truyền đi là được cần gì phải chính mình biểu diễn đ ộ c cô công kêu chính mình cũng không biện pháp không thể làm gì chỉ có thể l a u l a u miệng sửa sang lại quần áo đứng lên chương bảy mươi tám đề cử chương bảy mươi tám đề cử ngược lại là có một liên chúng ta luôn cảm thấy không phải thích hợp nhất từ văn tuấn vẫn đối với cái này tiêu ninh rất là hiếu kỳ xuất hiện tại độc câu nguyệt cái này cùng hoàng thất quan hệ thân mật trí sĩ quan biên bên cạnh đoán chừng là hoàng thất tử đ ệ cũng không biết là cái nào một chi tóm lại có thể là cái này hoàng triều tối cường phú nhị đ ạ i rất tốt để cho ta tham khảo một hai tiêu ninh nghĩ thầm để cho ta đ ã đoán hán quả nhiên đã đối với da về dưới tịch mịch gian khổ học tập khoảng không thủ thiết khoan dung phú thất thực các mình từ văn tuấn sảng khoái nói ra k h a n dung phú thất thực các mình tiêu ninh nói thầm một lần chấm tư phúc chốc lập tức nói rất tốt mặc dù tình cảm liên quan hơi yếu một chút nhưng nối rộng v ớ trên c h ẳ n g cảnh cũng vẫn có thể xem là tốt đúng từ trong đường đi ra từ văn tuấn sửa sang lại suy nghĩ bây giờ đang tại phóng dạy á o giả khoảng cách cuối năm còn có trong vòng ba tháng phóng xong giả u y ệ n học thời gian học tập không đến hai tháng hai tháng này sợ rằng phải cố gắng một điểm đặc biệt là lý huyện lệnh thư phòng sách cùng hắn chú thích bút ký vừa mới bắt đầu học tập hai tháng quả thực có chút khẩn trương an t y nuốt sống cũng muốn t r ư ớ c toàn bộ nhớ kỹ làm đến hiểu hết lời nói cần từ từ sẽ đến hai tháng này thời gian muốn đi thêm lý huyện lệnh thư phòng nhiều phiền phức lý huyện lệnh cứ làm như thế chương 79, giảng kinh chương 79, giảng kinh nắng sớm sơ chiếu vụ trúc sơn từ văn tuấn cùng lương sẽ cảm giác hai người xuôi theo quanh co bậc thang đá xanh mà lên đạo bên cạnh cỏ dại man g lộ hoa dại hàm hương thanh phong t ừ tới nơi xa dãy núi chập trùng vụ trúc sơn đỉnh sương mù l ợ lờ đúng như tranh thủy mặc quấn chùa cổ tiếng chuông ẩn ẩn chuyển đến xuyên tấu h s â n lông thỉnh p h o ả n g sẽ có đồng dạng tham gia phật biết văn nhân học sinh siêu việt hai người bọn họ hoặc là bị hai người bọn họ siêu việt huệ linh pháp sư tại linh đài tự có hai ngày thời gian hôm nay giảng kinh thuyết pháp ngày mai tụng kinh cầu phúc văn tuấn ngươi ngày mai sẽ còn tới sao lương sẽ cảm giác ngừng một chút không lương đấm đấm b ù i hỏi hôm nay người trong nhà đều không tới ngày mai ta còn có thể bồi người nhà đi lên cầu phúc thư văn tuấn trả lời có chuyện vẫn luôn không có ý tốt mở miệng hôm nay vẫn là hỏi thăm ngươi chuyện gì thư văn tuấn kỳ quái quen như vậy còn có cái gì không thể nói ta trước mấy ngày tuần giả về nhà gặp nước huyện bên kia cũng đều chuyển ra bất quy lầu là ngươi mở phụ thân ta biết quan hệ của ta và ngươi để cho ta hỏi một chút ngươi hắn nghĩ tại gặp nước huyện mở một gian giống bất quy lầu từ lâu nhìn có thể hay không tại ngươi ở đây mua sắm xào r a u thực đơn lương sẽ cảm giác nói xong lời này thật không có ý tốt dù sao đây là muốn mua người khác bi phương cái này thời đại có mấy người bán đấu giá nếu không làm sao kéo tới bây giờ mới nói lương sẽ cảm giác vừa mới bắt đầu tuần giả trở về gặp nước huyện bởi vì văn hội cùng phật biết nguyên nhân không có đợi mấy ngày lại trở về cho huyện từ văn tuấn không nghĩ tới tại phụ cận huyện thành lại mở bất q u y đầu lương ra nguyện ý mở cũng không phải không thể hắn không có thời đại này che giấu ý nghĩ có thể kiếm tiền liền bán h u hổ cẳng có lợi hơn tại xào g a o truyền bá bây giờ cho huyện tiểu lâu khác cũng đã có xào rau chỉ là không đúng cách mất đi dầu cùng gia vị xào đi ra ngoài đồ ăn vẹn vẹn làm quen mà thôi còn động một chút lại xào khét cái này không thành vấn đề gọi ngươi phụ thân phái người tới học xào rau về sau bất quy lầu bên này sẽ cho nhà ngươi cung cấp cần gia vị bất quy tiểu chi loại lại nhìn nhà ngươi là dùng mình chiêu bài vẫn là cũng muốn dùng bất quy lầu cái tên này dùng bất quy lầu tên liền sẽ có rất nhiều hạn chế ta sẽ cùng ta nhị cữu đã nói ngươi gọi người tới nói giá cả là được lương sẽ cảm giác không nghĩ tới từ văn tuấn tùy ý như vậy đáp ứng thậm chí còn có thể treo bất quy lầu chiêu bài hai người đi một chút tâm sự đã đến linh đại tự linh đại tự rất nhỏ nếu không phải vài thập niên trước lao trụ chỉ đã cứu huệ linh pháp sư lấy bây giờ huệ linh pháp sư lực ảnh hưởng như thế nào cũng sẽ không tới này dạng xa xôi tiểu tự cử hành phật sẽ linh đại tự bên trong căn bản dung không được bao nhiêu người chỉ có thể đem giảng kinh c h i đặt ở chùa miếu bên ngoài chùa miếu cửa ra vào đã xây dựng một tòa hoa cái đài cao để dùng cho huệ linh pháp sư giảng kinh lúc này chùa miếu bên ngoài quảng trường đã tới rất nhiều người từ văn tuấn hai người tìm được cho huyện học sinh tập trung chỗ cho huyện văn nhân đã tới không thiếu từ văn tuấn tới tính t o n muộn thời gian càng về sau người càng ngày càng nhiều tới gần giờ tị quảng trường đông một đống tây một đống nhanh đứng đẩy người Giờ tị vừa đến trong chùa chuyển ra ba tiếng xa xăm tiếng trung bên trong linh đài tự đầu lĩnh đi ra một vị thịnh trang l ã o tăng sau lưng theo sát hai vị trung niên tăng nhân l ã o tăng thân hình cúc khát gậy trơ cả xương mày trắng dâu bạc trắng bị sau lưng tăng nhân đỡ lấy bước lên đài cao hai vị trung niên tăng nhân theo xếp bằng ở hai bên theo lão tăng đi ra ngoài còn có linh đài tự trụ t r ỉ tĩnh nghiêm cùng một đám tăng nhân nộp câu nguyện cùng lý h u ệ n lệnh bọn người bị an bài ở phía sau đài cao ăn bị t í n h nghiêm tiến lên hướng về quảng trường đám người giới thiệu trên đài cao huệ linh pháp s ư cực kỳ hai vị đồ tôn minh vương minh chính đồng thời tuyên bố giảng kinh bắt đầu huệ linh tại lấy bản thân chủ tướng đúng phương pháp khổ cực nhất hết bệnh như liền ti nếu n ngộ vô sinh ngừng lại pháp gặp phương tây chỉ ở nháy mắt không ngộ đốn giáo đ ạ i thừa niệm phật vãng sinh đường xa tốt chi thức pháp không ngừng lại dần dần người có lợi c ù n mê tức dần dần thế ngộ người ngừng lại tu từ thức bản tâm tự thấy bản tính ngộ t h ứ c n g u y ế t không khác biệt không ngộ tức giải tiếp luân hồi tốt chi thức ra phương pháp này từ trên đến nay trước tiên lập vô niệ không nổi làm gốc huệ linh pháp sư âm thanh tại quảng trường v ă n g lên đ á m người yên tĩnh lắng nghe từ văn tuấn nghe mười phần chuyên chú thì ra huệ linh pháp sư cũng không phải chỉ tu đ ố i ngộ mà là lời thuyết minh ngừng lại cùng dần dần chỉ là hai loại khác biệt tu hành phương thức hán khác nhau chỉ là ngộ đạo nhanh c h ậ m mà thôi không có ưu khuyết phân chia có khác biệt bên trong nguyên nhân chỉ là người tu hành căn tính khác biệt ở đây trước đó phật môn tu hành một mực theo giới định tuệ thứ tự này tới tu hành giới luật thiền định trí tuệ nhập môn phật môn tu hành trước tiên học giới luật giới là cơ sở người tu hành nhất thiết phải tuân theo đủ loại giới luật từ việc nhỏ đi lên phục vụ khách hàng dục vọng tỷ như phật môn nổi danh n ă m giới giới luật học xong lại học thiền định thiền định có thể để thăng chuyên chú lực cùng định lực vượt qua nội tâm sốc n ổ i cùng ý nghĩ xem vậy thể nghiệm đến nội tâm bình tĩnh tiến vào khác biệt thiền định cảnh giới thiền định có rất nhiều phương pháp như quan hô hấp bạch cốt quan trở cuối cùng mới là trí tuệ tu hành đến đây giai đoạn mới có thể học tập phật học kinh điển nghe phật pháp lấy đ ạ t đến đánh gãy trừ p h i ề não n chứng nhận ngộ chân lý người muốn học tập đến phật pháp trước tiên cần trải qua phòng thủ đủ loại giới luật bao nhiêu năm tiếp đó ngồi xuống bao nhiêu năm cuối cùng mới có thể đọc kinh thư học phật pháp mà huệ linh pháp sư phá vỡ những thứ này hắn chủ trương là giới định t u ệ đồng tu sẽ tu hành cánh cửa lấy xuống bất luận kẻ nào tùy thời tùy chỗ cũng có thể tu hành mà học phật trở nên đơn giản s ó c như thế nào để cho càng nhiều người tới sửa phật đâu huệ linh pháp sư đưa ra là pháp bình đẳng không có cao thấp thiên hạ chúng sinh phật tính cùng thích c a m â u n i cùng thập phương tam thế hết t h ể chư phật đều là bình đẳng chỉ là đang tu hành đức hạnh bên trên có c h í n h l ệ n h dựa theo giới định t u ệ tới làm cuối cùng rồi sẽ thành phật đây mới thực sự là đem tu phật bình dân hóa đại chúng hóa mặc dù thờ phụ dân chúng của hắn càng ngày càng nhiều n huệ ư n hắn tại hiện nay trong Phật giáo cũng vẫn n g giáo Phật tại loại, là dị ế không không phải là có triều đỉnh che chở, triều biết i là có bị d t bao nhiêu linh ầ n nên cũng cho l ề tại đất i k n thành Huệ Linh pháp sư Phật h ọ cũng có c thể phát triển. Huệ Linh Pháp Sư cũng không có tại trên đài cao giảng kinh quá lâu qua buổi t r ư a liền từ tiên phương minh chính tiếp nhận giảng kinh đồng thời vì mọi người dưới đài giải h o ạ c huệ linh pháp sư xuống đài cao không lâu sau có tăng nhân tới tìm từ văn tuấn xưng ơ có người muốn gặp hắn từ văn tuấn không hỏi ra người nào trong lòng mang theo nghi vấn đi theo tăng nhân đi tới chùa miếu hậu viện thiền phòng tiến bảo thiền phòng sau bên trong ngồi xếp bằng lại là huệ linh pháp sư mà đọc câu nguyện cùng tiêu ninh ở một bên nụ cười yến yến nhìn xem hắn gặp qua huệ linh pháp sư từ văn tuấn v â n an cũng hướng đọc câu nguyện cùng tiêu ninh phân biệt hành lễ kẻ này chính là ta với ngươi nói thiên tư chát việt người đọc câu nguyện chỉ vào từ văn tuấn hướng huệ linh pháp sư nói giữa c h á n đầy đạn địa các phương viên tiểu thí chủ là người có phúc huệ linh pháp sư tán dương từ văn tuấn lúc này khoảng cách gần nhìn thấy huệ linh pháp sư chỉ thấy hắn mặt mũi hiền l n h đạm nhiên bình thản vô cùng có lực tương tác tiêu chuẩn đắc đạo cao tăng hình tượng hôm nay tính pháp sư giảng kinh nhưng có sở ngộ độc câu nguyệt nói đùa thức hỏi chương tám mươi phật môn chương tám mươi phật môn tử văn tuấn mặc dù nghe rất cẩn thận cũng chỉ là nhớ kỹ trong lòng chưa kịp nghĩ chính mình lý giải thế nhưng là độc câu nguyệt tra hỏi chính mình thần đồng thiết lập nhân vật cũng phải đứng thẳng a thế là vắt hết bóc cẩn thận hồi ức kết hợp hậu thế chính mình thỉnh thoảng nghe qua vài câu phật kinh cuối cùng nghĩ tới lý do thoái thác nếu tự ngộ giả không giả bên ngoài cầu phật pháp cuối cùng phải dựa vào chính mình đốn ngộ tại đại triệt đại ngộ phía trước cần phải làm là không hướng ra phía ngoài cầu chỉ hướng vào phía trong lòng cầu từ văn tuấn nói xong độc câu n g u y ệ t lâm vào t r ầ m tư huệ linh trong mắt pháp sư sáng lên nộ tính không tệ nếu ngươi tu hành nên như thế nào cầm giới tu thiền huệ linh pháp sư hỏi cái đơn giản nhất vấn đề tâm bình sao làm phiền cầm giới đi thẳng làm gì dùng tu thiền tu thiền vì an tâm có thể một mảnh thẳng tâm làm việc không cần tận lực tu thiền cũng có thể an tâm từ văn tuấn thật không nghĩ tới chính mình muốn tu thiền trực tiếp hồi đáp huệ linh pháp sư không nói nữa phản phất nghĩ tới điều gì nhìn chằm chằm từ văn tuấn như có điều suy nghĩ đọc câu n g u y ệ t đối với tử văn tuấn trả lời có chút ngoài ý mớn tiểu tử này nói chuyện tựa hồ có chút thiên ý chẳng lẽ còn nhìn qua phật kinh ra hiệu tử văn tuấn ngồi xuống uống chén trai t r à pháp sư lần này đi về phía nam lệnh lão phu không tưởng được a đọc câu n g u y ệ t có chút thương cảm nếu không có gì ngoài ý mớn lần này chính là hai người tiếp này một lần cuối cùng gặp mặt lòng sinh cảm khái nói có một số việc dù cho đến dầu hết đèn tắt một ngày cũng phải làm t huệ linh pháp sư lấy lại tinh thần tùy ý trả lời đọc câu nguyện mi đầu n h ữ n một cái thốt ra ta cho là n g u y ê là nghĩ về quê cũ chẳng lẽ ngươi đi về phía nam cũng cùng sự kiện kia có liên quan ta không vào địa ngục ai vào địa ngục huệ linh pháp sư niệm một tiếng p h ậ t hiệu chuyện này cũng không đến n ỗ i gấp gáp như thế ngươi cần gì phải như thế độ câu nguyệt mi đầu vẫn như cũng không bung ra thật sự không kín ép sao có một số việc mình có thể làm thế nào nhất định lưu cho hậu nhân đi làm hoặc ngươi hỏi một chút cái này rất có tuệ căn tiểu thí chủ chuyện này gấp gáp sao huệ linh pháp sư có ý riêng tựa hồ đối với từ văn tuấn rất cảm thấy hứng thú từ văn tuấn vốn là nghe không hiểu ra sao lúc này hai người còn muốn hỏi mình chuyện gì đọc câu nguyện quen thuộc huệ linh pháp sư cũng xem không hiểu hắn vì sao muốn nghe một chút từ văn tuấn nói thế nào hơn nữa chuyện này cũng không phù hợp để cho người không biết biết được thú n g chi đối phương chỉ là một thiếu niên nhưng huệ linh pháp sư đều không để ý hắn tự nhiên không quan trọng thế là cho t ử văn tuấn giải thích thì ra chuyện này dính đến phật môn tồn vong triều đình rất lâu phía trước liền có ý định diệt phật phật giáo từ nam bắc triều lên được đến hoàng thất ư u ái huy hoàng vô hạn hoàng thất hy vọng dựa vào phật giáo giáo hóa dân chúng cho nên cho phật giáo tương đối cao địa vị thậm chí chùa miếu thổ địa đều không cần nộp thuế chùa miếu lại có thể để cho đại lượng sức lao động trở thành tăng nhân hoặc để cho bách tính phụ thuộc vào chùa miếu trở thành tá điển trốn tránh nộp thuế tiếp nhận bố thí cùng hương hỏa c u n g phụng có được tiền tài dùng để mở cửa hàng thậm chí phát ra trường sinh kho cũng chính là cho vay chùa miếu trường sinh kho tương đối dân gian vay nặng lãi quy phạm rất nhiều yêu cầu có vật thật chất áp lợi tức cũng không giống dân gian vay nặng lãi cao như vậy nhưng cũng không thấp cho nên dân chúng chọn lựa đầu tiên vay mượn chính là chùa miếu trường sinh kho vơ vét của cải như thế chậm dãi chùa miếu liền biến thành mỗi cái chỗ không thể khinh thường một thế lực tăng lữ nhiều danh nghĩa điển sản ruộng rất nhiều tài phú nhiều còn không cần thuế má bây giờ đều đến hoa chiều có thể thấy được phật giáo trong tay có bao nhiêu t à i phú thổ địa các nơi càng là xuất hiện tăng nhân thực hàng nghề nghiệp trận chiến thân cây đảng xúc vợ con nuôi các loại hiện tượng làm điều phi pháp gây nên b á c h tính bất mãn bây giờ thiên hạ thái bình đương triều sao nguyên đế lại là một cái tắc phong cường đầy người sao cho phép thiên hạ của mình có này bệnh hiểm nghèo trước đây tiêu đỉnh đối với huệ linh pháp sư phật học biến đổi ôm lấy hy vọng nhưng những n à y năm qua đốn nộ phái một mực không có chút nào thành tích bị phật giáo tiệm nộ g phái đặt ở kinh thành không xuất được bây giờ tiêu hoàng đăng cơ sau đi qua mấy năm ổn định triều cục phật giáo viên này ưu ác tính tự nhiên là nghĩ cắt mất mắt thấy tình thế càng ngày càng nghiêm trọng huệ linh pháp sư tự giác không ngăn cản được đại thế liền muốn tại đại hạ tương khuynh thời điểm đa số phật môn giữ lại chút hạt giống hắn nơi sinh việt châu phủ tự nhiên là chọn lựa đầu tiên mục tiêu cũng chỉ có thể không để ý như linh thân phó việt châu phủ xem có thể hay không tại triều đình không động phía trước đem việt châu phủ phật giáo kéo vào đốn ngộ phái trợ doanh tránh thoát này t h a i d â u có đã quen chùa miếu như thế nào cam tâm bỏ qua tài phú huệ linh pháp sư trước chuyến này đường đáng lo tiệm ngộ phái đã sớm lom lom nhìn hắn bây giờ hắn rời đi kinh thành lại là lớn như thế niên kỷ nhưng nói là thập tử vô sinh từ văn tuấn biết tiền căn hậu quả đối trước mắt cái này cao tăng quả thực kính nghệ thậm chí muốn khuyên huệ linh pháp sư bỏ đi hành trình bước này đại trí tuệ người như thế nào lại dễ dàng thay đổi ý nghĩ nhưng nếu nói hỏi hắn triều đình lúc nào sẽ phát động hắn nói thế nào đi ra trong thiện phòng lâm vào yên tĩnh thật lâu gặp không ai mở miệng tựa hồ chờ mình nói chuyện một dạng từ văn tuấn chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng nói triều đình diệt phật hàng đầu chính là chú ý chỗ an ổn chắc chắn các nơi đồng thời phát động nhất kích phải chúng nếu tách ra phát động tất phải gây nên những địa phương khác c h u m i ế u phản kháng mà muốn làm điểm này cần điều động đại lượng binh sĩ hai o phí t ề n cần bạc chỉ chú vô số, chỉ cần chú ý hai điểm. Một là hộ bộ tỉ i tài, tiền biết tiền tài tới binh nhiều sai biệt giờ binh Hai ề n phong phú cách phát động cũng không nếu còn hướng lên, không sai biệt lắm, có thể xác định, bây giờ bên cạnh bình an, binh bộ dự toán hàng năm không lớn nhập. phát thể phát thể xuất t là là hộ phú cách hộ bộ bộ bộ bộ bạc bây có có xác có quá xa, lắm, dự mỉ chú ý binh sĩ điều động mặc kệ bất kỳ lý do gì điều động phân tán đến tất cả phủ cơ bản cũng là muốn mã thượng bắt đầu t h ư văn tuấn nói một hơi uống n g ụ m nước trà những tình huống này huệ linh pháp sư cùng độc c â u n g u y ệ t tự nhiên cũng có thể nghĩ ra được để cho bọn hắn cảm thấy bất ngờ là từ văn tuấn tuổi tác như vậy có thể nhìn đến những chuyện này thiếu niên sớm thông minh tiêu ninh nhìn xem từ văn tuấn càng là bội phục đổi lại hắn có thể làm ra suy đoán như vậy cũng là so sánh khó khăn dù sao vẫn chưa tới hai mươi tuổi có một số việc cần kinh lịch coi như có thể nghĩ đến có thể cần thời gian suy tính tương đối lâu sẽ không như thế nhanh như vậy nhẹ nhàng bấm cơ văn tuấn nói không sai độc c â u nguyện tán t ư n ó i bây giờ triều đình cũng là động tác khá nhiều binh bộ biến động thường xuyên hai năm trước có lơi cày xuất hiện chắc hẳn thuế má thu lại càng dễ chút lão nạp mới không thể không hành động huệ linh pháp sư nhữ mày màu trắng lông mày đôi v n h lên từ văn tuấn im lặng cái này còn quan việc của mình chuyến này có chắc chắn hay không độc câu m i hỏi nếu nói bao nhiêu n ă m chắc c h ắ n không có nhưng lão nạp vẫn là có mấy phần chút tình mọc tại bao nhiêu có thể có chút tác dụng có vài cao tăng không phải là không thể tiếp nhận đốn ngộ mà là bọn hắn cũng không làm chủ được muốn từ bỏ tài phú quan hệ đến quá nhiều người đến bây giờ chùa miếu đã không phải là đơn độc chùa miếu liên lụy đến quá nhiều thứ bên trong lại làm sao không có bây giờ ở phía trên người thao tác chùa miếu cũng không hoàn toàn là hòa thượng định đoạt ta muốn tiền có tiền muốn người có người chùa miếu có bao nhiêu người ngấp nghẽ làm sao lại yên tâm phát triển cho tới hôm nay là có chút người muốn cho hắn phát triển thành bây giờ mà thôi như vậy huệ linh pháp sư đem nói đến không nói được giờ khắp này ở cái này nho nhỏ thiền phòng nói ra hết cuối cùng nhắm mắt nói một tiếng thật hiệu từ văn tuấn trong lòng cả kinh b ự c này bị sự thế mà để cho chính mình nghe được chương tám mươi mốt đệ tử chương tám mươi mốt đệ tử thiền phòng lại lần nữa rơi vào trầm mặc từ văn tuấn vài lần muốn đi chuyện của nơi này không phải hắn hiện tại nên biết ngược lại là tiêu ninh mở miệng triều đình thật muốn làm những gì cũng không phải một ít hạng giá áo túi cơm có thể ngăn ở lời nói này khí thế mười phần lão nạp chuyến này cũng không thành tích c h i tâm hết thẻ tùy duyên c ầ u bất quá cũng là tu hành viên mãn huệ linh pháp sư không hổ là đắc đạo cao tăng nhìn thông đấu cậu l à i an tâm không nói chuyện này cư sĩ như là đã trí sĩ chớ có q u a y dậy cư sĩ thanh tu huệ linh pháp sư hướng về phía độc không ư ợ c nói thần xác lại khôi phục lại bình tĩnh như nước đọc câu nguyệt cười ha ha một tiếng lao phu cũng là khoảng không từ lo nghĩ thiên hạ đ ạ i thế không phải cá nhân có khả năng quyết định rất lâu không thể cùng pháp sư đánh cờ hôm nay có cơ hội này cũng không thể bỏ lỡ từ văn tuấn nghĩ thầm cuối cùng không nói bực này trầm trọng sự tình vội vàng đứng dậy an bài bàn cờ rất tốt bất quá trước đó lao nạp còn có một việc muốn hỏi một chút tiểu thí chủ từ văn tuấn lập tức đứng thẳng cung kính đáp lời pháp sư có chuyện gì trực tiếp phân p h ó chính là lao nạp tại kinh thành thời điểm muốn hỏi thăm đến lơi c ạ n là giang nam một thiếu niên làm ra ngẫu nhiên biết được còn là một cái xa gần nghe tiếng thần đồng nay đi tới cho huyện càng nghe được thần đồng rất nhiều mỹ danh cũng là cơ duyên xào hợp tại cái này linh đ à i tự nhìn thấy tiểu thí chủ lúc này mới nắm độc cô cư sĩ mời tiểu thí chủ gặp một lần nghe được nơi đây từ văn tuấn mới bừng tỉnh đại ngộ trước kia còn tại kỳ quái vì cái gì độc công n g u y ệ t sẽ kêu mình tới gặp huệ linh pháp sư chính mình cùng độc công n g u y ệ t quan hệ không có chỗ đến nước này à bây giờ cuối cùng xác định nguyên lai là huệ linh pháp sư muốn gặp mình cái này thần đồng thân phận vẫn là có mấy phần tác dụng à liền huệ linh pháp sư bực này nhân vật đều nghĩ nhìn một chút chính mình từ văn tuấn trong lòng đắc chí có thể gặp huệ linh pháp sư một mặt là tiểu tử nhiều năm đã tu luyện phúc phận từ văn tuấn trong lòng trong bụng nở hoa ngoài miệng k i ê m tốn không được huệ linh pháp sư tiếp tục nói hôm nay gặp mặt nghe tiểu thí chủ lời lẽ rất được ta tâm tiểu thí chủ là vị có ngộ tính đại trí t về người phật môn xem trọng chính là ngộ tính lao nạp tu chính là đốn n ộ là lấy mới có cầu xin này từ văn tuấn nghe đến đó hoàn toàn không có một điểm cao hứng ngược lại là kinh hồn t ă n g đảm nói nhiều như vậy dễ nghe đây là yêu cầu gì à cái này lớn bao nhiêu cái hỗ trợ đợi mình này à trước đây một chút đắc trí đã sớm quăng ra ngoài chín tầng mây ngay cả lời cũng không dám tiếp cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy huệ linh pháp sư quả nhiên nghe huệ linh pháp sư cuối cùng nói có muốn làm đệ tử ta từ văn tuấn tay chân lạnh b ư ớ c tóc gáy đều dựng lên không tự chủ lui ra phía sau một bước lắp bắp nói ta không có ý định làm hòa thượng đọc câu nguyệt cùng tiêu ninh hai người con mắt đều t r h n t r h ọ n gì tình huống huệ linh pháp sư b ự c này thân phận vì cái gì thu người thiếu niên làm đệ tử huệ linh pháp sư ngược lại là phong khinh vân đạm trả lời tứ ngươi bắt đầu nói lời ta liền nghe ra người không nguyện ý làm hòa thượng làm trên danh nghĩa tục gia đệ tử mà thôi từ văn tuấn thẳng thắn nhảy trái tim thư thái chút huệ linh pháp sư bực này thân phận nhất định phải thu chính mình làm hòa thượng cũng không biết chính mình chịu được không tiểu tử ở độ tuổi này làm pháp sư ngài đổ tôn đều nhỏ huệ linh pháp sư mỉm cười vốn là thế tục bên ngoài người tu hành cần gì phải để ý thế tục ánh mắt pháp sư ngài vì sao muốn thu ta làm đồ đ ệ từ văn tuấn yếu đất hỏi trong lòng ngươi có phật tính một mắt thấy ngươi ta liền biết ngươi cùng ta có sư đồ duyên phận huệ linh pháp sư lời nói bình tĩnh từ văn tuấn chấp chấp mắt một mặt vẻ mặt không tin tưởng cảm giác im lặng đến t ự điểm gặp huệ linh pháp sư không tiếp tục nói vậy liền coi là giải thích xong thế là nhọn giọng ngượng ngùng nói người xuất gia không nói dối huệ linh pháp sư trên mặt nợ một nụ cười hiếm thấy hỏi ngược lại ngươi cảm thấy vì cái gì ta muốn thu ngươi làm đồ đệ từ văn tuấn nghĩ thầm khẳng định có hố hơn nữa không nhỏ thế là hỏi dò pháp sư là có chuyện phân phó tiểu tử đi làm sao kỳ thực không làm đệ tử phân phó của ngài ta có thể làm được cũng biết không thể chối tử huệ linh pháp sư e m hay nói đúng là cơ duyên xảo hợp biết được ngươi một ít chuyện lão nạp vốn không biết dừng lại cho huyện lại là trong lòng có loại cảm giác thúc đẩy ta đi tới cho văn phòng huyện trận này phật sẽ quyết định chuyến này sau suy nghĩ thuận tiện có thể gặp thấy ngươi cái này thần đồng trong lòng liền an bình lại đến cho huyện sau nghe được ngươi rất nhiều chuyện bao quát trước mấy ngày ngươi tại trên văn hội vịnh liễu liền để đọc cô cư sĩ gọi ngươi tới gặp một lần thằng đến vừa mới nhìn thấy ngươi nghe ngươi ăn nói q u a n ngươi nói chuyện hành động trong lòng âm thanh lại nói cho ta biết nhất định phải thu ngươi làm đệ tử đồng thời trong lòng lần nữa an bình xuống người tu hành truy tìm bạn tâm ngươi có thể lý giải trở thành là phật tổ từng bước từng bước chỉ dẫn lao nạp tới thu ngươi làm đệ tử từ văn tuấn kinh ngạc nói không ra lời vì sao lại có hoang đường như vậy sự t ì n h nhìn huệ linh pháp sư bộ dạng này không giống nói dối hắn thật sự tin là phật tổ chỉ dẫn đây là tu phật tu x ó a sao từ văn tuấn không biết nên nói cái gì trong lòng tại suy nghĩ cái này tục ra đệ tử có thể hay không làm có gì lợi và hại đã biết hai hại chính là huệ linh pháp sư thế nhưng là tiệm mộ phái đại họa trong đầu chính mình làm đệ tử của hắn chắc hẳn an toàn đáng lo có gì c h ỗ t ố t danh tiếng huệ linh pháp sư danh dương thiên hạ đặc biệt là đi đến kinh thành danh tiếng mạnh hơn chuyển ra cái chiêu bài này chắc hẳn rất nhiều người sẽ mắc khác đối lãi danh tiếng càng lớn nguy hiểm càng lớn a thanh danh này không cần hảo chính mình tổng hội dương danh thiên hạ nghĩ đến đây t ử văn tuấn chỉ muốn như thế nào tìm lý do cự tuyệt tiểu tử tục nhân một cái không có tín ngưỡng huệ linh pháp sư cao như thế tăng chớ có bị tiểu tử làm b ậ n danh tiếng huệ linh pháp sư vân đạm phong tin h nói lao nạp tu hành cả một đời tuổi tác như vậy đã sớm hiểu thấu đáo danh lợi trước người sau người danh đô không quan tâm n g ư ơ i c ứ việc làm chính n g ư ơi chớ có ảnh hưởng tới tâm cảnh tiểu tử cũng không tính phật chi tâm sợ rằng sẽ khinh n h u n thần linh từ văn tuấn đành phải đem lời nói hung áp một điểm tu phật tu chính là tâm phật là ngươi ngươi chính là phật ngươi kính bất tính phật thì có cái quan hệ gì đâu huệ linh pháp sư vẫn như cũ n g không quan tâm từ văn tuấn gặp nói được mức này huệ linh pháp sư thế mà cũng không động hợp tác cũng là không còn biện pháp dứt khoát đặt mông ngồi ở trên thế cũng không nói lời nào trong lòng lại tại không ngừng suy tư đứng xem hai người lúc này cũng dựng không bên trên lời nói lẽ ra huệ linh pháp sư muốn thu đầu người khác nghe được vậy nhất định là ngã xuống đất liền bái hết lần này tới lần khác tiểu t ử này một tiếng cự tuyệt không lưu tình chút nào một cái muốn nhận một cái dùng sức cự tuyệt chuyện thế này liên quan đến trung thân đ ộ c c â u n g u y ệ t cảm thấy mình cùng tiểu t ử này quan hệ cũng không hôn nhiều gần không tốt đi quên chỉ có thể ở một bên yên t ĩ n h nhìn xem tiêu ninh lại là cảm thấy đây là cơ hội cứ tốt thật không thể ấn lấy từ văn tuấn dập đầu bài sư sao không biết điều như thế thiên phòng vài lần trầm mặc linh đ à i từ bên ngoài phật sẽ đã kết thúc lúc này huệ linh pháp sư hai vị đồ tôn minh phương mình đang đi đến nhìn thấy bên trong phòng bầu không khí lại không cảm thấy bất ngờ u y củ hướng đám người sau khi hành lễ liền muốn đứng ở một bên phục dịch h ệ linh pháp sư lúc này h ệ linh pháp sư m ầ miệng gặp qua vị sư thúc này đây là lão nạp vừa thu nhận đệ tử từ văn tuấn đầu gân xanh hẳn lên lập tức từ trên ghế nhảy dựng lên ta còn không có đáp ứng chứ chương 82, pháp danh chương 82, pháp danh ngươi sẽ đáp ứng huệ linh pháp sư cười có chút thần bí từ văn tuấn không nói lời nào có chút thất t h o n g nghĩ thầm ngươi lão hòa thượng này thật chẳng lẽ muốn cưỡng ép ta huệ linh pháp sư tiếp tục nói ngươi có phải hay không lo lắng lao nạp tự thân khó đảm bảo chỉ sợ ngay cả mệnh mọi ngươi từ văn tuấn hơi có chút ngượng ngủ mặc dù mình có ý tưởng này bị điểm xuyên lúc nào cũng lúng túng ta hỏi ngươi ngươi cảm thấy phật môn về sau sẽ như thế nào huệ linh pháp sư biểu lộ rất tự tin vấn đề này từ văn tuấn đáp đi lên hơi chút muốn về đáp phật môn sẽ không diệt bây giờ loại này cao cao tại thượng quan sát chúng sinh tư thái sẽ cải biến sẽ thanh trừ hết phật môn con sâu làm giàu đổi canh chỉ cần chân chính phổ độ chúng sinh phật giáo tất nhiên bị người trong thiên hạ tôn trọng triều đình chắc chắn ủng hộ huệ linh pháp sư nhẹ nhàng gật đầu tim đ ư ờ n g sống trong chỗ chết chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn tất nhiên phật môn tất nhiên sẽ thay đổi ngươi cần gì phải lo lắng đến nỗi ngươi là đệ tử ta sự tình tại ngươi cảm thấy thời cơ chín buổi thời điểm ngươi lại nói ra ngoài lại có gì khác nhau từ văn tuấn nói thầm ta không phải là đệ tử ngươi đừng nói như vậy trước tiên có thể không nói ra bái sư huệ linh pháp sư chuyện để cho trong lòng của hắn có chút dao động lão nạp tự hỏi tu hành đến nay mặc dù còn chưa đạt bị n g ạ cũng nhìn ra trong lòng ngươi không phật trong mắt hữu tình không phải là phàm phu tục tử vài chục năm nay duyệt người vô số lại thấy không rõ vì cái gì trên người ngươi sẽ xuất hiện phức tạp như vậy nhân quả lòng ngươi k h ẽ động bốn phía nhân khí vẫn liên lụy loại tình huống này chỉ có tại số người cực ít trên thân mới có thể xuất hiện cũng chưa từng có người tuổi tác như vậy từ văn tuấn kinh hãi cái này đều có thể nhìn ra chính mình xuyên qua tới cải biến người bên người vận mệnh bằng không nguyên bản từ ra làm sao có thể vượt qua cuộc sống bây giờ pháp sư ngài cái này nói quá mơ hồ ta không thể hiểu được ngươi không cần lý giải hoặc ngươi có thể xem như một hồi giao dịch lão nạp coi trọng ngươi triều đình phát động d i ệ t phật sớm thì cũng thôi đi nếu là muộn hy vọng ngươi có thể tận đệ tử phật môn chức trách có năng lực liền nhiều cứu chút đệ tử phật môn về sau phật môn hướng đi nơi nào thì nhìn tiên ia mà n g ư ơ i b á i sư sau xem như lão nạp thân truyền đệ tử báo ân tự có thể vì ngươi sử dụng l ã o nạp đệ tử thân phận đối với ngươi cũng có chút trợ giúp rất nhiều thuận tiện ngươi đến kinh thành tự nhiên sẽ hiểu giao dịch này không l ô a huệ linh pháp sư tha thiết nhìn qua từ văn tuấn từ văn tuấn động lòng cái thân phận này quả thật làm cho hắn tâm động đến nỗi phải bỏ ra đại giới cũng không có cứng nhắc yêu cầu chuyện sau này ai biết được ta về sau vào học còn nghĩ b á i sư b á i nhập phật môn sau lại b á i các lão sư khác có vấn đề sao từ văn tuấn đột nhiên nghĩ đến điều này huệ linh pháp sư nhẹ nhàng thở ra có thể tính thuyết phục tiểu tử này đ a n muốn g trả lời, đ ộ c công â u Nguyệt miệng. đã mở k h có ả nguyện h h ư ở n người bái h Pháp nhận Sư công nhận người, có người, thậm n p h n này nhiều nho còn rất chỉ đại sợ u ố n chí ư ớ p lấy t u Câu Nguyệt ngươi. Độc c thậm h đều có chút thu học trò xúc động vừa nghĩ tới mình đã thu quan môn đệ tử hơn nữa bây giờ nhàn vân giá hạ sinh hoạt không nghĩ bị xáo trộn vẫn bỏ qua thu làm môn hạ cũng không phải đơn giản bố n chữ ngươi muốn đối đệ tử phụ trách đốc xúc việc học dạy bảo cách đối nhân xử thế thậm chí càng cân nhắc hắn tiền đồ các mối quan hệ của mình cũng biết biến thành đệ tử bậc thang càng là h ồ n nho càng thu đồ thận trọng trái lại đệ tử đối với lao sư cũng muốn đồng đẳng với đối với phụ mẫu giống như tận hiếu đạo không thể ngẫu nghịch cái thời đại này hiếu đạo thế nhưng làm m ư ợ phần h ạ khác cha có tranh tử thì thân không rơi vào bất nghĩa nguyên nhân làm bất nghĩa thì tử không thể không tranh tại cha câu nói này mặc dù nói đối với phụ thân hiếu đạo đồng thời cũng thích hợp với đối với lao sư t h ư văn tuấn tiếp tục hỏi t h u c r a đệ tử có thể không cần phòng thủ nam giới a huệ linh pháp sư trả lời ngươi không cần phòng thủ phật môn giới luật hết thể cùng nguyên nguyên lai một dạo chỉ là nhiều một cái đệ tử phật môn thân phận không sát sinh không trộm cắp không dân tả không ngọc ngữ không uống rượu đây là phật môn n ă m giới trừ luật pháp quy định không thể làm khác cũng không có gì lời nói đã đến nước này từ văn tuấn cũng không có gì thật do dự nhấc lên văn áo lập tức hai đầu gối quỳ xuống cùng kính dập đầu đệ tử từ văn tuấn b à i kiến pháp sư đ ộ c câu n g u y ệ t cùng tiêu ninh hai người không khỏi đều t h ở phào nhẹ nhõm hai người bọn họ cũng là thao nát tâm tiểu tử này cuối cùng khai thiếu hảo đứng lên đi hôm nay thu giai đồ vinh hạnh phải đ ộ c cô cư sĩ cùng tiêu công tử chứng kiến cũng không phải đang báo ân chùa nghi thức dạn lừa ca độ đ i p ngươi không dùng được minh p ư ơ n g n g ư ơ i đi chuẩn bị p h á p c u ố n huệ linh pháp sư phân phó nói cái này pháp c u ố n ghi lại truyền thừa hệ thống gia phả giáo nghĩa tinh túy sư phụ mở bày ra các loại là đệ tử thu được truyền thừa trọng yếu chứng từ đại biểu ở trong tông phái thu được tán thành có tư cách truyền thừa cùng phát dương v t pháp báo ân tự truyền thừa phổ bì đãi ngộ minh tâm cảm giác tính chất đạt thật hôm nay n g ư ơ i bái lao nạp vị sư ban thưởng ngươi pháp danh ngộ không ngộ không thần hắn em ở ngộ không từ văn tuấn giống như bị xét đánh đến kinh ngạc thử hôn ngộ không. không cần a huệ linh pháp sư không có chú ý từ văn tuấn mặt đen lên tiếp tục tự mình nói tâm kinh lời nói sắc bất dị không không bất dị sắc sắc tức là không không tức thị sắc lấy tên ngộ không hy vọng ngươi lĩnh ngộ v ạ n pháp dai không thả xuống đối với sắc chịu nghĩ đi thức chấp nhất đặt đến siêu phảm thoát tục trí tuệ viên mãn cảnh giới từ văn tuấn nhịn không được không để ý l ê nghi đánh gãy huệ linh pháp sư sư phụ có thể thay cái pháp danh sao ngươi chính là trong lòng trang quá nhiều cái này pháp danh rất thích hợp ngươi hy vọng ngươi ghi nhớ bạn pháp dai không huệ linh pháp sư trong lòng kỳ quái vẫn kiên nhẫn giải thích nói vẫn là đổi một cái a. t ừ văn tuấn khuôn mặt đều đọ lên. huệ linh pháp sư nhìn xem vừa thu nhận đệ tử vì cái gì kích động như vậy. không thể lý giải như thế có ý nghĩa pháp danh vì cái gì nhất định phải thay đổi thế là tiếp nhận minh phương trong tay pháp huấn liếc mắt nhìn đưa cho từ văn tuấn. đã viết lên đón ấn đ ổ i không được. từ văn tuấn như máy móc tiếp nhận pháp huấn nhìn xem phía trên còn tại phát ra mùi mực nộ không hai chữ một cô b i thường xông lên đầu. ta không phải là con khỉ a. sư phụ có thể hỏi thăm ngài tục họ là trần sao. t ừ văn tuấn lòng như trong ộ i huệ linh pháp sư nhìn xem trước mắt cái này kỳ kỳ quái quái đệ tử vẫn trả lời lão nạp tục họ tạo vẫn còn may không phải là họ trần thu đầu nghi thức đã xong chúc mừng huệ linh pháp sư vui thu giai đồ đọc câu n g u y ệ t cùng tiêu n i n h mặt n ở đủ cười cùng t i ê u lên chúc mừng nam b ô a di đà phật huệ linh pháp sư vỗ tay n i ệ m tiếng n h ậ p p h ậ t ngộ không hai ngày này ngươi theo vi sư ở tại linh đại tự từ biệt không biết gặp lại kỳ hạn hai ngày này theo tà tục kinh tuân sư mệnh từ văn tuấn trên mặt không dễ nhìn chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận thế giới này hẳn là không khác người xuyên v i ệ ta nếu không thì sẽ bị hắn cười đến r ụ ộ t răng đ ề u nói nếu như sinh hoạt muốn đem ngươi cái kia không phản kháng được ngươi liền nhắm mắt lại hưởng thụ a từ văn tuấn tìm được lý huệ lệnh gọi hắn hỗ trợ sai người t h ô n g chi bất quy lầu một tiếng hôm nay hắn không hạ sơn ngày mai tại linh đài tự mấy người mẹ bọn hắn lên núi lý huệ lệnh không ngừng hâm mộ tiểu tử này c ư nhiên bị lưu lại buổi tiếp độc cô công cùng huệ linh pháp sư ở tại chỗ miếu hắn cũng nghĩ lưu lại buổi tiếp a chương tám mươi ba ra đàm chương tám mươi ba ra đàm ăn xong cơm chay độc câu nguyện cùng huệ linh pháp sư tại thiền phòng đánh cờ nộ k ô n g sư thúc mời theo hai ta tới ngồi xuống tụng kinh a minh vương minh chính theo huệ linh pháp sư an bài cùng đi từ văn tuấn t ụ kinh trực tiếp bảo ta sư thúc liền tốt từ văn tuấn rất không thích đứng hai cái hơn bốn mươi tuổi lão hòa thượng gọi mình sư thúc t h ú n g chi phía trước còn tăng thêm nộ không hai chữ là hai người chấp tay hành lễ trả lời hai vị sư điệt ở bên ngoài cũng là để cho người tôn kính đắc đạo cao tăng bây giờ khai tiểu táo cho từ văn tuấn giảng kinh từ văn tuấn được lợi nhiều ít t ụ n g xong trải qua đã trời tối từ văn tuấn trở lại thiên phòng lúc này đọc câu nguyện đã rời đi huệ linh pháp sư lại lần nữa chỉ đạo từ văn tuấn kinh nghĩa huệ linh pháp sư chỉ đạo rất nhiều không rõ ràng tốc độ rất nhanh hy vọng tại thời gian có hạn nhiều chỉ đạo từ văn tuấn về sau cũng chỉ có thể dựa vào h ắ n chính mình chậm rãi lĩnh ngộ từ văn tuấn không phụ kỳ vọng thường thường có thể suy một gia ba có lời sau kiến thức đối với kinh văn lý giải có chỗ độc đáo rất để cho huệ linh pháp sư vui mừng càng ngày càng may mắn đệ tử này không thu sai đêm đã khuya đen kịt một màu xa xa đại điện còn có tăng nhân tại tục kinh trong đại điện ánh đến là trong đêm tối duy nhất mấy điểm tinh h ỏ a từ văn tuấn chuẩn bị trở về chính mình ngủ thiền phòng mới vừa đi tới trong h u ệ n liền mông lung nhìn thấy bên cạnh cái bàn đá ngồi một người nhà tuấn tới ngồi sẽ nguyên lai、like、là tiêu ninh t i ê u công tử đã trễ thế như vậy còn không có nghỉ ngơi sao từ văn tuấn đi tới ngồi xuống đêm qua yên tĩnh g i ư ờ n g q u á cứng ngủ không được tiêu ninh nhâm thanh có chút lời ư biếng ta tử tiêm hết giường hạng chót chính là dâm dạng ngược lại là chưa khỏi nhận giường ma bệnh từ văn tuấn nghĩ là kiếp trước giấc ngủ không tốt có nhận giường ma bệnh nghe vào tiêu ninh trong lỗ hai câu nói này đã cảm thấy có chút không hiểu thấu nghe nói ngươi là tám tuổi trường dạy vỡ lòng tiêu ninh không xoan suít giường vấn đề đúng vậy a trong nhà nghèo so với bình thường hài đồng trường dạy vỡ lòng chậm chút vậy là ngươi trường dạy vỡ lòng trước kia liền tám tuổi thành thơ đúng là ta nghe nói qua t h ô n g t u ệ nhất thần đồng tiêu ninh trên mặt toát ra hâm mộ đáng tiếc lúc này trời tối quá từ văn tuấn không nhìn thấy có lẽ là ta so với người khác cố gắng một chút à, hoặc ta đối với văn tự đặc biệt có lực tương tác ngươi có thể hiểu được loại cảm giác này sao từ văn tuấn nghe qua quá nhiều khen hắn lời nói vừa mới bắt đầu còn có chút nhất trí bây giờ đã miễn dịch ta có thể hiểu được ta thích câu đối ưa thích loại này đối trận tinh tế cảm giác cùng ta tính cách có chút tương cận à độc cô lão sư luôn nói ta quá mức đúng quy đúng cụ có lẽ là hắc á m cho hắn cảm giác an toàn cũng làm cho tiêu ninh không để ý đến từ văn tuấn tuổi tác nói chuyện so bình thường p h o n g khoáng tiêu công tử cảm thấy ta là tính cách gì từ văn tuấn cũng là nghĩ đến cái nào nói đến cái nào tiểu lao đầu một cái cùng ngươi trung đụng thời điểm lúc nào cũng để cho người ta quên tuổi của ngươi tiêu ninh trên mặt có chút ý cười từ văn tuấn im lặng đừng nói người khác chính mình cũng thường xuyên quên tuổi của mình đối đãi người khác cũng là lấy thành thục nam nhân góc nhìn tỷ như tiêu ninh cảm thấy hắn chính là một cái phong kiến lễ giáo phía giới giáo dục đi ra ngoài trầm ồn thiếu niên hiện tại hắn tìm chính mình nói chuyện phiếm chắc cũng là có chút tình m ị c h ngẫu nhiên cần bằng hữu n g ư ơ i niên k ỷ cũng không lớn từ văn tuấn đỉnh hắn một câu sang năm đầy hai mươi tuổi tiêu ninh hơi xúc động ngươi tìm ta là có chuyện gì không từ văn tuấn có chút không muốn hàn huyên đối phương cho lúc trước cảm giác của mình liền có chút không tốt thân phận của đối phương cũng không nên t h ô n giao không có việc gì tùy tiện tâm sự ta biết ngươi cũng có chút thời gian một mực không cùng ngươi nói riêng nói chuyện hôm nay suy nghĩ có cơ hội tìm ngươi tâm sự tiêu ninh tùy ý đáp k thực trong lòng của hắn cũng không biết tại sao tới tìm từ văn tuấn nói chuyện p i ế m chỉ biết là đối phương là một nhân tài suy nghĩ cùng hắn thân cận một chút nếu như là tại kinh thành hắn căn bản sẽ không cùng ngoại nhân đi gần như thế cũng chính là ở bên ngoài hắn có thể thả ra điểm nếu không còn chuyện gì vậy ta đi nghỉ trước hôm nay lại là leo núi lại là tụ kinh có chút mệt mỏi từ văn tuấn làm bộ muốn đi tiêu ninh nhìn ra cái gì nói thẳng chỉ ra xem ra ngươi là bởi vì thân phận của ta không muốn cùng ta thân cận ngươi nhỏ như vậy tiểu niên kỷ lại là lo lắng thật nhiều đây cũng không phải chỉ là đêm đã khuya mà thôi vị nay mặt chỉ trích từ văn tuấn vẫn còn có chút ngượng ủng ngươi đoán một chút ta là người như thế nào tiêu ninh có chút hiếu kỳ đối phương biết thân phận của mình sẽ là một thái độ gì từ văn tuấn cân nhắc một chút vẫn là như nói thật ra bản thân ngờ tới hoàng thất tử đệ a dù sao ngươi cái họ này tiêu ninh cũng biết hắn đã sớm nhìn ra n g h ĩ thoáng đ bổ dỡn nếu biết ta là hoàng thất tử đệ ngươi vì cái gì còn bình tĩnh như thế vậy ta phải làm thế nào xưng hầu ngươi từ văn tuấn một mặt bình tĩnh cũng tò mò hắn chuẩn xác thân phận tiêu ninh cũng không che lấp trực tiếp cáo chi nếu là ngươi tại kinh thành gặp phải ta chắc hẳn không cần ta nói ngươi đều có thể nói ra đương kim thánh thượng có ba vị hoàng tử thái tử cùng nhị hoàng tử đều niên linh khá lớn duy chỉ có thánh thượng tại hơn ba mươi tuổi sinh hạ nhỏ nhất một vị hoàng tử năm nay mới mười chín tuổi từ văn tuấn không nghĩ tới đối phương lại là chính tông hoàng tử thì ra ngờ tới đối phương có thể là thân vương tự tôn tự vương quận vương các loại một vị hoàng tử thế mà tại dân gian du lịch khắp nơi còn không có mang hộ vệ gì quả thực để cho người ta ngạc nhiên ta bây giờ hẳn là tham kiến tam hoàng tử sao từ văn tuấn cảm giác đối phương tương đối hiền hòa có thể miễn thị miễn á tiêu ninh cười khẽ quên đi tôi ta bên ngoài cũng không cho thấy thân phận nếu là có thiên có thể tại gặp ở kinh thành đến ngươi rồi nói sau ngươi bây giờ làm ta vẫn tiêu công tử à? tiêu công tử vì cái gì không cần tại kinh thành tới này giang nam phủ là vì sao từ văn tuấn hỏi ra liền hối hận như thế nào chính mình nói chuyện không quá mức não ta tại ba tuổi liền được phong làm sở vương nhưng lại chưa bao giờ đi qua ta đất phong ta nhị hoàng huynh tấn vương cũng là như thế thế nhưng là hai năm này trong t r i ề u lại luôn có người hướng phụ hoàng gián ngôn muốn để ta l i ệ n thiên ta không muốn thỏa hiệp cũng không nguyện ý lâm vào tranh đấu mượn học tập chi danh đi tới giang nam phủ cũng coi như cái giảm giá bên trong biện pháp à. từ tiêu ninh trong giọng nói từ văn tuấn nghe được một tia tức giận trước mắt hoàng tử này không nhất định như cùng hắn biểu hiện ra như vậy phong kinh vân đặc à. quả thật có chút hối hận hỏi hắn đây không phải chính mình hẳn lắng h e hoa t r i ề u thiết lập lúc các hoàng tử đất phong cũng đều là thực phong hoàng tử muốn tới đất phong liệt thiên về sau từ từ liền biến thành hư p h o n g thưởng thụ đất phong kinh tế thuế má liền tốt không cần đi đất phong liệt thiên rất nhiều hoàng tử cả một đời chưa từng đi hắn đất phong bây giờ có người muốn tiêu ninh đi đất phong liệt thiên nói do chính là có người coi hắn là làm thái tử uy hiếp tiềm ẩn muốn đem hắ mà hắn chắc cũng là nghe xong người khác cho hắn đề nghị không đáp ứng liền thiên đồng thời rời đi kinh thành tránh đầu sóng m ặ n gió tiếng có thể công lui có thể thủ tất nhiên không có đến liền thiên cựu tùy lúc có thể trở về kinh tấn vương có đến liền thiên sao từ văn tuấn hỏi cũng là đồng dạng yêu cầu hắn liền thiên hắn tùy ý tìm lý do mẫu phi cơ thể không tốt cần hắn tại kinh thành tận hiếu đạo trong triều đình những người kia cũng liền tùy ý đón nhận tiêu ninh hai tay nắm c h ặ t rất là không cam lòng vì cái gì đơn độc nhằm vào ngơi đây nếu đều đã dạng này từ văn tuấn dứt khoát hỏi thăm tin tưởng nhưng tiêu ninh lại giống nhìn đồ đần nhìn xem hắm ngươi không phải thật thông minh sao